vô cùng cảm ơn ngài ta nghĩ chúng ta hẳn là phải chuẩn bị một chút rời đi đồ cần rồi nghe được câu trả lời của gen nơ thiên đạo lang liền cười một tiếng đồng thời đưa tay ra cầm tay của gen nơ cũng nhìn một chút không đứng ở đếm ngược tự bạo kỳ h ạ thiên đạo lang biết chính mình chung kết tận thế kế hoạch bước đầu tiên thành công vì bạn đọc khu nội điên khen thưởng tăng thêm ba t r ư ớ c 156, hành động sáng sớ m ngày thứ hai gần đám người liền bị thiên đạo lang thông qua tật điều khiển trung tâm kêu gọi hệ thống thông báo bọn họ đi trung tâm kiểm soát không lưu trải qua một đêm an tâm giấc ngủ mỗi người bọn họ tinh thần đều vô cùng đầy đạn đã xảy ra chuyện gì sao theo khu túc xá v ư ợ t đi tới trung tâm kiểm soát không lưu ngân đám người nhìn lấy đang đang không ngừng gõ máy vi tính zen n e r còn có ở một bên trầm tư thiên đạo lăng sau liền dò hỏi khoảng cách tật điều khiển trung tâm tự hủy còn có thời gian bốn tiếng cho nên tại ba giờ sau chúng ta sắp rời đi tật điều khiển trung tâm trước đó các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta đem tật điều khiển trong trong lòng vật liệu toàn bộ mang đi hiện tại ta an bãi cho các ngươi nhiệm vụ m e t đã dỉn zip gần các ngươi gả đại ca phái nam cầm lấy vũ khí đến tật điều khiển trung tâm bên ngoài thanh lý những thứ kia tụ tập mà tới hành thi sau đó tìm mấy chiếc không gian lớn một chút xe cộ lái đến tận điều khiển trung tâm cửa chính la lụy c à r ồ n an dê emmi các ngươi những thứ này nữ tính là đem ta cái này trên danh sách viết đến vật liệu vận chuyển đến tận điều khiển trung tâm đại sành nơi đó chờ mẹn bọn họ đem xe lái tới sau sẽ vật liệu mang vào nhìn lấy gần đám người đến thiên đạo lăng liền một mặt nghiêm túc nhìn lấy mệnh lệnh bọn họ nói trong giọng nói tiết lộ ra không cho cự t u y ệ t giọng cũng không để ý bọn họ bọn hắn bây giờ có ý kiến gì trời người rốt cuộc muốn làm gì nghe được thiên đạo lăng một cái một cái sắp xếp lão giờ ale liền k h ẽ n h nhữ mày dò hỏi ta muốn chung kết cái này tận thế thiên đạo lăng vừa đem thanh đơn giao cho la l ụ đám người vừa đem chính mình tại sao phải sắp xếp bọn họ làm việc nguyên nhân nói ra nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng gần đám người sắc mặt nhất thời trở nên rung động bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chuyện như vậy theo tai nạn bắt đầu bọn họ một mực đều là vì sống tiếp xuống mà cố gắng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chung kết tận thế cái gì dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này đều là chính phủ quan chức suy tính Cùng bọn chúng bách bọn này bình dân loại trong í n không quan nhưng h hệ theo kỳ gì, giờ có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là bây t là miệng của thiên của đạo lúc n Nghe được chuyện này, đối với nội tâm của bọn hắn tạo thành lớn vô cùng đánh、bảo. Trong g được đối của với vô tâm tạo bảo. l nhất thời trầm thất t h ở ta bất kể các ngươi đối với ta có ý kiến gì ghét cũng tốt c ă m ghét cũng được hiện tại các ngươi chỉ yêu cầu làm một chuyện đó chính là nghe theo mệnh lệnh của ta nếu như các ngươi cố gắng ngăn trở ta mà nói như thế thật xin lỗi ngươi giống như sỏi như vậy trở thành tu la đ à o chất dinh dưỡng đi thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt, nhạt nhìn lấy g ầ n đám người nói bọn họ cũng có thể cảm giác được giọng nói của thiên đạo lăng bên trong không có có một tí nhiệt độ ấm áp có chỉ có nồng nặc sắc ý cái này để cho mỗi người bọn họ thân thể không khỏi căng thẳng tốt rồi nhanh lên một chút hành động đi dick mc đã dìn tất cả mọi người các ngươi mang theo vũ khí cùng ta cùng đi ra ngoài tiêu d i ệ t hành thi sau năm phút tại tật điều khiển trung tâm đại s ả n h tập họp tại sắp xếp xong tất cả mọi chuyện sau thiên đạo lăng liền hướng về phía mẹn bọn họ những thứ này phái nam nói nói xong sau liền trực tiếp xoay người rời đi, đi tật điều khiển trung tâm đại sành chờ đợi bọn hắn ha, ha. ta liền biết hắn nhất định sẽ làm một sự nghiệp lấy lửng đà dìn đi thôi nhìn lấy rời đi thiên đạo lăng mẹ là trước nhất theo trong rung động người thanh tỉnh lại sau đó trực tiếp kéo còn ở tại s ư ở n g sở trạng bên trong đà dìn rời đi đi chuẩn bị vũ khí tại mẹ cùng đà dìn hành động sau những người khác cũng lập tức căn cứ thiên đạo lăng mới vừa sắp xếp hành động bọn họ vô cùng rõ ràng thiên đạo lăng mới vừa theo như lời nói đại biểu đồ vật đặc biệt là cuối cùng câu k i a tràn đầy nồng nặc s á c ý càng là để cho bọn họ cảm thấy thiên đạo lăng quyết tâm trong lúc nhất thời bọn họ nguyên bản bởi vì tận thế mà mê man tâm đã lấy được tỉnh lại bọn họ đã phát hiện một cái mục tiêu nhiều năm sau đó bọn họ nhớ lại chuyện này thời điểm không khỏi cảm giác than chính mình lúc ấy không có lựa chọn lỗi ba ta là phân cắt tuyến bốn sau năm phút tật điều khiển trung tâm trong hành lang trong đoàn đội tất cả phái nam thành viên đều đã tập hợp ở chung một chỗ trên tay mỗi người đều cầm nhiều loại vũ khí ta đã vừa mới quan sát qua tại tật điều khiển trung tâm bên ngoài có năm chiếc dùng để vận chuyển binh lính quân dụng xe tải chờ một chút mục tiêu của chúng ta chính là cái kia năm chiếc xe tải chờ một chút ba người l à một tổ đi thanh lý xe tải chung quanh cùng trên đường hành thi sau đó đem xe tải mở hết lớn cánh cửa chỗ chờ năm chiếc xe tải đều lái tới sau t ả i ở lại tại chỗ đầy đủ nhân viên những người khác cho ta đi thu thập quân đội còn để lại vũ khí viên đạn thiên đạo l ă n g hướng về phía đến mọi người sắp xếp chuyện kế tiếp tại đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong sau thiên đạo l ă n g liền lấy màu đỏ đen tu la đao tại tật điều khiển trung tâm kiếng chống đạn phía trên rạch ra một cái có thể chứa hai người ra vào cửa hàng chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây thiên đạo l ă n g liền sắp xếp lao g i ale một người trông coi cửa hang p h ò năm giờ a cụ, phương i điểm t hướng có một con hành thi tỉnh lại phía bên phải nhân viên dùng sọt gùn xa kích tất cả mọi người cầm lên gần người vũ khí lương tựa lưng băng vào ta làm trung tâm đi về phía trước đột tiến mọi người lấy thiên đạo lăng vì đầu mũi tên hướng xe t ạ i đ ầ u địa phương tiến tới phía trước hành thi toàn bộ bị thiên đạo lăng một người giải quyết mà hai bên trái phải hành thi chính là giao cho mẹ đám người trên người của mỗi một người đều căn cứ thiên đạo lăng tại tật điều khiển trung tâm sắp xếp treo hai cây súng d ư ớ i một cái súng trường tự động một cái sọt gùn khoảng cách xa hành thi dùng súng trường tự động giải quyết trong khoảng cách c h ở là dùng sọt gùn giải quyết về phần gần người hành thi là dùng dao phay cùng bậy bóng chảy giải quyết mặc dù mỗi người bọn họ còn không thể làm được sau đó một người liền có thể đối phó mấy con hành thi mức độ nhưng không chịu được nhiều người có thể đột phá viên đạn phòng tuyến hành thi đều là số ít mấy người hợp lực có thể tại mấy giây bên trong giải quyết hết một đầu hành thi tại thiên đạo lăng chặt chẽ dưới sự an bài bọn họ tại không tổn thương chút nào điều kiện tiên quyết chỉ dùng không tới mười lăm phút liền đem tật điều kiện trung tâm đến xe tải đậu địa phương trên đường tất cả hành thi đều tiêu diệt đây là bọn hắn lúc trước hoàn toàn không dám tưởng tượng phải biết bọn họ trước kia thật sự gặp qua tất cả hành thi cộng lại cũng không có hôm nay gặp được như thế nhiều mỗi một lần đều phải chết mấy người nhưng bây giờ lại không tổn thương chút nào bọn họ mới thật sự minh bạch tại loại này tật thế có một cái lãnh tụ là trọng yếu cỡ nào Gìn, gìn, gìn, gồn, Ấn Độ A -Tam. mỗi người các ngươi điều khiển một chiếc xe tải trở về tận điều khiển trung tâm mẹt cùng ta còn có những người khác đi thu thập quân đội để lại súng đạn chương một trăm năm mươi bảy xuống một cái mục đích mà thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản yên tĩnh không người tật điều khiển trung tâm cũng bởi vì vì thiên đạo lăng sắp xếp mà trở nên náo nhiệt la l ị c ả rồn đ á m người đem thiên đạo lăng trong danh sách đồ vật theo tật điều khiển trung tâm nơi đó vận chuyển đến quân dụng phía trên xe tải thực phẩm đóng hộp thùng đựng nước đủ loại sách chờ đủ loại đủ kiểu vật liệu bị la lụy các nàng tìm ra các nàng đều biết thời gian cấp bách nếu như không nhanh chóng vận chuyển xong mà nói như thế sau đó liền lại cũng không có cơ hội chuyến trở cho nên bọn họ cũng vô cùng ra sức coi như là g ạ dịu những thứ này thằng nhóc cũng là hết sức chăm chú mà vận chuyển đồ vật dĩ nhiên bọn họ vận chuyển đồ vật càng nhiều hơn là đồ chơi điện chơi đùa các loại tiểu hài từ đồ vật đối với cái này không có người nói cái gì coi như là thiên đạo lăng cũng không ngoại lệ hắn biết cho dù đến tận thế những đứa trẻ cũng là cần vui vừa hơn mà dịp đám người ở đem xe tải lái đến tận điều khiển trung tâm cánh cửa sau liền để lại mấy người phòng thủ hành thi những người khác là nghe theo gen n e r sắp xếp tới vận chuyển một chút đồ trọng yếu gen n e r t ạ i đem tất cả vi r u s tài liệu đều bản chính đến một cái usb sau cũng bắt đầu để cho dịp đám người trợ giúp hắn đem một chút trọng yếu thiết bị vận chuyển đến phía trên xe tải bởi vì những dụng cụ này đều là vô cùng chân quý thiết bị nếu như tại tận điều khiển trung tâm tự bạo trong phá hủy nói khả năng cũng tìm không được nữa vì rời đi tận điều khiển trung tâm sau có thể tiếp tục nghiên cứu hành thi rút hắn nhất định phải đem những thứ này vận chuyển đi càng ngày càng nhiều đồ vật bị vận chuyển đi ra tập xa không gian càng ngày càng nhỏ đi qua rất nhanh ba giờ tất cả mọi người thở hôn hển ngồi ở tận điều khiển trung tâm phòng khách nơi đó nghỉ ngơi tốt rồi có thể rời cái gì cũng rời đi chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ sau liền rời đi tận điều khiển trung tâm bất quá trước đó ta nói một chuyện đó chính là xe hơi vấn đề chờ một chút rời đi thời điểm trừ giờ ale nhà xe bên ngoài những người khác hết thể đem chính mình xe hơi đổi thành bên ngoài quân dụng xe như vậy vừa có thể gia tăng phòng ngự của chúng ta lại có thể phòng ngừa xe hơi hư hại còn có vấn đề gì bây giờ có thể nói ra tại tất cả mọi chuyện đều sau khi hoàn thành đồng dạng là thở hôn hển thiên đạo lăng liền hướng về phía mọi người nói trời ta hỏi ngươi một chuyện nghe xong thiên đạo lăng mà nói nằm dưới đất ngân liền ngồi dậy hỏi nói nhìn thấy ngân có vấn đề thiên đạo lăng liền nói chúng ta sau đó phải đi nơi nào ngân lập tức nói ra nghi vấn của mình những người khác cũng là một mặt nghi hoặc nhìn thiên đạo lăng nguyên bản bọn họ không có n g h ĩ tới vấn đề này nhưng là bây giờ nghe được ngân như vậy hỏi một chút bọn họ liền chợt nhớ lại nếu như mình những người này rời đi tật điều kiện trung tâm nói xuống một mục đích là nơi nào cái vấn đề này ta đã sớm nghĩ xong nhìn lấy nghi ngờ mọi người thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó liền từ trong ngực lấy ra một tờ atlant tạo bản đồ mở ra cái này là tối ngày hôm qua thiên đạo lăng để cho jenner in ra bản đồ chính là chỗ này mở bản đồ thiên đạo lăng liền chỉ chỉ trên bản đồ một vị trí nào đó cái này là địa phương nào nhìn lấy thiên đạo lăng chỉ vị trí gần đám người vẻ mặt vẫn vô cùng nghi ngờ bọn họ đại khái nhìn ra được đó là atlant tạ phụ cận tích loa nhưng cũng không biết thiên đạo lăng chỉ cái vị trí kia cụ thể là địa phương nào đây là một tòa ngục giam thiên đạo lăng cười mị mị nói hắn lựa chọn địa phương chính là quý thứ ba trong dịp đám người thật sự tìm được cái đó ngục giam ngục giam nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng trên mặt của mọi người liền lộ ra thần sắc tò mò các nàng cũng không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể sẽ chọn một cái ngục giam làm vì mục tiêu địa điểm không sai chính là ngục giam ngục giam chung quanh có sắt lan can còn có thật cao vách tưởng hơn nữa cách chúng ta cũng không xa đây là một cái tốt vô cùng điểm dừng chân chúng ta tuyệt đối có thể tại ở trong tận thế thành lập một cái phi thường chỗ ở ta nghĩ các ngươi cũng không muốn một mực trải qua mỗi ngày bồng bể khắp nơi không có chỗ ở cố định lo lắng sợ hãi thời gian đi nơi này chính là chúng ta lựa chọn tốt nhất nụ cười trên mặt thiên đạo lăng t h u liễm nghiêm túc dị thường nhìn lấy gần đám người nói nghe được thiên đạo lăng phân tích trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc k h ắ c khao tốt rồi chúng ta nên lên đường đang nghỉ ngơi hơn mười phút sau thiên đạo lăng liền hướng về phía đã nghỉ ngơi đủ mọi người nói theo thiên đạo lăng mà nói tất cả mọi người cũng từ dưới đất đứng lên có thứ tự rời đi tận điều khiển trung tâm ngồi lên từng người xe cộ rời đi tận điều khiển trung tâm hướng xuống một mục đích tiến tới ba ta là phân các tuyến năm r ờ i đi tật điều khiển trung tâm mọi người rất nhanh liền rời đi thành phố atlanta một cái lấy thiên đạo lăng lái nói kỳ chiến phủ cầm đầu quân dụng hầm mờ ở chính giữa nhà xe cùng quân dụng xe tải ở phía sau đoàn xe ngay tại tốc độ cao cây số phía trên chạy bất quá khi mọi người còn chưa mở mấy cây số liền phát hiện trên con đường phía trước rừng đầy đủ loại đủ kiểu xe cộ tất cả mọi người dừng xe nghỉ ngơi nhìn về phía trước tắc lại con đường xe cộ thiên đạo lăng liền dùng điện thoại vô tuyến thông báo hậu phương tất cả mọi người để cho bọn họ dừng lại bọn họ đã chạy đã hơn nửa ngày cũng hẳn để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút như vậy nhiều xe chúng ta đi như thế nào mẹ đứng ở một chiếc xe con trên m ù i xe nhìn lấy mênh mông bắt ngát xe long hậu liền một mặt buồn bực nói nhìn dáng dấp chỉ có thể đường vòng rồi đứng ở phòng trên xe giờ ale dùng ống n h ò m nhìn một chút sau liền nói hôm nay chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút quy định đường đi tìm một chút vật liệu ngày mai tiếp tục đi đường trải qua một trận sau khi thương nghị thiên đạo lăng liền quyết định nói những người khác cũng không có ý kiến theo thiên đạo lăng mà nói đoàn xe tất cả mọi người đều tụ tập đến phía trước m ệ n người nghỉ ngơi có rảnh rỗi người ở đó chút ít bỏ hoang xe cộ bên trong tìm vật liệu mà t h i ê ngươi đạo l ă n là cầm lấy tu la cầm tu đao h ớ trước đi tới, bởi vì hắn biết ở phía trước n long hắn này một đại đội hành thi. Đây chính là một nhóm linh hồn、điểm. hắn là không có khả năng n g g xe là là phía phía Dịp, thi, khả qua. biết một một ư có cái có đi đại đội đây điểm, bởi bỏ ở vì cảm thấy sự lựa chọn của hắn là đúng sao tại thiên đạo lăng rời đi thời điểm đang ngồi ở dưới bóng tối nghỉ ngơi ngần liền nhìn lấy bên cạnh đồng dạng là đang nghỉ ngơi dịp d o hỏi khả năng đi nghe được vấn đề của ngần trên mặt của dịp liền lộ ra thần sắc phức tạp đối với thiên đạo lăng hắn không biết nói cái gì cho phải nói hận cũng không tính là hận nói tôn kính cũng không thể nói tôn kính tóm lại vô cùng cổ quái Các ngay ư ơ i nhìn lên nhìn. n g tại g l n cùng dịp nói chuyện với nhau thời điểm tại nhà xe trên mui xe g ale liền hướng về phía phía dưới dịp cùng g ầ n hô chuyện gì nghe được lời của g ale dịp cùng g l n liền có một ít nghi ngờ có hành t h i ờ ale vẻ mặt ngưng trọng trả lời cái gì nghe được có hành t h i dịp cùng g l n nhất thời khẩn trương lập tức cầm lên vũ khí của mình đồng thời hướng người chung quanh đưa ra cảnh cáo để cho bọn họ đều trốn chương một trăm năm mươi tám không sợ biết được phía trước có hành vi trong đội xe người đều kinh hoàng đặc biệt là la l ụ còn có gạ gì chờ nữ tính cùng đứa trẻ càng là sợ hãi giờ ale ngươi cũng trốn mau đang tại thông báo những người khác dịp nhìn thấy giờ ale còn đứng ở phòng trên xe sau liền lớn tiếng nhắc nhở không cần rồi các ngươi nhìn lên nhìn liền biết rồi chỉ bất quá giờ ale cũng không có nghe lời của dịp mà là tiếp tục cầm lấy ống n h ò m quan sát phía trước đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc quái dị nhìn thấy vẻ mặt của giờ ale dịp đám người trên mặt liền lộ ra thần sắc nghi hoặc bọn họ không hiểu g ale tại sao biết cái này sao lãnh đạm bình tĩnh sau đó bọn họ liền leo lên nhà xe nóc xe phương xa cảnh s á t nhìn một cái không xót gì đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy một màn để cho bọn họ khiếp sợ một màn cách bọn họ vị trí phương hơn một trăm m bên ngoài ít nhất có hơn một trăm đầu hành thi hướng bên này thì tới bất quá đây không phải là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là hành thi phía trước một đạo thân ảnh đạo thân ảnh kia chính là thiên đạo lăng chỉ thấy trong tay thiên đạo lăng tu la đao không ngừng mà quơ múa một đầu lại một đầu hành thi tại lưỡi dao của hắn bên dưới t o a i mạng không có, có bất kỳ một đầu hành thi là hắn một chiêu địch giống như chiến đấu như thần bọn họ vào lúc này cũng mới thật sự tin tưởng mẹ ngay từ đầu nói tới sự tình ha ha đa dìn chúng ta cũng đi đi tại cách vách một chiếc xe trên mui xe mẹ cũng xuyên tấu qua ống n h ò m nhìn thấy hành vi của thiên đạo lăng trên mặt nhất thời lộ ra tàn nhẫn t h ầ n sắc trải qua mấy lần hành thi tập kích sự kiện đặc biệt là ngày hôm qua tại thiên đạo lăng dưới sự lãnh đạo đánh chết hành thi hắn đã không lại sợ hãi hành thi rồi cũng rõ ràng nhận thức được hành thi cũng không cường đại trừ phi chúng nó số lượng kinh người bằng không chúng nó đều là một chút cặn bã cặn bã bây giờ thấy thiên đạo lăng một người dễ như chở bàn tay đối phó vô số hành thi hắn ngừng thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nói xong cũng trực tiếp nhặt lên một thanh đại khảm đao về phía trước đi tới rất nhanh liền gia nhập vào trong chiến trường chém chết một đầu hẳn hát thi nhìn thấy hành vi của mẹ những người khác liền nhìn nhau một cái trừ giờ ale ở lại tại chỗ tuần tra bên ngoài dick còn có ngân t r ở phái nam thành viên cũng cầm lên gậy gộc cùng dao phay nhóm vũ khí đã gia nhập chiến trường bên trong một đầu lại một đầu những hắn kia lúc trước sợ hai vô cùng hành thi tại bọn họ lưỡi đao cùng gậy gộc xuống ngã xuống đất bỏ mình ha ha, ha. người thật t ố i bà bối mẹ chém một đầu nữ tính hành thi sau liền phát ra cười tàn nhẫn âm thanh Chứ mẹ tại đánh chết hành thi lộ ra tàn nhẫn vẻ bên ngoài dịp còn có ngân trở trên mặt của mỗi người đều lộ ra đủ loại đủ kiểu thân sắc có người hưng phấn có người khẩn trương có người giống như mẹ tàn nhẫn như vậy mỗi người không giống nhau liền ngay cả gen n r cái này hai nạn hỉ rổ xỉ cũng giống như vậy nhưng có một chút giống nhau là được bọn họ không lại giống như kiểu trước đây sợ hai hành thi đã có thể mặt không sợ hai đối phó đơn độc hành thi thử ba đủ loại vũ khí đả kích và xương âm t h a nhâm vang lên hơn một trăm đầu hành thi tại ngắn ngắn không đến mười phút bên trong liền bị mọi người hợp lực đánh chết dĩ nhiên đánh chết nhiều nhất là thiên đạo lăng ít nhất có hai phần ba hành thi là toi mạng với thiên đạo lăng tu la đao phía trên những người khác là sửa máy nhà rột đối phó đơn độc hành thi mà không giống là thiên đạo lăng như vậy số một đao liền có chừng mấy đầu hành thi toi mạng đây còn là bởi vì chung quanh có đại lượng trướng ngại trở ngại thiên đạo lăng công kích bằng không cái này hơn một trăm đầu hành thi, thiên đạo lăng một người liền có thể trong vòng mấy phút toàn bộ giải quyết hết mà không phải là như bây giờ tiêu tốn hơn mười phút chúng ta trở về đi thôi giải quyết hết cuối cùng một đầu hành thi thiên đạo lăng liền hướng về phía khắp người đều là hành thi máu đen thở hôn hển mọi người nói ba ba ngươi thật là lợi hại ta trưởng thành nhất định phải giống như ngươi vậy khi mọi người trở lại đoàn xe thời điểm gã dịu liền một mặt sùng bái nhìn lấy dịch nói ha ha ngươi biết nhưng ba ba ngươi ta hy vọng dường nào ngươi sau đó không cần giống như ta vậy nghe được lời của gã dịu trên mặt dịch liền lộ ra vẻ khổ sở đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn cũng không muốn gã dịu trở thành người như chính mình bởi vì như vậy thì đại biểu tận thế không có kết thúc lời của hắn đưa tới cả dồn chờ người nắm giữ hải tử cộng hưởng yên tâm đi ga dịu bọn họ những hải tử này tuyệt đối không cần từng trải như thế nhiều khổ nạn tốt rồi phần lớn hành thi đều giải quyết lưu lại mấy người tại phòng thủ những người khác đi nghỉ ngơi đi nhìn lấy vẻ mặt khổ sở d í p thiên đạo lăng liền mở miệng nói nhất thời để cho không ít người tâm tình nặng nề tốt hơn nhiều tại xử lý xong hành thi bầy sau mọi người ngay tại trên xa lộ nghỉ ngơi d í p đà dìn còn có mẹt đám người vào trong đến trong rừng rậm săn thú Chuẩn bị tại nhà y ăn mặc ọ xe tách lách thiên đạo lăng nhìn lấy bên cạnh đang tại nhắm mắt dưỡng thần thiên đạo lăng dò hỏi những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn thiên đạo lăng bọn họ cũng muốn biết thiên đạo l ă n g tại sao lợi hại như vậy làm ngươi giết nhiều hơn người ngươi liền sẽ rõ ràng ta tại sao lợi hại như vậy thiên đạo lăng bình tĩnh trả lời mặc dù thiên đạo lăng trả lời vô cùng bình thản nhưng ở cách vách tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia nồng nặc s xạ ý cái kia ngươi giết bao nhiêu cái người gần nuốt nước miếng một cái hỏi bao nhiêu cái người nhiều đến các ngươi đếm cũng đ ế m không xuể ta mình đã không nhớ rõ số người trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con số mà thôi nghe gần cái vấn đề này thiên đạo lăng hai mắt nhắm chặt liền mở ra trong hai mắt lóe lên hoang mang hồi tường vẻ đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn ngay cả mình đều đã không nhớ rõ rốt cuộc giết bao nhiêu cái người một trăm một ngàn mười ngàn một trăm ngàn giết người cân nhắc hắn thấy đã chẳng qua là một con số trừ cái đó r a tại cũng không có gì đặc biệt rồi t nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời đối với thiên đạo lăng lòng kính sợ càng thêm mãnh liệt bọn họ có thể cũng có thể nghe được ra thiên đạo lăng cũng không có nói nói láo đây là một cái tuyệt thế sát thần tại biết thiên đạo lăng tại sao nơi này lợi hại sau mọi người lại nói chuyện với nhau một hồi nói chuyện nội dung phương diện gì đều liên quan đến thiên văn địa lý cái gì đông giật nhẹ tây giật nhẹ thời gian liền như vậy theo mọi người nói chuyện phiếm c h ậ m rãi qua đi rất nhanh thì đến buổi tối mẹ cùng đạ dìn mang theo mấy con thỏ h o a n g trở lại đạ dìn mẹ các ngươi có từng thấy dịch cùng g à dịu sao tại mẹ cùng đạ dìn trở về thời điểm la lụy liền một mặt lo lắng dò hỏi vì bạn đọc v năm trăm tám mươi bảy doãn đại tiên khen thưởng tăng thêm ba chương một trăm năm mươi chín như cũ trúng đạn gạ dịu hắn cùng gạ dịu cùng nhau đã đi săn bất đồng lo lắng xét theo một con thỏ hoang mẹ cười nói không thèm để ý chút nào nói xong cũng bắt đầu xử lý thỏ hoang chuẩn bị chế tạo tối hôm nay bữa ăn tối vậy cũng tốt nghe được lời của mẹ la lụy liền thở phào nhẹ nhõm nói tại la lụy cùng mẹ nói chuyện với nhau thời điểm ở một bên trên mặt thiên đạo lăng lộ ra thần sắc kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên bản lạnh nhạt thần sắc nhưng nếu như chú ý nhìn liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng suy tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì thời gian từng giây từng phút trôi qua sắc trời cũng càng ngày càng mượn mặt trời cũng sắc biến mất ở chân trời cả phiến thiên không bị nhuộn thành màu、đỏ. nguyên bản đẹp vô cùng cảnh sắc nhưng bởi vì chung quanh đều là bỏ hoang xe hơi hoàn cảnh mà lộ ra có một ít hoang vu để cho tâm tình của người ta vô hình phiền muộn d i ệ p cùng gạ như thế nào còn không có trở lại la lụy khẩn trương không ngừng xoa tay đồng thời không ngừng mà hướng dừng dầm nhìn phi thường hy vọng d i ệ p cùng gạ d i ữ a thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mặt của nàng giá giá ngay tại mẹ còn có đạ dìn ở bên cạnh trên mặt đất sinh một đống lửa cũng nướng thỏ hoang thời điểm một trận k h ẽ tê u âm thanh cùng tiếng vó ngựa liền từ nơi không xa chuyển tới nghe được những âm thanh này mọi người ngay lập tức sẽ cảnh giác từng người cầm lên vũ khí của mình nhìn lấy địa phương thanh em chuyển tới giờ ale tình huống gì n gân lập tức hướng về phía nhà xe trên mui xe tuần tra giờ ale dò hỏi có người tới dùng nắm giữ nhìn ban đêm chức năng ống dòm nhà binh giờ ale nhìn một chút sau chỉ lắc đầu nói nghe được lời của giờ ale gân đám người càng khẩn trương hơn lập tức giơ lên vũ khí của mình chỉ có thiên đạo lăng không có động tác mà là lộ ra một k i a vi diệu thần s á c ánh mắt lóe lên nhìn lấy địa phương thanh em chuyển tới chờ xa xa xuất hiện một đạo c ư ỡ ngựa thân h n h thành phố sắc mặt của hắn liền vô cùng nghiêm túc bởi vì hắn biết đến người tới là ai ai là la lị gờ r i n g mẫu này giá ngựa mà tới nữ tính trực tiếp lớn tiếng dò hỏi cái này nữ tính chính là mạ g ì à thấy là một nữ tính người ở chỗ này liền thở phào nhẹ nhõm mạ g ì sau đó g ầ n thê tử am hiểu cưỡi ngựa làm gà dịu bị đánh chung sau mạ g ì mang theo la lị đi tìm hiểu thật sự chuyện phát sinh trong quá trình đầy đủ thể hiện ra điểm này mạ g ì cùng cha cuộc sống và h ả i nhưng là khi nàng nhận định cha không đối với đúng thời điểm nàng cũng sẽ để cho hắn tận mau tránh ra m ạ ghi đối với hờ không tán thành nàng cùng g ầ n quan hệ tỏ vẻ chán ghét bởi vì hai người này tiếp tục lui tới không lâu sau đối với g ầ n sinh ra mãnh liệt cảm tình thiên đạo lăng không nghĩ tới chính mình thay đổi nhiều như vậy nội dung cốt t r u y ệ n sau lại còn sẽ cùng m ạ ghi một nhà gặp nhau nguyên bản ở trong kế hoạch của hắn là chuẩn bị tại đến ngục giam sau mới bắt đầu đi tiếp xúc m ạ ghi một nhà nhưng hiện tại xem ra kế hoạch xuất hiện một chút biến hóa bất quá đây đều là một chút thay đổi nhỏ hóa đối với kế hoạch của hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng ta chính là la lị ngay mã g h vấn đề la lị trong lòng liền có một loại dự cảm xấu dịp để cho ta qua tới trên n g ự a của ngươi theo ta đi phát hiện người chính mình muốn tìm mạ ghi lập tức hướng về phía la lụy nói cái gì nghe được mạ ghi nói dịp để cho nàng tìm đến mình la lụy nhất thời liền khẩn trương xảy ra ngoài ý m u ố n g ã dịu trung thương hắn còn sống nhưng ngươi đến lập tức theo ta đi dịp yêu cầu ngươi mau tới đi nhìn lấy có một ít n g ộ n g la lụy mạ ghi liền lo lắng hô nghe được lời của mạ ghi la lụy lập tức đi lên trước đợi lắm nữa đợi lắm nữa chúng ta lại không nhận biết cô nương này ngươi không thể trên ngửa của nàng Nhìn Giá. Tại, la lị lên ngựa sau, tại sao l khi n g mạ ghi n g i rời đi n lên t mới vừa đem một con thỏ hoang nướng xong mẹt liền nhìn lấy thiên đạo đang dò hỏi thiên đạo lăng nhưng là bây giờ cái đội ngũ này l ã n h tụ tất cả mọi chuyện đều là do hắn quyết định theo sau đi thiên đạo lăng đứng lên nói khi lấy được thiên đạo lăng sau khi đồng ý mọi người cũng lập tức dập tắt đống lửa lái xe đuổi theo đi mạ ghi nói tới chỗ đó ba ta là phân cắt tuyến năm rất nhanh mọi người liền căn cứ mạ ghi mới vừa nhắc nhở đi tới mạ ghi nông trường xe hơi động cơ âm thanh trực tiếp đem nông trường bình tĩnh đánh vỡ trực tiếp đem đ ầ u xe nông trường duy nhất một gian phòng ốc phía trước mạ g h đám người đã tại ngoài phòng chờ đợi trong phòng chờ đợi tin tức dịch cùng la l ị đang nghe được â m thanh sau cũng đi đến bên ngoài hắn thế nào nhìn lấy vẻ mặt yêu thương dịp c ả dồn đám người liền có một ít lo lắng hỏi thăm hắn sẽ tốt lên nhìn thấy mọi người quan tâm vẻ mặt đồng dạng yêu thương la l ị liền bộ mặt nói rất hiển nhiên tình huống bây giờ cũng không lạc quan đang lúc mọi người nói chuyện với nhau thời điểm một cái quần áo đắc thể lão đầu tóc trắng vẻ mặt có một ít ngưng trọng theo trong nhà đi ra người này chính là cha của mạ gỉ hờ kẹo hờ kẹo là một cái bác sĩ thú y n g có một cái nông trường hắn chưa chấp dịp đám người cũng chữa hết gà dịu vết thương đ ạ bán hắn tin chắc d ò m bị có thể được chữa đem tất cả biến thành d ò m bị chính hắn đã từng trải qua hàng xóm cùng bằng hữu đều nhốt ở kho thóc bên trong m a i đến sọ phát hiện cũng giết bọn họ sau hắn mới ý thức tới sai lầm của mình d ò m bị chiếm lĩnh nông trường của hắn sau hắn cố gắng làm sau cùng chống cự dịp thuyết phục hắn b u ô n g than ô n g trường nhìn lấy hở kéo đi ra dịp lập tức đi ngay tiến lên muốn biết con mình tình huống bây giờ hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng ta còn phải đem còn lại viên đạn mảnh vụn lấy ra hở kéo liền đem gạ g ự tình huống bây giờ nói ra làm sao lấy ngươi cũng nhìn thấy khi đó hắn cái dáng vẻ kia biết mình mà nguy hiểm còn không có tiếp giải trừ dị nguyên bản có chuyển biến tốt vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng ta hiểu được nhưng làm ớ i vừa rồi lấy ra là nhất cạn một cái còn phải vào sâu hơn một chút lấy ra những thứ khác hơn nữa còn có càng thêm chuyện khó giải quyết bụng của hắn sưng lên huyết áp hạ xuống điều này nói rõ xuất huyết bên trong rồi nhất định là có mảnh vụn cắt đến mạch máu ta cho hắn làm giải phẫu tìm tới ra máu điểm sau đó vá lại tại trong quá trình này hắn không thể động ý của ta là nhất định phải vẫn không nhúc ních nếu như hắn còn giống như trước như vậy ta có thể sẽ cắt đến động mạch vậy hắn trong vòng mấy phút liền sẽ tử vong vì giải phẫu ta phải để cho hắn thuốc mê hôn mê nhưng nếu như làm như thế hắn liền không thể tự kiểm chế hô hấp kết quả vẫn như cũ hỏng bét trong miệng của hở kẹo nói ra một nhóm để cho dịch c nz la lị thiếu chút nữa choáng váng quá khứ tới để cho ta đi vừa lúc đó thiên đạo lăng âm thanh truyền tới chương một trăm sáu mươi thân tích cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn bọn họ cũng không nghĩ đến thiên đạo lăng sẽ vào lúc này nói chuyện các ngươi cũng đừng quên ta trước kia làm gì j e n n e r đi trong xe tải cầm bình oxy đồng thời tới mấy người người rút những người khác ở chỗ này hạ trại nhìn lấy mọi người ánh mắt ngạc nhiên thiên đạo lăng cười một tiếng cũng sắp xếp chuyện kế tiếp nói xong cũng mang theo một cái đại hòm thuốc đi vào trong nhà hòm thuốc là từ tận điều khiển trung tâm nơi đó mang đến d ư ợ c vật cùng dụng cụ y tế loại này tại trong tận thế trọng yếu nhất vật liệu hắn nhưng không có quên hắn là thầy thuốc sao nhìn lấy trực tiếp tiến vào bên trong phòng thiên đạo lăng hờ kéo lên một mặt nghi hoặc nhìn dịp dò hỏi không hắn là một cái đặc công dịp vẻ mặt cổ quái trả lời đồng thời đi vào theo hắn có một ít không yên tâm tại hở kẹp trong một căn phòng gà dịu vẻ mặt thống khổ nằm ở đều là tươi mới vết máu trên giường lớn nhìn lấy gà dịu tình trạng thiên đạo lăng trực tiếp đem đại hòm thuốc mở ra lộ ra đủ loại đủ kiểu y tế dụng cụ mặc dù hắn không có đặc biệt học qua y thuật cũng không thể giống như những thứ khác những thầy thuốc kia như vậy xem bệnh nhưng ở thế giới diệp vấn cái kia thời gian mấy chục năm cũng không phải là lãng phí tại thời kỳ chiến tranh h ắ n c ũ n g không ít chiến địa thầy thuốc học qua một chút chúng đạn người mắc bệnh cấp cứu phương pháp cho gà dịu gắn bình oxy cũng đánh lên thuốc tê sau thiên đạo lăng liền lấy người đứng đầu thuật đao trợ giúp gà d i ệ u rõ ràng gì cổ bắn nát mày nhỏ trái tim của hắn đang điên cuồng nhảy lên trong mắt hết thảy đều trở nên c h â m chạm mỗi xuống một đao cũng có thể chính xác đem trong máu thịt viên đạn mảnh vụn tìm ra cũng lửa ra ở một bên dịp đám người nhìn lấy thiên đạo lăng tốc độ đều bị sợ hết hồn chỉ thấy thiên đạo lăng cái tia cầm lấy cái nhíp cùng đao giải phẩu hai tay tại gà d i ệ u nơi vết thương lấy một loại tốc độ kinh người động viên đạn mảnh vụn đang bị thiên đạo lăng nhanh chóng kẹp đi ra đinh. Đinh. đinh viên đạn mảnh vụn rất tại sắt trên khay phát ra thanh âm than m à c gỉ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy ở bên cạnh hở kẹo cũng bị hết thảy trước mặt kinh sợ rồi bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người làm như vậy giải phẫu tốc độ nhanh như vậy hiện tại chỉ phải xử lý xong cái kia mấy cái cầm máu điểm là được rồi nhìn lấy sắt trên bàn viên đạn m ả n h vụn hở kẹo liền đối với bên cạnh khẩn trương dịp cùng la lụy nói nghe được lời của hở kẹo dịp cùng la lụy nhất thời thở pháo nhẹ nhõm tại đem tất cả viên đạn m ả n h vụn mang lấy ra thiên đạo lăng liền đem đao giải phẫu cùng cái nhíp vứt xuống, xuống ta tới vá lại sao nhìn thấy thiên đạo lăng lấy xuống cái bao tay h ờ kéo lại hỏi không qua thiên đạo lăng cũng không có trả lời vấn đề của h ờ kéo mà là đang tại lấy xuống cái bao tay sau theo cái hông của mình móc ra hắn t h a n h kia để d ẹ t ẻ、e、ạ lệ chỉ gà dịu người đang làm gì nhìn thấy thiên đạo lăng đ ố n g nhiên lấy ra súng chỉ gà dịu trong phòng những người khác dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy thiên đạo lăng không biết hắn muốn làm gì đặc biệt là gì càng là vọt thẳng đến thiên đạo lăng bên cạnh chuẩn bị cướp đoạt trên tay hắn súng lục chỉ bất quá vừa vằn vọt tới thiên đạo lăng bên cạnh liền bị thiên đạo lăng một cướp đá ngã xuống đất không cần khẩ nhìn lấy giật mình mọi người thiên đạo lăng bình tĩnh nói sau đó trực tiếp hướng về phía gà dịu ân xuống cò súng không ngã xuống đất dịch nhìn thấy động tác của thiên đạo lăng miệng bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng kêu t h ả m thiết chỉ bất quá một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chỉ thấy thiên đạo lăng ấn xuống cò súng trong nháy mắt một trận ánh sáng liền xuất hiện ở trong phòng cái này của ánh sáng cũng không nhức mắt ngược lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp cùng nhu hòa vô cùng thoải mái tại ánh sáng sau khi biến mất mọi người liền thấy trên người gà dịu nguyên bản máu thịt be bé b é vết thương biến mất rồi thật giống như không có bị thương qua một dạng giống như t h ầ n tích để cho bọn họ sợ ngây người bà cha mẹ mẹ nơi này là nơi nào gạ dịu mơ mơ màng màng theo giá sắt trên bàn giải phẫu ngồi dậy nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ bà bối đông hoa thanh t h ủ y yếu ớt âm thanh trực tiếp thức tỉnh tất cả mọi người tại chỗ la l ị kèm nén không được nữa trong mắt nước mắt cũng không để ý trên người gạ dịu vết máu trực tiếp ôm lấy gạ dịu khóc lên chờ một chút đến trong xe tải tìm chút dinh dưỡng dược tề cho gạ dịu bổ sung dinh dưỡng là được rồi nhìn lấy ôm lấy gạ dịu khóc thầm la l ụ thiên đạo lăng thu h nói xong sau liền đem xa hương thu lại xoay người rời phòng hắn hắn rốt cuộc là người nào tại sao khi thiên đạo lăng rời đi hờ kéo liền có một ít cả lăm mà hỏi không không biết đồng dạng kinh ngạc đến ngây người gần cũng lắp ba lắp bắp trả lời một câu coi như là gen n e r cũng hoàn toàn không có thể giải thích tình cảnh vừa nãy bởi vì cái này đã đã vượt ra sở học của hắn bất cứ vật gì mới vừa một màn kia cho mọi người tạo thành vô cùng mãnh liệt rung động một màn này bọn họ làm sao cũng không có khả năng quên nhiều năm sau đó có người hỏi thăm bọn họ bị đời người coi là chúa cứu thế thiên đạo lăng rốt cuộc là một người nào câu trả lời của bọn hắn chỉ có một đó chính là thần tích chi nhân ở trong tay của hắn không có không có khả năng bút tiểu quỷ kia ra sao làm thiên đạo lăng rời đi nhà thời điểm đã ở bên ngoài đóng tốt doanh mẹt liền dò hỏi đã tốt rồi thiên đạo lăng đơn giản trả lời một câu sau đó liền đi nghỉ ngơi rồi cũng không có nói gì nhiều ba ta là phân cắt thứ năm ban đêm thiên đạo lăng nằm ở nhà xe trên mui xe nhìn lấy tràn đầy đốm nhỏ bầu trời vào lúc này đoàn thể những người khác cũng biết chuyện mới vừa rồi mỗi một người ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng thay đổi rất nhiều nếu như nói lúc trước bọn họ đối với thiên đạo lăng cách nhìn càng nhiều hơn là sợ h ã i thiên đạo lăng thực lực còn có thân phận nhưng bây giờ biết được thiên đạo lăng mới vừa điều trị gạ dịu sự tình bọn họ đối với thiên đạo lăng cách nhìn hiện tại càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng tôn kính hút máu chừng đau có thể phát ra ánh sáng điều trị thương thế súng lục mỗi một dạng đều tản ra thần bí ma huyễn màu sắc bọn họ cũng càng ngày càng đồng ý địa vị lãnh tụ h a bất người tiểu m u ộ i m u ộ i này đưa chút thịt làm cùng trái cây tới ngay tại thiên đạo lăng bình tĩnh nhìn tinh không thời điểm mẹ tâm thanh liền chuyển tới từ phía bên cạnh quay đầu nhìn lại liền thấy m ẹ bên cạnh m ộ thứ cái cấp niên k ô n g l ớ tư h quý ngục giam thất thủ thời điểm từng cùng đạ dìn cùng nhau tại dã ngoại sinh tồn thứ tư quý tập một mươi ba bị không biết nhân vật bắt đi thứ năm quý tập bốn trở về tại dịp đám người giao đổi con tin sau vì cứu vớt bệnh viện người dùng thủ thuật cây kéo đâm bị thương nói ân mình bị bản năng phản xạ có điều kiện nói ân bể đầu mà chết t r ư ớ c 161 giao dịch uy hiếp đây là ba ba để cho tà cho các ngươi đem g i ỏ nhắc tới bẹt dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy trên mui xe cái đó châu á thanh niên mới vừa nhìn thấy thiên đạo lăng biểu hiện ra thần kỳ vẫn còn đang trong đầu nàng không ngừng mà xuất hiện sâu khắc vô cùng cảm ơn nhìn bẹt một cái sau thiên đạo lăng liền từ nhà xe trên mui xe nhảy xuống cũng cười nói cảm t ạ ừ m nhìn lấy thiên đạo lăng nụ cười bẹt vẻ mặt mần ra nàng bị thiên đạo lăng nụ cười cho mê mẫn bất quá rất nhanh liền phát hiện mình vẫn nhìn chằm chằm vào người khác không quá lễ phép sau liền để dò xuống túi đầu xoay người rời đi nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua ánh trăng sáng t r o n g thấy nàng trên mặt thật sự hiện lên cái k i a một tia đỏ ửng bút cái này trái táo nhỏ không tệ a theo d õ trong lấy ra một cái quả táo cắn một cái mẹt liền nói ngựa khí vô cùng mập mờ ăn ngươi trái táo ăn xong cho những người khác phát một chút thiên đạo lăng nhẹ nhàng liếc mẹt một cái theo d õ trong cầm một miếng thịt làm sao liền trở lại trên mui xe lại lần nữa suy nghĩ kế hoạch kế tiếp thời gian đến ngày thứ hai dịp cùng la lụy mang theo gạ dịu đi tới lều vải của thiên đạo lăng bên ngoài nguyên bản hẳn là còn muốn nằm trên giường mấy ngày gạ dịu đã có thể xuống giường đi bộ trừ bởi vì chảy máu quá nhiều mà có một ít suy yếu bên ngoài cũng không có những thứ khác khó chịu hôm qua ngây thơ là phi thường cảm ơn ngươi dịp hướng về phía mới vừa rời giường thiên đạo lăng ngỏ ý cảm ơn chúng ta là đồng bạn không cần nói những thứ này đối với dịp cảm ơn thiên đạo lăng liền bình tĩnh đáp đúng chúng ta là đồng bạn nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng trên mặt của d ị liền lộ ra một cái chân thành nụ cười hắn trong lòng vốn là đối với thiên đạo l ă n g cái kia vẻ bất mãn đã hoàn toàn biến mất rồi đồng thời cũng chân chính thừa nhận thiên đạo l ă n g cái này đoàn đội lãnh tụ tốt rồi để cho gạ dịu đi nghỉ ngơi đi mặc dù đã bị ta chữa trị xong nhưng dù nói thế nào ngày hôm qua cũng là mới vừa trải qua một trận đại thủ thuật thân thể vẫn có một ít suy yếu không nên để cho hắn khắp nơi đi loạn nhìn lấy vẻ mặt của dịp thiên đạo l ă n g nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm hắn biết tại dịp đồng ý chính mình sau trong đoàn đội đã không có người không đồng ý mình hắn đã là cái này đoàn đội chân chính trên ý nghĩa lãnh tụ bột vừa lúc đó mẹ liền đi tới nhìn thấy thiên đạo lăng đang cùng dịp đám người nói chuyện phiếm sau rừng một chút có chuyện gì nhìn lấy mẹ đến tới thiên đạo lăng lại hỏi phải biết mẹ tên khốn kiếp này cho tới bây giờ cũng không có sớm như vậy thức dậy hôm nay tìm chính mình rất hiển nhiên là có chuyện muốn thương lượng với chính mình chúng ta rời đi trước thực sự phi thường cảm ơn trợ giúp của ngươi nhìn thấy mẹ dường như có chuyện cùng thiên đạo lăng nói dịp đám người lại lần nữa cảm tạ thiên đạo lăng một chút sau đó rời đi Bụt, hôm nay ta đi tiểu thời điểm phát hiện nhà thương khố kia bên trong có hành thi Mẹ t h ầ người tình n h chỉ chỉ cách đó không i ê m một túc đó xa kho hàng nói, cái này kho hàng chính nói, này cái là bên nội biết n trong n ộ dung truyện hở thi lời của mẹ thiên đạo lăng nhất thời liền hiểu lăng liền đạo một mặt sớm kinh ngạc nhìn thấy thiên đạo lăng không nghĩ tới thiên đạo lăng cũng biết rồi tối hôm qua thời điểm ta đã tra xét rồi bên trong chỉ có hơn mười đầu hành thi cũng không nhiều thiên đạo lăng gật đầu một cái nói như thế chúng ta tại sao không đi mẹt làm một cái cắt thiết hầu thủ thế không cần chủ nhà làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của bọn hắn nếu bọn họ đều không xử lý chúng ta những khách nhân này cũng không khả năng ra tay chỉ cần những thứ kia hành thi không có uy hiếp được chúng ta chúng ta làm tốt chính mình liền có thể không cần để ý nhiều việc vớ vẩn thiên đạo lăng thản nhiên nói ta hiểu được nghe được lời của thiên đạo lăng mẹ liền gật đầu một cái tỏ ý biết sau đó liền xoay người rời đi không có lại c u ố n q u ý t trong kho hàng hành thi sự tỉnh ngược lại trời sập có một cái cao đỡ l ấy h ã n tập quán này chém chém giết giết người không cần quản nhiều như vậy ba ta là phân cắt t u y ế năm n thời gian đến buổi trưa thiên đạo lăng liền một người tìm được hờ kẹo có chuyện gì không nhìn thấy thiên đạo lăng đến tới hờ kéo liền có một ít nghi ngờ không biết cái này làm ra thần tích chuyện như thế này người tuổi trẻ tìm chính mình có chuyện gì ta muốn hướng ngươi mua một ít gia súc chúng ta có thể dùng súng đạn thanh toán thiên đạo lăng nhìn lấy hờ kéo nói ngày hôm qua đến thời điểm hắn liền phát hiện hở kẻo nông trường có không ít heo nhà còn có dê bỏ chờ r a súc cho nên hắn muốn mua một chút tại đến n g ụ c giam thời điểm chăn nuôi thiên tiên sinh mặc dù ngươi là một cái phi thường thần kỳ người nhưng có một chút ta nhất định phải nói rõ tại nông trường của ta bên trong chúng ta cũng không cần súng cho tới nay đều là như vậy cho nên chúng ta cũng không cần súng đạn nghe được yêu cầu của thiên đạo lăng hờ suy nghĩ một chút sau liền cự tuyệt với hắn mà nói những thứ kia r a súc chính là hắn sinh hoạt khởi nguồn đặc biệt là hiện tại loại này thật h ế mỗi một người thu tiền sâu xúc sinh đều là vô cùng chân quý hắn không có khả năng dễ dàng cùng người khác giao dịch ra ngoài chúng ta đ â y đổi một loại đồ vật giao dịch đi ta người cho nông trường của ngươi cung cấp bảo vệ mà ngươi chỉ yêu cầu đúng giờ cho chúng ta một chút thịt khô sữa b ò các loại tư nguyên làm vì bảo vệ phí ngươi cảm thấy thế nào nhìn thấy hở kẹo cự tuyệt thiên đạo lăng cũng không có cảm thấy thất vọng mà là đưa ra dị chủng giao dịch phương thức chúng ta không cần bảo vệ chúng ta ở chỗ này có thể qua rất tốt nếu như có thể mà nói ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm rời đi nông trường của ta hở kẹo dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng nói bởi vì hắn có thể theo thiên đạo lăng lời mới vừa nói trong cảm thấy một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ ý h ờ kèo ta nhớ nghĩ ngươi hiện tại còn không hiểu rõ tình huống của ngoại giới sao luật pháp đạo đức tại thế đạo này đã toàn bộ thất thủ lại cộng thêm những thứ kia ăn thịt người hành thi hiện tại đã không còn là cái đó luật thế giới mà là nói quả đấm thế giới ngươi nói nếu như ta yêu cầu hoa giá bao nhiêu liền có thể theo trong tay của ngươi cướp đoạt rơi cái này nông trường một viên đạn hai viên đạn vẫn là sáu viên đạn thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy hơ kèo nói toàn bộ trong nông trại cũng chỉ có sáu người hơn nữa sáu người này trong một nửa là không có có bất kỳ năng lực chiến đấu phụ nữ và trẻ con đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn muốn cướp đoạt cái này nông trường chỉ làm ấy viên đạn sự tình hoàn toàn liền không cần l n g phí sức khỏe lớn đến đâu nghe được thiên đạo lăng lần này trực tiếp uy hiếp chính mình sắc mặt của hờ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng nhanh như vậy liền vạch mặt chương một trăm sáu mươi hai ô nhiễm ngươi không thể làm như vậy hờ kéo bị thiên đạo lăng cái kia không che giấu chút nào uy hiếp làm cho vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn biết theo như lời nói của thiên đạo lăng là thực sự lấy thiên đạo lăng cái kia một nhóm mà người thực lực muốn cấp đoạt nông trường của mình cũng không cần bỏ ra giá bao nhiêu vẹn vẹn chỉ yêu cầu sáu viên đạn là được rồi không biết ngươi bây giờ cảm thấy ta trước đây cái kia hai cái đề nghị như thế nào nhìn lấy tức giận hợ kẹo thiên đạo lăng cười h í p mắt hỏi nếu như không là bởi vì bọn họ là bên trong nội dung cốt truyện nhân vật thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ nói nhiều như vậy nói nhảm tới như vậy một trận lãng phí thời gian đàm phán trực tiếp liền người mang r a súc toàn bộ cấp đoạn rơi mà không phải là như bây giờ ôn tồn thương lượng ba ba không xong rồi nhìn g c v lấy c dị thường khẩn trương cha bét có một ít nghi ngờ bất quá rất nhanh liền không thèm để ý bởi vì so với những thứ này tình huống bên ngoài càng thêm khẩn cấp cái gì nghe được lời của bẹt hở kẹo vọt thẳng đi ra ngoài không có để ý trong nhà thiên đạo lăng ba ba đây là thế nào nhìn lấy sông ra cha trên mặt bẹt liền lộ ra mơ mơ màng màng thân sắc nàng không biết mình cha tại sao kích động như thế hắn chẳng qua là khẩn trương chút ít mà thôi chúng ta cũng đi xem một chút đi bẹt thiên đạo lăng cười cười nói đồng thời cũng đi ra bên ngoài hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì được nhìn lấy thiên đạo lăng đ ụ cười bẹt lập tức mặt hồng hồng gật đầu sau đó hai người liền cùng ở phía sau hở kẹo rời đi nhà chờ thiên đạo lăng cùng bẹt đi tới giếng nước chỗ thời điểm liền phát hiện d i gần chờ người cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ mà tại giếng nước bên cạnh có một bộ chỉ còn lại nửa người trên sưng ơ v ù hoàn toàn không nhận ra nguyên bản dáng vẻ hành thi thi thể nhìn thấy cái này nửa cụ hành thi thi thể b ẹ t trực tiếp sợ đến đụng ngã trong ngực của thiên đạo lăng thiên đạo lăng chỉ cảm thấy một đoàn thịt mềm vào ngực hai tay vô cùng tự nhiên ôm lấy trong ngực thiếu nữ an ủi ha thiên người đã đến rồi nghe được bẹt tiếng thét chói thai mọi người cũng nhìn thấy thiên đạo l ă n g đến nhất thời liền n h ư ờ n g ra một lối đi mà hở kẹo nhìn thấy thiên đạo lăng ôm lấy con gái của mình trong mắt càng là thiêu đốt lên hừng hực lựa giận nếu như không phải là bởi vì bên cạnh quá nhiều người ngoài cùng chiếu cố đến nữ nhi mình cảm thụ hắn nhất định sẽ trực tiếp đem bẹt theo trong ngực của thiên đạo lăng kéo ra nhiều người như vậy tụ trung một chỗ làm gì ôm lấy bẹt thiên đạo lăng bình tĩnh dò hỏi mặc dù hắn biết chuyện gì xảy ra nhưng đó là không thể có thể biểu hiện ra làm sao cũng phải hỏi một chút có đầu hành thi rơi đến bên trong giếng nước chúng ta mong muốn hắn kéo ra ngoài nhưng là bị bọt nước qua sau thối giữa quá nghiêm trọng còn không có treo lên tới một nửa kia thân thể liền rơi vào trong nước ô nhiễm một nước trên người bận thị ngân liền giải thích nếu như ta là ngươi ta liền tuyệt đối sẽ không giống như người ngu ngốc như vậy đi xuống mà là trực tiếp dùng súng đem đầu kia hành thi giết chết còn có lần sau phát hiện hành thi ô nhiễm sự kiện thời điểm đi trước tìm genner ta muốn lấy kiến thức của hắn hắn hẳn là sẽ không giống như các ngươi như vậy đi thử đồ đem hành thi vét lên tới nghe được ngân giải thích thiên đạo lăng liền chỉ chỉ bên cạnh genner ngạch nghe được thiên đạo lăng cái kia mang theo trách mắng g i n g gần đám người đều ngu dốt không biết thiên đạo lăng vì sao lại chửi mình những người này genner giải thích cho bọn hắn nghe nhìn lấy như cũ mơ hồ mọi người t h i ê n đạo lăng liền hướng về phía gen n e r nói k h ú c khục tức khiến các ngươi đem hành thi vét lên tới cái đó giếng nước cũng không thể đang sử dụng rồi bởi vì tại hành thi rơi xuống đến bên trong giếng nước thời điểm trên người nó trí mạng vi rút cùng vi khuẩn cũng đã ô nhiễm nguồn nước đem rơi vào giếng nước hành thi vét lên tới phòng ngừa nguồn nước ô nhiễm giống như trước ở trên internet c h u y ể n lưu thức ăn rơi trên đất năm giây bên trong nhặt lên nhưng tiếp tục an toàn ăn điều này lời đồn đãi một dạng là buồn cười tại chúng nó tiếp xúc thời điểm cũng đã ô nhiễm không có khả năng nói để cho chúng nó tách ra thì không có sao cho nên các ngươi mới vừa làm hết thầy đều là vô dụng tức khiến các ngươi đem hành thi vớt đi ra nguồn nước vẫn là bị ô nhiễm rồi trừ phi các ngươi có thể đem nguồn nước cho nd thật sự có trí mạng v ì rút thanh trừ hết bằng không làm nhiều hơn nữa cũng là đang lãng phí thể lực gen n e r lập tức dùng một cái rõ ràng dễ hiểu ví dụ cho mọi người giải thích n g h e xong gen n e r giải thích gần đám người trên mặt liền lộ ra thần tình lúng túng bọn họ đều không có nghĩ qua cái vấn đề này chỉ là đơn thuần mà cho là đem hành thi vét lên tới nguồn nước liền không thành vấn đề hiện tại kinh gen n e r vừa nói như thế bọn họ nhất thời minh bạch hành vi của mình là ngu xuân cớ nào tốt rồi tất cả mọi người đều tản đi đi chuẩn bị một chút chúng ta ngày mai rời đi tiếp tục đi ngục giam thiên đạo lăng bông ra trong ngực tình đã bình phục lại b ẹ t các ngươi làm sao có thể giết người bất quá khi thiên đạo lăng bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm hờ kẹo rốt cuộc không nhịn được chỉ trên mặt đất cái kia nửa cổ thi thể hét ha lao đầu ngươi nói nó là người nghe được hờ kẹo giống to sắc mặt của m ẹ liền có một ít cổ quái đồng thời cũng đại khái minh bạch tại sao trong kho hàng sẽ có hành thi các ngươi là một đám hung thủ giết người hờ kẹo vẻ mặt có một ít điên cuồng chỉ dịp đám người hét để cho dịp đám người c h ố mắt nhìn nhau không biết hờ kẹo rốt cuộc là thế nào ha hờ kẹo ngươi làm sao vậy dịp một mặt lo lắng nhìn lấy mặt lộ điên cuồng vẻ hờ kẹo các ngươi đều rời đi nông trường của ta nơi này không hoan nên các ngươi hờ kẹo thở phì phò hô tâm tình vô cùng kích động cha không nên như vậy ở một bên mạ ghi nhìn thấy cha của mình nổi dẫn hướng về phía thiên đạo làng đám người giống to nhất thời liền lên trước h u y ê n mới vừa vớt hành thi một màn nàng đều thấy ở trong mắt cũng rốt cuộc nhận rõ những thứ này hành thi đã tử vong mà không phải là bệnh nhân sự thật mặc dù nàng một mực đều vô cùng nghe theo lời của cha nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền khẳng định cha tất cả mọi chuyện đặc biệt là đối với hành thi sự tình nàng có ý nghĩ của mình cho tới nay chỉ là không mớn thương tổn đến cha tâm mới có thể một mực đồng ý cha nói những thứ kia hành thi chỉ là bị bệnh mà không phải là chết sự tình bây giờ thấy cha điên c n g bộ dáng nàng cũng biết cha của mình quá mức cố chớp b è t càng bị biểu tình của hở c à sợ đến tránh ở phía sau thiên đạo lăng nàng đơn thuần không biết mình cha tại sao tức giận như vậy c h ư một trăm sáu mươi ba đổi khách thanh chủ những người khác cũng bị biểu tình của hở kẹo sợ ngây người bọn họ đều không biết hở kẹo tại sao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó trở nên điên cuồng như vậy thật giống như bị người đâm trúng điểm dê một dạng hắn còn không có thấy rõ ràng hiện ở nơi này tận thế hay hoặc là hắn không nguyện ý tin tưởng thế giới đã tan vỡ sự thật hắn tình nguyện tin tưởng những t h ứ kê hành thi chẳng qua là bị bệnh cũng không nguyên nhân tin tưởng bọn họ chẳng qua là một bộ không có tư tưởng thi thể vào lúc này nguyên vốn định rời đi thiên đạo lăng liền lên tiếng nghe được lời của thiên đạo lăng hở kẹo nhất thời liền trầm mặc trong mắt lóe lên dãy r ù vẻ mặt m ặ t đem bên trong kho hàng hành thi giải quyết hết nhìn thấy hờ cờ không nói thêm gì nữa thiên đạo lăng liền hướng về phía mẹ ra lệnh hắn cũng định tiếp quản cái này nông trường hết thảy cho nên cũng không cần thiết vì hờ cờ tâm tình tốt xấu mà quyết định có hay không làm một ít chuyện được bút ngươi sớm hẳn là làm như vậy nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng trên mặt của mẹ liền lộ hiện ra vẻ g i ữ t ậ n thần sắc cũng rút ra x u ố n g lục bên hông hướng kho hàng đi tới tại thiên đạo lăng nói xong câu đó thời điểm hắn liền biết ý của thiên đạo lăng sáng sớm hôm nay thiên đạo lăng nói coi như khách nhân không cần quản kho hàng hành thi mà bây giờ lại bắt đầu quản bên trong kho hàng hành thi. vậy thì đại biểu tiên h đạo lăng muốn trở thành chủ nhân của nơi này mà không phải là một người khách đổi khách thành chủ cái gì hành thi những người khác nghe được tiên h đạo lăng cùng mẹ đối thoại trên mặt nhất thời liền lộ ra kinh nghi thần sắc bọn họ cũng không biết chuyện này tại nhà thương khố kêu bên trong nhốt hơn mười đầu hành thi đa dìn gần dịp cùng đi hỗ trợ đối với nghi nhờ của mọi người mới vừa đi mấy bước mẹ liền nói nghe được lời của mẹ đa dìn cùng gần đám người liền liếc nhau một cái sau đó liền lập tức theo sau không có chút nào do dự nếu như chỉ là mẹ mở miệng mà nói bọn họ đi sẽ do dự một chút nhưng thiên đạo lăng mới vừa đều đã lên tiếng bọn họ sẽ không do dự bọn họ tin tưởng thiên đạo lăng có thể để cho mình có thể tại trong tận thế rất tốt sinh hoạt cho nên trừ phi là thiên đạo lăng để cho bọn họ làm ra một chút không thể nào tiếp thu được sự tình bằng không bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt thiên đạo lăng cái này mệnh lệnh của lãnh tụ mà bây giờ chẳng qua chỉ là để cho bọn họ đi thanh lý hành thi chuyện này với bọn họ mà nói là một chuyện tốt cũng không phải là chuyện gì xấu hơn nữa nhà thương khố kêu bên trong lại có hành thi cái này để cho bọn họ cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy phải biết bọn họ hạ trại vị trí cùng kho hàng khoảng cách gần vô cùng nếu như tại bọn họ lúc ngủ có hành thi đi ra mà nói như thế bọn họ liền bị kịch cho nên v ô luận hở có lý do gì bọn họ cũng sẽ không quan tâm các ngươi không thể làm như vậy nhìn thấy mẹt mang theo gần đám người hướng kho hàng đi tới hở kéo lập tức đuổi theo ngăn cản chỉ bất quá không có có bất cứ người nào để ý tới hở kéo như cũ tiếp tục đi hướng kho hàng cha nhìn lấy vẻ mặt chán n ặ n cha mà gỉ cùng mẹt lập tức tiến lên kéo hắn hai người các nàng đều nhìn ra được đã không cách nào ngăn cản mẹt hành động của bọn họ rồi hơn nữa các nàng cũng không có lá gan đi ngăn cản m ẹ cái này hung thân ác xác nhìn một cái liền biết không phải là người tốt lành gì người đối với cái này các nàng chỉ có thể đỡ cha của mình hướng kho hàng đi tới bởi vì ở nơi đó có các nàng mẹ kế cùng em trai hắc bảo bội môn mau ra đây đi tới cửa kho hàng bên ngoài mẹ trực tiếp một phát súng đem cửa chính khóa cái cò súng rơi sau đó dùng sức chụp mở cửa chính hô giống giống theo mẹ tiếng gạo trong kho hàng liền truyền đến hành thi tiếng gạo ghét sau đó một đầu lại một đầu mặt mũi dữ tợn thân thể tàn phá hành thi liền từ trong kho hàng đi khập khanh đi ra nhìn lấy những thứ này hành thi La lụy chờ nữ tính lộ ra vô cùng khẩn t r ư ờ n g đồng thời thật chặt ngăn trở con của mình không muốn để cho bọn họ nhìn thấy chuyện kế tiếp hhh ắ c ắ c ắ c qua tới cắn ta nhìn lấy đi ra hành thi mẹt l i ề n hướng về phía con thứ nhất hành thi khiêu khích làm hành thi đi tới liền đẩy nó một cái để cho nó không bắt được chính mình trải qua trên xa lộ đánh một trận hắn đã không lại giống như trước đây như vậy sợ h ã i hành thi cho nên mới dám làm ra to gan như vậy sự t ì n h mẹt đừng đùa ở một bên đạ d ì n nhìn thấy hành vi của mẹt sau liền t r a o mày ngăn cả nói đối với anh mình muốn chết hành vi hắn là vô cùng không ưa Được rồi theo ố t đẹp. n g đ mẹ nổ súng gần mấy người cũng nổ súng vẹn vẹn nửa phút tất cả theo trong kho hàng đi ra hành thi từng cái ngược đang lúc mọi người rơi súng mà mới vừa đến hở kẹo nhìn lên trước mặt cảnh tượng cả người đều ngu dốt trực tiếp ngồi trồn hôm trên mặt đất ngây ngốc nhìn lên trước mặt một màn mà mạ ghi còn có bẹt hai người là vẻ mặt yêu thương ôm lấy cha của mình các nàng đều thấy được té xuống đất mẹ kế thi thể mẹ nhìn trên mặt đất mẹ thi thể bẹt khóc thầm đi lên đem thi thể lật lại ô m lấy cũng không để ý trên thi thể tản mát ra mùi hôi thối a bất quá vừa lúc đó bẹt trong ngực thi thể trợ động một cái hai tay nắm cổ của bẹt tản ra mùi hôi thối miệng liền hướng bẹt cổ h ỏ n g tắt tới không ở phía sau mạ ghi nhìn thấy em gái của chính mình gặp phải nguy hiểm trong miệng cũng phát ra một tràng t ố t lên cũng xông lên trước đem nàng kéo ra đem nàng kéo ra bên cạnh mẹ t đám người nhìn thấy loại tình huống này cũng ngay đầu tiên xông tới thoáng cái đem sắp cắn phải bẹt cổ họng hành thi kéo và n g không bẹt nhất định sẽ bị hành thi cắn bể cổ họng má chết đi vâng n h đang lúc mọi người tại nắm kéo hành thi thời điểm một đạo tiếng súng vang lên cái kia nắm bẹt hành thi trên đầu trong nháy mắt bị một viên lấy quỷ dị đường vòng cung bay tới từ bắn ra một cái l ỗ máu hoàn toàn chết đi cái này tại hành thi bên cạnh mọi người một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía mới vừa tiếng súng chuyển tới phương hướng chỉ thấy thiên đạo lăng giơ lên trong tay cầm một thanh phổ thông súng lục theo h ỏ n g súng chỗ khói súng có thể nhìn ra được mới vừa phát súng kia đúng là hàn bắn ra đối với cái này tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì bọn họ mới vượt nhưng là đem hành thi vây lại đến mức gió thổi không lọt hơn nữa lấy thiên đạo lăng vị trí hiện thời viên đạn kia là không có khả năng trúng mục tiêu hành thi nhưng bây giờ hành thi đích xác là chết rồi cái này vô cùng quỷ dị đường vòng cung s ạ c kích nhìn lấy kinh dị mọi người thiên đạo lăng liền quăng một cái súng sau đó bọn họ liền thấy ở sau lưng bọn họ một cái xin ê sắt liền té xuống đất rất hiển nhiên là bị thiên đạo lăng dùng súng bắn ngã để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chương một trăm sáu mươi bốn đến ngục giam nhìn lấy loại này vô cùng bị dị kỹ thuật bắn súng tại chỗ không ít người đều kinh hãi đặc biệt là đối với súng ống hết sức quen thuộc mẹ còn có dịp đám người phải biết các nàng mấy người này nhưng là đứng ở thiên đạo lăng cùng trôi này xin ê sắt trung gian viên đạn muốn bắn tới xin ê sắt cần đường cong làm sao cũng phải nửa vòng tròn bọn họ đều mãi đến bắn ra viên đạn là không có khả năng có đường vòng cung hơn nữa đường cong còn lớn như vậy đây quả thực là coi như người trời ô ô tại bọn họ vì thiên đạo lăng kỹ thuật bắn súng khiếp sợ thời điểm mẹ cũng bị sợ đến ôm lấy cha của mình khóc ồ lên tình cảnh vô cùng bị thương mẹ đem những thi thể này đều kéo ra ngoài đ ố t rồi về phần mẹ mẫu thân và thi thể của ca ca là đưa các nàng mai t ă n g rơi những người khác lại tìm mấy chiếc xe tải đem phần lớn gia súc đều chứa đi qua mấy ngày chúng ta tiếp tục đi đường thiên đạo lăng bình tĩnh cho mẹ đám người phân phối nhiệm vụ sau đó đem súng lục thu lại ngươi không thể làm như vậy ngươi đây là tại phạm tội mạ gỉ nghe được lời của thiên đạo lăng sau liền lập tức đi tới trước mặt của thiên đạo lăng nói ra thiên đạo lăng nàng nghe được ra thiên đạo lăng muốn đem tài sản của các nàng đều lấy đi mạ gỉ đừng bảo là ở một bên đối với mạ gỉ có hảo cảm nên nhìn thấy mạ gỉ cùng thiên đạo lăng phát sinh tranh chấp sau liền lập tức tiến lên kéo mạ ghi hắn biết thiên đạo lăng bình lúc mặc dù tốt vô cùng nói chuyện nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nghe được ra thiên đạo lăng mới vừa nói trong tràn đầy không nghi ngờ gì nữa đó là không thể có thể bởi vì cái gọi là phạm không phạm pháp mà bung tha cho nên hắn cũng không muốn mạ gỉ cùng thiên đạo lăng tranh chấp tăng lên đến mâu thuẫn ngươi cảm thấy bây giờ còn có luật pháp có thể nói sao không có luật pháp tầng này áo khoác thế giới đã thay đổi giống như một cái cởi quần áo xuống đồng hồ nữ tử mặc cho người bẩn thỉu hơn nữa nếu như ta nghĩ đậu thủ ngươi cảm thấy ngươi người một nhà có thể ngăn cản sao gần coi trọng ngươi mã tử mỗi một người đối với chúng ta mà nói đều là quý báo tài nguyên nhìn vẻ mặt tức giận m à ghi thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt nhìn lấy m à ghi nói nói x o n g sau trực tiếp xoay người rời đi mà tại chỗ những người khác cũng không có nói gì nhiều bọn họ cũng đều biết thiên đạo lăng nói là đúng tại không có luật pháp tầng này áo k h á c sau chỉ có cường giả mới có thể khống chế thế giới thời gian trôi qua hai ngày tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong rời đi nông trường đi ngục giam đoàn xe lần nữa mở rộng chứ nguyên b ả n cái kia mấy chiếc quân dụng xe tải bên ngoài còn có mấy chiếc xe hàng dùng để vận tải trong nông trại gia súc heo nhà t h ơ ngựa b ò sữa cái gì đều thành đối với thành đôi bị kéo lên xe mãi đến không thể giả bộ chở mới thôi tại tạp xa bên cạnh hở kẹo một nhà còn có bắn thương gạ g i cái đó họ tìm ộ t nhà mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra kinh hoảng sợ hai vẻ mặt ở bên cạnh bọn họ chính là mét hh các ngươi cũng thật nhiều đồ vật ta mẹ cười h i ế p mắt nói hán theo trong nhà của hở k ẹ o vơ vét không ít thứ tốt các ngươi những thứ này đáng giận cường đạo nghe được lời của mẹ mặc ghi liền một mặt chán ghét nhìn lấy mẹ nói ha tiểu nội muội ngươi nhưng không nên nói như vậy chúng ta đây chính là tại t r ư ở n g cứu các ngươi mẹ đối với cái này cũng không thèm để ý mấy ngày nay trong thời gian không ít bị c á c nàng mắng bất quá so sánh với những thứ này vẫn là tài nguyên trọng yếu trong nhà hở tất cả thức ăn dự trữ còn có đủ loại đồ dùng thường ngày đều bị thiên đạo lăng đám người rời trống Toàn thể một thôi. Tất nhà mà nói còn chống rông người bộ chỉ ở có cái lại mọi cả đang ề u m đủ đồ đủ sao. Mang lúc i ề n toàn bộ lên bộ xe, c h n g ta tiếp t ụ hướng về ngục g về i a mọi tiến tới, tiến xếp căn cứ ngày Đang cứ lúc hôm pháp. m qua sắp xếp tiến phát. Đang lúc mọi người sau khi chuẩn bị xong thiên đạo lăng liền mở miệng nói nói xong cũng trực tiếp cưới nói kỳ c h i ế n phủ nhìn thấy hành động của thiên đạo lăng những người khác cũng lập tức đuổi theo mà h ở kẹo đám người thì bị mẹt mang tới một chiếc trên xe bít mặt sau đó trực tiếp lái xe rời đi nông trường nhìn lấy dần dần cách xa nông trường mà vì đám người trên mặt liền lộ ra phiền muộn yêu thương t h ầ n sắc bọn họ cả đời cũng không nghĩ đến chính mình sẽ rời đi cái này nông trường bất đắc dĩ bọn họ như thế nào muốn lưu ở nông trường cũng không được bởi vì vì thiên đạo lăng cưỡng bách tính để cho bọn họ rời đi không quản bọn hắn nói bất kỳ điều kiện đều giống nhau hở kẹo cũng có một chút hối hận chính mình lúc ấy tại sao cự tuyệt thiên đạo lăng yêu cầu nếu như khi đó không có cự tuyệt thiên đạo lăng yêu cầu như vậy hiện tại khả năng liền không hề cùng dạ n g các ngươi không cần thương tâm như vậy khả năng này là một chuyện tốt nhìn thấy vẻ mặt yêu thương hở kẹo đám người tại xe buýt trong la lị liền an ủi chẳng qua là tâm tình của bọn hắn cũng không có bởi vì la lị câu này an ủi có chuyển biến tốt ngược lại trở nên càng thêm nặng nề g h ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian một ngày một ngày trôi qua mọi người cũng càng ngày càng tiếp cận n g ụ c giam vị trí chỗ ở hở kẹo một nhà tâm tình cũng rời đổi theo thời gian theo nguyên bản chết lặng cùng hốt hoảng trở nên quái dị bất quá theo bọn họ cách xa nông trường đi đến trên đường cái thời điểm hở kẹo đám người đều bị trên đường hoàng vù thê lương cảnh s á t sợ ngây người bọn họ cũng không nghĩ tới thế giới bên ngoài biến thành cái bộ g á n này đặc biệt là bọn họ tại cách mình nông trường không xa trên đường nhìn thấy một cái một trăm hai trăm đầu hành thi thi bầy sau nội tâm của bọn hắn càng là vô cùng rung động vì vậy thi bầy thật sự đi tới phương hướng chính là nông trường của bọn họ có thể nói nếu như bọn họ không rời đi liền phải đối mặt cái này là bầy đối với cái này bọn họ không biết bị thiên đạo l ă n g cưỡng ép mang đi tới cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu khoảng cách theo nông trường rời đi đã qua một tuần lễ thiên đạo lăng mấy người cũng rốt cuộc tìm được n g ụ c giam vị trí bởi vì bọn họ chỉ biết là vị trí đại khái nhưng chính xác vị trí cũng không biết không cách nào t h o n g cái tìm được chỉ có thể ở vị trí đại khái tìm kiếm ước chừng tốn bọn họ hai ngày thời gian b à n g không cũng sẽ không trễ như vậy tất cả mọi người cầm lên vũ khí ghê gần các người giải quyết vòng ngoài hành thi anz ale các người tại trên mui xe tầm x a bắn tỉa bảo vệ đoàn xe mẹt đã dìn các người đi theo ta vào xử lý bên trong hành thi những người khác tại chỗ đ ợ i lệnh khi đoàn xe dừng lại sau thiên đạo lăng liền lấy điện thoại vô tuyến ra lệnh nói xong cũng xuyên thấu qua cách vách quân dụng hầm mỡ nhảy vào ngục giam lan can bên trong tiện tay giải quyết hết mấy con bị hấp dẫn tới hành thi sau liền đem ngục giam cửa mở ra hôm nay chúng ta trước ở bên ngoài hạ trại mẹ đã dìn nghỉ ngơi một hồi sau chúng ta tiếp tục vào trong thanh lý hành thi chờ tất cả xe đều tiến vào nhẹ mục giam sau thiên đạo lăng lần nữa ra lệnh chương một trăm sáu mươi năm thu cơ địa kế hoạch theo mệnh lệnh của thiên đạo lăng la l ụ cùng gạ d i ệ u đều không có sức chiến đấu đàn bà và đứa trẻ còn có giờ ale cái này người tuần tra bên ngoài những thứ khác phái nam mỗi một người đều cầm vũ khí đi theo thiên đạo lăng phía sau cùng nhau tiến vào ngục giam chỗ sâu thanh lý hành thi căn cứ thiên đạo lăng suy đoán toàn bộ ngục giam hành thi cộng lại nhiều nhất không cao hơn năm trăm đ ầ u hơn nữa rất nhiều hành thi đều là bị nhốt tại bên trong phòng giam trừ phi là tự tìm chết bằng không là không có khả năng bị thương vẹn vẹn đi qua hơn nửa canh giờ thời gian toàn bộ n g ụ c giam khu vực bên ngoài cùng khu a tất cả hành thi liền bị thiên đạo l ă n g đám người toàn bộ giải quyết hết vô cùng dễ dàng đối với cái này trên mặt của mỗi người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm bọn họ cũng đều biết rất nhanh bọn họ liền có một cái an ổn chỗ ở không dùng tại khắp nơi lưu ly li lang thang p h i ê u bạc bọn họ tại ở trong tận thế cũng có một cái nhà thuộc về mình rồi coi như là hở kẹo cũng không ngoại lệ thời gian trôi qua một tuần lễ hở kẹo một nhà đối với thiên đạo làng đã có rất lớn đổi cái nhìn bọn họ phát hiện thiên đạo làng mặc dù làm việc vô cùng bá đạo bất kỳ chuyện quyết định đều không nghi ngờ gì nữa nhưng có một chút có thể khẳng định là tại h i ê n đ o lăng đ ố với bọn họ đem ề đều u yêu quý luận yêu cầu quả vui yêu quý thiên có chỉ cần cái cả cho cái độc tài mà bất kể người khác cũng cái độc khác chết nói thửa, thân tất thường thế. một tài tụ một tài bất tụ tốt、hơn. Tại không phải như nhân họ phi nhưng lánh lánh hơn. đưa ra đai vô vẻ, với là lăng làm người nào, đáng, ứng, giống người, bọn Nào người người sống mà gì đối mọi đạo sao so kể đáp để đ sẽ dù khu a dọn dẹp xong sau thiên đạo lăng liền làm cho tất cả mọi người dừng lại tiêu diệt hành thi mà là đi đem xe tải thật sự chuyên chở đồ vật toàn bộ tháo xuống đem mấy thứ vận chuyển đến khu a bên trong mặc dù ngay từ đầu quyết định ngày này phải ở bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi nhưng nếu như nhìn có thể trực tiếp cư trú ở trong phòng mà nói vậy thì càng tốt đặc biệt là bên trong ngục giam hoàn cảnh cũng không phải là quá tệ bởi vì giám n g ụ c tại tai nạn lúc buộc phát mở ra khu a c ử a chính khu a bên trong cũng chẳng có bao nhiêu h ì n h thi cũng vì vậy không có bao nhiêu mùi lạ lạ lập tức dọn vào cư trú cũng không có vấn đề gì hơn nữa vì có thể mau sớm ngủ ở trên giường mà không phải là cùng chức như vậy ai tại xe hơi trên ghế ngồi mọi người đều vô cùng chuyên cần quét dọn quét dọn dọn đồ k ô n đồ ngay ngắn có thứ tự cái này vừa làm việc chính là suốt cả ngày ban đêm đang bận việc cả ngày sau mọi người cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng mệt mỏi đi nữa cũng muốn kê khai bụng của mình để ăn mừng tìm tới một cái chỗ ở tại n g ụ c giam trên bãi cỏ mọi người liền cử hành một lần cuồng h o a n sẽ mặc dù chỉ là ăn cái này phi thường thức ăn thông thường nhưng mỗi một người lại cảm thấy đây là mỹ vị trong mỹ vị trời tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đang lúc mọi người ăn uống no đủ thời điểm ngồi chung một chỗ lúc nghỉ ngơi cùng mạ ghi ngồi chung một chỗ gần liền nhìn lấy thiên đạo lang dò hỏi nghe được vấn đề của gần những người khác cũng lập tức nhìn hướng thiên đạo lăng trong bọn họ lò lỉ đám người đều tại trong tận thế phiêu bạc tốt thời gian mười tháng hiện tại thật vất vả tìm được một cái chỗ dung thân cho nên phi thường sợ h ạ i mất đi cái này ở thân tri địa đặc biệt là dịp cùng ngân dịp trước khi đến n g ụ c giam trên đường đã phát hiện la lị mang thai sự t ì n h cho nên hắn phi thường nghĩ tìm một cái chỗ an thân cho la lị dưỡng thai để cho nàng không cần khắp nơi phiêu bạc mà ảnh hưởng đến thai nhi mà g ầ n chính là bởi vì hắn trước khi đến n g ụ c giam trên đường tìm tới chính mình mà g h cái này chính mình một nửa kia cũng không muốn qua cái này khắp nơi phiêu bạc sinh hoạt trừ hai người bọn họ bên ngoài những người khác cũng đã đối với khắp nơi phiêu bạc sinh hoạt cảm thấy chán ghét đối với cái này bọn họ đều muốn biết thiên đạo lang rốt cuộc như thế nào kinh doanh chỗ này phần lớn kế hoạch ta đã trước khi tới đã nghĩ xong cũng là hôm nay ta làm cho tất cả mọi người tụ chung một chỗ nguyên nhân kế hoạch của ta là như vậy nhìn lấy mọi người ánh mắt thiên đạo lang liền đem chính mình thành lập tụ cư đ i ệ u ý tưởng một vừa nói ra đầu tiên thức ăn vấn đề bởi vì theo hở kẹo nông trường nơi đó mang đi số lớn thức ăn dự trữ lại cộng thêm trên đường vơ vét tài nguyên tạm thời không cần nóng nảy cái vấn đề này cho nên t i ê n đạo lăng trước hết để cho c ả dồn còn có la l ị tới quản lý thức ăn sự tình đem tất cả thức ăn tổng số đều sửa sang lại thuận lợi sau này vận hành hơn nữa trừ thức ăn ở ngoài bọn họ cũng không thiếu gia súc tất cả mọi người bọn họ bên trong cũng chỉ có hở kẹo một nhà quen thuộc những thứ này cho nên chăn nuôi các phương diện sự tình liền giao cho hở kẹo một nhà quản lý để cho bọn họ trong tù trên bãi cỏ trồng c h ọ n thức ăn và tự nuôi gia súc bất quá trong ngục giam bãi cỏ phạm vi cũng không lớn đây chỉ là tạm thời chờ ở vòng ngoài thành lập phòng tuyến sau đó tại đem gia súc chuyển tới bên ngoài chăn ngôi sau đó chính là tụ cư địa phương diện an toàn vấn đề vấn đề thứ nhất chính là tuần tra v ư ơ n g tay vấn đề cái vấn đề này là giao cho giờ ale cùng an dê tới phụ trách giờ ale những thời giờ này tới nay đã thành thói quen tuần tra công tác không cần suy tính nhiều mà an dê trải qua khoảng thời gian này thiên đạo lặng cố ý làm huấn luyện nàng xạo kích thiên phú phi thường hoàn hảo biểu hiện ra đã sắp có thể sánh bằng dịp loại này lão luyện chỉ cần lại cho nàng một đoạn thời gian thương pháp của nàng tuyệt đối sẽ vượt qua tụ cư địa trong phần lớn người cho nên thiên đạo lăng liền đem tụ cư đ i ệ u tuần tra còn có phòng ngự công tác giao cho an dê cùng g i ale đối với cái này tất cả mọi người đối với thiên đạo lăng cái quyết định này cũng chẳng có bao nhiêu dị nghị vấn đề thứ hai chính là tụ cư đ i ệ u chung quanh an toàn cùng súng ống quản lý vấn đề thiên đạo lăng là giao cho dịp cùng n lần dịp là cảnh sát đối với súng ống sử dụng quản lý phương diện này sự tính hết sức quen thuộc mà gần chính là một cái nắm giữ lãnh tụ thiên phú nhân tài cho nên thiên đạo lăng liền để gần đi theo dịp học tập tại hiệp trợ dịp quản lý đồng thời cũng có thể để cho hắn học tập đến rất nhiều thứ như vậy càng có lợi với tụ cư địa phát triển y dị tế vấn đề là giao cho gen n e r cái này khoa học ra cùng hở kẹo phụ trách đem tất cả dược vật tập hợp dĩ nhiên gen n e r chủ yếu nhất công việc vẫn là nghiên cứu hành thi virus về phần mẹ còn có đại d i n bọn họ thiên đạo lăng là cho sắp xếp của bọn hắn chính là tìm kiếm người may mắn còn sống sót còn có điều tra tình huống của ngoại giới bọn họ tính cách quyết định bọn họ không là có thể một mực ngây ngốc làm việc vỡ và người cho nên công việc này giao cho bọn họ không có, có bất kỳ vấn đề gì hơn nữa ở nơi này ở trong tận thế người còn là thứ trọng yếu nhất nếu như thiếu, thiếu người tụ cư địa tự không được đến phát triển vì vậy mẹ cùng đại d i n công việc của bọn họ là vô cùng trọng yếu cuối cùng là tầng quản lý chính là do thiên đạo lăng m e t đã dỉn zip gần zenner hờ kẹo g ale cả dồn chờ mỗi cái tụ cư địa thành viên chủ yếu tạo thành bình thường không có tác dụng gì nhưng gặp phải sự kiện trọng đại thời điểm cùng nhau quản lý tính chúng tụ cư địa sự t ì n h cùng quyết định tụ cư địa đủ loại công việc đồng thời thương n g h ĩ ra một bộ thích hợp tụ cư địa chính sách như vậy có thể tốt hơn quản lý tụ cư địa 166, thanh lý hành thi. nghe được kế hoạch của thiên đạo lăng dịp đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn bọn họ đều thấy được tương lai chỉ phải dựa theo thiên đạo lăng nói tới kế hoạch phát triển tụ cư địa như thế bọn họ ở nơi này hỗn loạn ở trong tận thế liền có lớn vô cùng tỷ lệ có thể sống sót tiếp không lại yêu cầu trải qua lo lắng sợ hai thời gian đối với cái này bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu dị nghị rối rít tỏ vẻ đồng ý đồng thời bọn họ cũng nhìn ra được thiên đạo lăng là thực sự muốn h à n h lập một cái tụ cư địa mà không phải là đang lừa gạt bọn họ không qua thiên đạo lăng thật sự nói ra tương lai kế hoạch đều là một mình hắn kế hoạch ít nhiều có một chút không hợp lý địa phương cho nên mọi người cũng rối rít đưa ra ý kiến hoàn thiện thiên đạo lăng tụ cư địa kế hoạch theo mọi người thương nghị sắc trời càng ngày càng mờ chờ đến d ạ n g sáng lúc một lần này thương nghị mới kết thúc bất quá cái này chỉ là sơ định kế hoạch tương lai có hay không làm ra thay đổi liền không nhất định nhưng cho dù là như vậy ngày này ban đêm tâm tình của mỗi người đều vô cùng hưng phấn bọn họ cũng đều biết tương lai không gặp qua đến quá kém lại dày vào cảm giác thời gian đều đã vượt qua bọn họ không tin hiện tại có thể so với tận thế sơ kỳ tất cả trật tự mất đi trong nháy mắt còn biết mắt hơn mang theo đối với tương lai tốt đẹp kỳ vọng mọi người tiến vào trong n g đẹp ngục giam bên ngoài chỉ còn lại thiên đạo làng một người v ị n h xuân thái cực sắt quyền đạo đủ loại đủ kiểu quyền pháp theo trên tay hắn sử dụng được khi tiến vào đến thế giới the hoặc kỳ nghỉ h u sau hắn liền không có luyện tập qua quyền pháp hiện tại nếu đã tìm được một cái an ổn điểm định cư hắn cũng lần nữa bắt đầu chính mình rèn luyện hắn biết tu luyện như đi ngược dòng nước nếu như không lâu bền luyện tập liền sẽ hoang phế xuống mặc dù hắn nắm giữ để d ẹ t ẹ ạ lệ cùng tu la đào hai cái nay c ư ờ n g lực vũ khí nhưng gốc dễ của hắn hay là từ thế giới diệp vấn học tập mà tới võ thuật cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không hoang phế tại rèn luyện hơn nửa canh giờ thiên đạo lăng liền nhận ra được có người ở nhìn mình chăm chú. ánh mắt hơi hơi phẩy một cái liền phát hiện cách đó không xa một đạo thân ảnh la bét nhìn bộ dáng của nàng chắc là không ngủ được đối với cái này thiên đạo lăng cũng không có nói gì mà là tiếp tục chính mình rèn luyện cũng không có bởi vì bét xuất hiện mà dừng lại động tác trên tay của chính mình một bên khác bét cũng không có quái dày thiên đạo lăng mà là ngồi trên mặt đất lẳng lặng nhìn về phía trước vậy không dừng cơ m ố i chính mình quyền cướp thân ảnh ánh mắt càng ngày càng mê ly trải qua khoảng thời gian này tới nay tiếp xúc nguyên bản bị thiên đạo lăng tại trong nông trại biểu hiện ra bá đạo dọa sợ bét cũng sẽ không như vậy sợ hai thiên đạo lăng trong lòng đối với thiên đạo lăng hoảng sợ từ từ đánh tan biến trở về nguyên lai ngượng ngùng tại đem học võ thuật đều đánh xong một lần thời gian cũng đi qua một hai giờ cũng đến lúc nghỉ ngơi ngày mai còn có số lớn sự tình phải xử lý không thể quá mức mệt nhọc bằng không làm việc hiệu suất sau đó hàng rất nhiều thiên đạo lăng quay đầu nhìn lại hướng bẹt vị trí nhìn một cái liền phát hiện bẹt đã bởi vì mệt mỏi ngồi tại chỗ đem đầu chôn ở d ơ lên hai cánh tay bên trong đã ngủ đối với cái này thiên đạo lăng nết miệng mỉm cười sau đó đi tới bên người nàng đánh thức nàng bị đánh thức bẹt nhìn lấy trên mặt tràn đầy nụ cười cũng làm ra lau miệng tư thế thiên đạo lăng nhất thời liền biết chính mình ra cơm rồi lập tức dùng tay đi lau khoe miệng của mình chẳng qua là nàng cũng không có lau đi trong tưởng tượng nước miếng h i ệ n nhiên thiên đạo lăng mới vừa là tại đùa bớt nàng nhìn lấy nụ cười trên mặt thiên đạo lăng nồng hơn mặt nàng ngay lập tức sẽ thay đổi đồng đỏ giống như trái táo chín ngủi đêm về ngủ đi nhìn lấy thẹn thùng bẹt thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó liền đi thẳng về phòng giam mà bẹt nhìn lấy thiên đạo lăng rời đi cũng lập tức theo sau dọc theo đường đi không có nói bất kỳ nói ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian đến ngày thứ hai tất cả mọi người đều nghỉ ngơi đủ sau liền bắt đầu xì n ỉ chỉa thiên công tác cả dồn còn có hở kẹo đám người căn cứ ngày hôm qua sắp xếp xử lý tụ cư địa thức ăn còn có gia súc chờ khắp mọi mặt sự tình mà mẹ còn có đạ d ì n đám người là bởi vì trong ngục giam còn có số lớn hành thi không có xử lý theo thiên đạo lăng bọn họ xử lý hành thi không ít người mặc vào ngày hôm qua giải quyết hết những thứ kia giám ngục hành thi trên hái xuống phòng ngừa bạo lực p h ụ mặc dù phòng ngừa bạo lực nuốt vào mặt dính đầy hành thi thối giữa da thịt cùng m ụ dịch nhưng ngày hôm qua ngay lập tức thiên đạo lăng liền để c ả d ồ n đám người đối với tiến hành thanh tẩy khử độc đã không có mùi lạ lạ vô cùng sạch sẽ có thể an tâm mặc vào bằng và không ai cũng sẽ không nguyện ý xuyên một bộ tản ra hôi thối tràn đầy bệnh khuẩn đồng phục cho dù bộ này đồng phục mới có thể bảo vệ được bọn họ bởi vì trong n g ụ c giam bộ vô cùng hẹp hòi dùng súng ống mà nói rất dễ dàng nộ thương đến người một nhà lại cộng thêm thiên đạo lăng nghị huấn luyện mọi người năng lực cận chiến thiên đạo lăng liền để mọi người lấy vũ khí cận chiến tiêu diện hành thi không tới vạn phần đắc ý tình huống liền không nên sử dụng súng ống đối với cái này mọi người tỏ vẻ không có vấn đề mọi người dựa vào theo giám g ụ c cái kia lấy được mà tới chìa khóa đem trên đường tất cả căn phòng đều mở ra cũng đem bên trong hành thi từng cái tiêu diệt khi mọi người thanh lý đến một căn phòng thời điểm liền thấy bên trong còn có năm cái người may mắn còn sống sót theo phục sức của bọn họ rất hiển nhiên là trong n g ụ c giam tù nhân năm người này chính là nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện dựa vào n g ụ c giam thức ăn dự trữ còn sống sót tù nhân các ngươi là ai nhìn lấy t r ợ sông vào mà tới thiên đạo lăng đám người một người cầm đầu tóc dài nam liền khẩn trương nói đồng thời hắn cũng đem cắm ở súng lục bên hông rút ra chỉ mọi người chỉ bất quá rất nhanh hắn liền đem súng lục để x u ố n g rồi bởi vì c h ạ m ở sau lưng thiên đạo lăng mẹ đám người trực tiếp giơ lên chính mình súng trường tự động trong tay tại nhiều như vậy súng họng súng xuống, xuống cầm đầu tù nhân n h cây súng lục kia hiển nhiên không có chút nào l ự c uy hiếp mọi người tỉnh táo mọi người tỉnh táo tại tóc dài nam bên cạnh một cái kim sắc tiểu hồ tử người trung niên liền lập tức khuyên hắn nhìn ra được giữa song phương hỏa lực cường độ hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc hắn cũng không muốn bởi vì tóc dài nam lô mãng mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình đối với cái này năm cái tù nhân thiên đạo lang hướng về phía bên cạnh mẹ ý chào một cái nhìn thấy mẹ ra hiệu mẹ lập tức đi ngay tiến lên sợ đến cái đó tóc dài nam chỉ m ẹ n g ư ờ i tốt nhất vẫn là b u ô n g xuống trong tay n g ư ờ i chim nhỏ huynh đệ bằng không các huynh đệ của ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chim to bị tóc dài nam dùng tay súng chửa mẹ không có chút nào sợ hãi ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường đối với tóc dài nam nói đồng thời ở phía sau đ ã dìn đám người tất cả súng đều chỉ tóc dài nam bị như vậy nhiều súng chỉ tóc dài nam liền nuốt nước miếng một cái cuối cùng chị có thể đưa tay súng để xuống nhìn thấy tóc d à i nam thả tay xuống súng mét liền lên trước đem súng lục của hắn đoạt lại cắm vào bên hông các ngươi năm người đi theo chúng ta chờ chúng ta xử lý xong cái này khu giam giữ hành thi sau đó mới chỗ để ý đến các ngươi đem tóc d à i nam vũ khí nộp sau thiên đạo lăng liền bình tĩnh nói lưu lại mét cùng g ầ n giám thị những người này sau liền mang theo mọi người tiếp tục thanh lý bên trong n g ụ c giam hành thi t r ư ớ c 167, n g ụ c giam phát triển tại tạm thời xử lý xong cái kia năm cái tù nhân vấn đề sau thiên đạo lăng liền mang theo những người khác tiếp tục thanh lý trong mục giam hành thi tốc độ vô cùng nhanh chóng vẹn vẹn hao tốn hơn một giờ thời gian liền đem trong ngục giam tất cả hành thi đều xử lý xong đồng thời bọn họ cũng tìm được ngục giam một bên khác cái kia hư hại vách tường chính là bởi vì cái này vách tường đưa đến trong ngục giam hành thi số lượng giảm bớt rất nhiều phần lớn hành thi đều từ nơi này rời đi ngục giam tạm thời đem khu vực này cửa sắt toàn bộ đóng lại qua mấy ngày chúng ta từ bên ngoài tìm một chút xi măng tấm gạch lần nữa đem nơi này sửa chữa được chúng ta đi thôi nhìn lấy hư hại tường rào thiên đạo lăng liền hướng về phía bên cạnh dịp nói chuyện với đà dìn nói xong cũng mang theo những người khác trở về khu a t h u ậ người tiện tù cái kia 5 cái nhân n đem c ũ mang mang giam, A nhiên bọn cũng nhốt bên trong phòng、giam. thiên đạo lăng n theo, tới tại họ cho khu h đạo dĩ dù cái bị là là n n g g là biết ư không, không thể làm như vậy các ngươi không thể không có nhân quyền nơi này chúng ta mới là lão đại Bị nhốt để cho nam n t ì hắn dữ t nhìn im miệng đang giúp những người khác sửa sang lại dịp đem tất cả súng ống vận chuyển đến một căn phòng dự trữ thiên đạo lăng nghe tóc giải nam không ngừng mà ở bỉ thiên đạo lăng vẻ mặt liền có một ít không nhịn được bởi vì ai cũng không muốn trong công việc thời điểm có người không ngừng mà ở bên thai lại nải lại cộng thêm n g ụ c giam cấu tạo tóc d à i nam âm thanh lộ ra vô cùng là m ồn t hai được một mới vừa đem một dương đồ vật thức ăn theo n g ụ c giam kho hàng nơi đó rời ra ngoài mẹt nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng sau liền lập tức giữ tợn cười cười bởi vì hắn đã sớm bị tóc d à i nam tranh cãi đến không nhịn được nhưng toàn bộ trong n g ụ c giam một mực vang lên tiếng kêu của hắn nếu như không phải là bởi vì không có mệnh lệnh của, của thiên đạo lăng hắn phi thường tình nguyện đi làm nói xong cũng trực tiếp hướng nốt bọn họ phòng giam đi tới đã sớm hẳn là thả ta đi ra a tại mẹ đi không bao lâu tóc dài nam thanh nhâm phách lối v ă n g lên chỉ bất quá ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của hắn mẹ đang tại từng quyền từng quyền sửa chữa tên lớn lối này để cho hắn hiểu được ai mới là chủ nhân của nơi này đối với mẹ chuyện làm trong n g ụ c giam những người khác lựa chọn không nhìn bởi vì bọn họ cũng cảm thấy tên khốn kiếp này vô cùng l à g ổn hơn nữa theo thái độ của hắn có thể nhìn ra được tên khốn kiếp này cũng không phải là người tốt lành gì lúc mới bắt đầu không ngừng mà dùng âu nôn h ế ngữ đi cùng tại phòng giam phía trước đi lại nữ tính một bộ đói khát khó nhị bộ dáng nếu như đưa hắn thả ra nói rất có thể đối với chính mình những người này tạo thành uy hiếp rất lớn cho nên nhìn thấy mẹ sửa chữa tóc d à i nam bọn họ cũng không có cảm thấy chán ghét hay hoặc là phản cảm phản mà vô cùng cao hứng mẹ ước chừng sửa chữa tóc d à i nam suốt hơn một tiếng tóc d à i nam nguyên bản coi như mặt anh tuấn trực tiếp bị đánh giống như đầu heo sưng hoàn toàn liền không nhìn ra bộ dáng lúc trước đánh xong tóc d à i nam mẹ thần thanh khí sảng đem tóc d à i nam kéo về đến, đến trong phòng giam sau đó liền không để ý không hỏi tại trong phòng giam những người khác nhìn thấy loại tình huống này đều bị dọa đến không dám nói lời nào hiển nhiên bọn họ cũng nhận thức được thiên đạo l ă n g cái này đoàn đội cũng không phải là bọn họ tưởng tượng mềm yếu như vậy ngược lại cực kỳ hung tàn rốt cuộc can tĩnh mẹt vũ một cái dính máu tơi ư hai tay sau liền cười một tiếng sau đó khóa lại phòng giam sau đại môn lại bắt đầu làm kế tiếp công tác những người khác tại có phát hiện không tóc dài nam tiếng kêu sau cũng cười cười tiếp tục công việc của mình nam ta là phân cắt tuyến năm thời gian một ngày một ngày trôi qua rất nhanh liền đã qua thời gian ba tháng sáu giờ sáng thiên đạo lăng mở ra hai mắt nhắm chặt nhìn lấy hơi sáng bầu trời hắn biết mình là thời điểm chờ đi giường tại thiên đạo lăng thanh t ỉ n h sau một trận lười biếng âm thanh liền từ bộ ngực của hắn ra chuyển tới chỉ thấy bẹt giống như m è o con như vậy cả người loá thể nằm ở trên lồng ngực của thiên đạo lăng tại hơn hai tháng trước thiên đạo lăng liền cùng bẹt tốt hơn thiên đạo lăng làm là một cái nam nhân bình thường tại một cái nào đó phương diện vẫn có nhu cầu mặc dù tại thế giới diệp vẫn có thời gian mấy chục năm thế nhưng thời gian mấy chục năm bên trong thời gian của hắn đều là dùng để học tập đủ loại võ thuật còn có k h á c nhật nữ nhân mặc dù cũng có nhưng đều là một chút vì một ít mục đích tiếp cận người của hắn đều là một chút gián điệp cái gì đến cho nên hắn cũng không có qua tiếp xúc nhiều bình thường đều là chơi một chút mà bây giờ cũng không giống nhau hắn muốn chung kết thế giới t h a o h o ạ t kỳ n h y ẩu tận thế ít nhất cũng phải ở cái thế giới này ngốc thời gian mấy chục năm nếu như không tìm người nữ nhân nói liền thật sự là quá có lỗi với chính mình rồi hơn nữa m ẹ cũng là một cái không tệ nữ nhân bởi vì hở kẹo giáo dục còn có từ nhỏ đánh tới đều ở tại trong nông trại để cho nàng không hề giống những thứ khác những thứ kia tây phương nữ tính như vậy cởi mở tương đối bảo thủ tính cách cũng tương đối là có thể để cho thiên đạo lăng bởi vì giết người chờ sự t ì n h các loại mà tích lũy ưu ám tâm tình tiêu cực đến để hóa giải cảm thụ trong ngực nghĩa ngọc thiên đạo lăng khỏe miệng hơi vệt lên r ò n rén từ trên giường lên mặc vào một bộ quần áo sau thiên đạo lăng liền trực tiếp rời đi nhà chuẩn bị buổi sáng tập thể dục sáng sớm lão đại buổi sáng khỏe trời chào buổi sáng a trên đường ngục giam tụ cư địa người trên nhìn thấy thiên đạo lăng đều sẽ n h i ệ tình t chào hỏi đối với thiên đạo lăng khu dân cư này lãnh tụ là vô cùng tôn tính bọn họ cũng đều biết chính mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thiên đạo lăng cấp cho Váng lặng n g ụ mỗi một cái tới vào ngục tụ cư địa người tại lúc tiến vào đều sẽ ghi danh bọn họ tên họ sở trường còn có nguyên bản nghề nghiệp chờ tin tức sau đó thiên đạo làng đám người liền đưa bọn họ phân phối đến tụ cư địa mỗi cái ngành để cho tụ cư địa đạt được lương phát triển tốt trừ tụ cư địa số người tăng nhiều trở ra tại ngục giam phòng ngự cường độ cũng tăng cường không ít tại ngục giam lưới sắt bên ngoài năm mươi m phạm vi bên ngoài đã tạo lập được rất nhiều cái cọc gỗ gai nhọn t ư ờ n g rào cái cọc gỗ trong lúc đó có lưới sắt dùng để chống đỡ rong r ủ i đến bên này hành thi mà tại cái cọc gỗ tường rào phía sau chính là một chiếc có một chiếc xe vừa có thể làm thứ hai độ phòng tuyến lại có thể để người ta đứng ở phía trên tuần tra vô cùng thuận lợi chương một trăm sáu mươi tám vượt gì? trời lại đi ra rèn luyện a đang tại ngục giam bãi cọc trong lao động hở kẹo nhìn lấy thiên đạo lang thần thanh khí sảng theo trong nhà đi ra liền chào hỏi hơ kẹo ngươi chính là sớm như vậy nhìn lấy hở kéo bên cạnh chứa đầy khoai tây giỏ thiên đạo lăng cũng cười trả lời toàn bộ tụ cư địa t r o n g trừ những t h ư kia luân phiên người gác đêm bên ngoài dậy sớm nhất người không phải là thiên đạo lăng mà là hở còn có những thứ khác một vài lão nhân người may mắn còn sống sót bọn họ mỗi sáng sớm thức dậy cho những thực vật kia bón phân cùng cho chăn nuôi tại lưới sắt bên ngoài khu vực gia súc nuôi thức ăn gia súc làm xong những chuyện này sau liền bắt đầu làm đủ loại chuyện dạy dỗ tụ cư địa hài tử học tập hay hoặc là đi học cái gì là tụ cư địa trồng trừ những đứa trẻ kêu bên ngoài nhản nhã nhất người bất quá tụ cư địa bên trong người cũng không có nói gì nhiều bọn họ cũng đều biết hải tử mới là tương dê lai của bọn hắn hiện tại ngục giam bên ngoài nguyên bản đông thiếu một khối tây thiếu một khối trên có đã trồng rất nhiều có thể ăn thực vật những thực vật này hạt giống có chính là theo hở kẹo nơi đó đem ra một chút là thiên đạo lăng theo thiên đường nguyên tội hối đoái đặc biệt là thiên đạo lăng tại thiên đường nguyên tội hối đoái những thứ kia khoai tây hạt giống tốc độ phát triển thật nhanh vẹn vẹn thời gian một tháng cũng đã nhanh chóng thành quen so với thông thường khoai tây thành thục thời gian sắp một lần cái này còn chỉ là cấp bậc thấp nhất hạt giống c ò nhìn có một loại trong vòng một trong t loại liền vòng ngày lấy nắng sớm xuống xanh nhung tươi tốt thực vật trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một kia để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái nụ cười sau đó liền bắt đầu đánh quyền mỗi một cái đều là mạnh mẽ như vậy có lực theo mặt trời từ từ dâng lên tụ cư địa trong những người khác cũng dậy rồi một chút hài tử cùng đại nhân cũng đi theo thiên đạo lăng cùng nhau đánh quyền rèn luyện tù cư đ ệ u trong người ngay từ đầu nhìn thấy thiên đạo lăng luyện quyền thời điểm chỉ là hiếu kỳ đi theo luyện lại cộng thêm thiên đạo lăng cũng không có cất giấu cái gì cũng đem chính mình theo diệp vấn thế giới còn có trong thế giới bạn pẹt học tập đến tất cả rèn luyện thân thể kiến thức đều dạy dỗi cho bọn h ắ n khu dân cư này mặc dù thiết lập tốt vô cùng nhưng khoảng cách chung kết tận thế cái này mục tiêu cuối cùng khoảng cách kém không phải là một điểm n ử a điểm cho nên thiên đạo lăng nhất định phải nhanh chóng tăng cường thế lực của mình tại rèn luyện song sau thiên đạo lăng cũng bắt đầu làm việc hắn không hề giống tụ cư địa trong những người khác có từng người công tác công tác của hắn chỉ có một đó chính là nơi nào cần giúp đỡ liền đi nơi đó dĩ nhiên dưới tình huống bình thường hắn là không có có bất cứ chuyện gì làm chỉ yêu cầu tại n g ụ c giam tụ cư địa chung quanh tuần tra đánh chết phụ cận trong rừng rậm một chút hành thi hay hoặc là nhìn một chút có hay không một chút cái khác tụ cư địa trinh sát nhân viên thời gian rất nhanh tới buổi trưa một chút ngày hôm trước đi ra bên ngoài thu thập vật liệu còn có tìm kiếm người may mắn còn sống sót người cũng lần lượt lần lượt từ bên ngoài trở lại lão đại không xong rồi không xong rồi đi nhanh phòng y tế ngay tại thiên đạo lăng thu thập đồ đạc xong chuẩn bị đi ra ngoài tuần tra thời điểm một cái tụ cư đ ệ u thành viên vẻ mặt khẩn trương tìm được thiên đạo lăng biết được tình huống thiên đạo lăng liền lập tức hướng phòng y tế phương hướng chạy đi theo cái đó tụ cư đ ệ u thành viên vẻ mặt cũng có thể thấy được tình huống vô cùng nóng nảy ta không muốn chết ta không muốn chết đ ệ xuống hắn đ ệ xuống hắn nhanh lên một chút đưa hắn ngâm đến khôi phục dịch bên trong tiến vào phòng y tế thiên đạo lăng liền thấy một cái trên người dính máu tươi a n mặc binh lính dạ bộ người bị hở còn có mấy cái t a i nạn trước là thầy thuốc người vây tại một chỗ xử lý thương thế của hắn đang chuẩn bị đưa hắn ngâm đến khôi phục dịch bên trong tại tụ cư địa phần lớn thiết bị đều xây lập lúc thức dậy thiên đạo lăng liền đem trong không gian chứa đựng thái t u ế lấy ra dùng hắn hôn hợp một chút dược liệu chế tạo ra một chút khôi phục dịch đặc biệt là có gen nơ cái này tại vi rút cùng dược lý phương diện tại biết thiên đạo lăng nắm giữ thái t u ế loại này cực phẩm dược liệu sau trước hết đem hành thi vi khuẩn sự tình bông u xuống mà là xuyên tấu h qua thiên đạo lăng đưa cho khôi phục dịch cách điều chế lại căn cứ chính mình một chút kiến thức tới chế tạo thích hợp tận thế khôi phục dịch cái này cũng là vì cái gì tụ cư địa trong tất cả người may mắn còn sống sót như thế sùng bái thiên đạo lăng cũng nguyện ý ở lại chỗ này nguyên nhân ở chỗ này có đầy đủ thức ăn lại có số lớn dược vật để cho bọn họ có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt tình huống gì nhìn thấy hở kẹo đám người đem người bị thương ngâm đến khôi phục dịch bên trong sau thiên đạo lăng liền k h ẽ n nhữ mày dò hỏi mới vừa người kia thương thế hắn nhìn ra được là do viên đạn tạo thành bằng không, không có khả năng nghiêm trọng như vậy có người tập kích người của chúng ta chết ba cái thành viên tên lính này là bọn họ cứu trở về tình huống cụ thể không quá rõ ràng Đã đã t r chúng ư ờ i ta sáng hôm nay thời điểm thấy được một trận quân dụng máy bay trực thăng rơi xuống tại bên trong rừng rậm liền chuẩn bị qua đi kiểm tra tình huống nhưng là mới vừa đến nơi đó cứu một cái binh lính may mắn còn sống xuất sau đã có người ở sau lưng tập kích chúng ta nếu không phải là chúng ta thoát được nhanh khả năng tất cả mọi người đều sẽ chết ở đó lần tập kích bên dưới thủ lĩnh ngươi nhất định phải giúp chúng ta chết đi đồng bạn báo thủ một cái trên tay phải đeo băng khắp người đều là bụi trần tụ cư địa thành viên vẻ mặt yêu thương hướng về phía thiên đạo lăng nói bên cạnh đồng dạng là bị thương thành viên cũng để cho thiên đạo lăng giúp những thứ kia chết đi thành viên báo thủ sự tình ta biết rồi các ngươi khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi một chút không cần lại đi ra thu thập vật liệu rồi nghe thủ hạ nói tới tình huống thiên đạo lăng liền chụp chụp mấy người kia hắn đã biết là chuyện gì xảy ra bởi vì cái này thời gian mấy tháng một mực đều bận rộn tụ cư địa phát triển cho nên hắn một mực bỏ quên một cái nội dung cốt truyện nếu như không có đ o á n sai tập kích chính mình tụ cư địa thành viên người chắc là tổng đốc nhóm người kia phụ cận đây cũng chỉ có nhân tài của bọn họ sẽ như vậy giết chết người nghĩ đến nút gì, thiên đạo lăng khoe miệng cười lạnh một tiếng bởi vì tụ cư địa sự tình hắn một mực cũng không có phái người ra đi tìm nút di nhưng bây giờ nếu hắn chọc phải chính mình như thế cũng đừng trách tự mình động thủ nuốt c h o n ó phải biết nút di ít nhất cũng có hơn bảy mươi người đây chính là hơn bảy mươi điểm linh hồn điểm. hắn làm sao có thể bỏ qua ước gì hoàn toàn không biết mình trêu chọc đến người nào chương một trăm sáu mươi chín tấn công ước gì khoảng cách ngục giam tụ cư địa người gặp tập kích đi qua một tuần lễ tại ngục giam tụ cư địa làn can bên ngoài lại có bốn chiếc có súng máy quân dụng hầm mở còn có hai chiếc quân dụng xe tải ở bên ngoài chuẩn bị trong đó ba chiếc quân dụng hầm mở cùng một chiếc quân dụng xe tải là thuộc về ngục giam tụ cư địa mà ngoài ra một chiếc quân dụng hầm mở cùng quân dụng xe tải chính là thuộc về tụ cư địa thành viên cứu trở về người lính kia đồng bạn thiên đạo lăng tải cứu người lính kia sau liền phái người đi người lính kia đồng bạn vị trí đưa bọn họ đồng bạn gặp phải tập kích sự tình nói ra cũng đưa bọn họ tiếp vào ngục tụ cư địa theo trong miệng bọn họ thiên đạo lăng biết bọn họ là ạ t l à n g tạ xa xa một cái do quân đội xây dựng tụ cư địa binh lính tổng cộng tám người chỉ bất qua cái đó tụ cư địa đã bị hành thi hủy diệt rồi cái kia chiếc máy bay trực thăng đúng là bọn họ trong đó chạy trốn người khi biết bị tập kích máy bay rơi tan sau tâm tình của mỗi người đều phi thường nặng nề đồng thời thiên đạo lăng cũng thừa dịp vào lúc này mời xin bọn họ gia nhập chính mình tụ cư địa bên trong những thứ kia còn sót lại binh lính cũng trong đoạn thời gian này nhìn vào ngục tụ cư địa hòa bình phồn hoa tình huống hơn nữa bọn họ cũng theo tên kia máy bay trực thăng binh lính may mắn còn sống sót cái kia bên trong biết được hắn cũng là kẻ chạy nạn sau liền một phen thảo luận cuối cùng cũng đồng ý gia nhập thiên đạo l à g cái này cho bọn họ cảm giác tốt đẹp tụ cư địa để cho ngục giam tụ cư địa sức chiến đấu tăng cường rất nhiều đặc biệt là những binh lính này còn có số lớn đạn dược dự chữ có sự gia nhập của bọn hắn tụ cư địa đạn dược dự chữ đã gia tăng rồi rất nhiều là trước kia gấp đôi cái này làm cho tụ cư địa rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn mà hôm nay bọn họ tụ tập lại mục đích đúng là đi h ộ t dỉ báo thù tại gặp tập kích ngày thứ hai thiên đạo lăng cũng đã phái người tìm được h ộ t dỉ vị trí đồng thời cũng để cho thám tính nhân viên đem h ộ t dỉ phòng ngự tình huống cho ghi x u ố n g có giúp với mình tấn công hôm nay chúng ta coi là chết đi đồng bạn báo thù nhưng có một việc ta muốn nói rõ chính là chúng ta không phải là đ ạ o phủ chúng ta không cần biết người để giết chỉ cần muốn giết chết những thứ kia người có uy hiếp là được rồi về phần h ộ t dỉ những thường dân kia các ngươi không nên đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương t u n gì tại trong tận thế trọng yếu nhất tài nguyên chính là người chuẩn bị hụt d t dỉ lúc báo thù thiên đạo lăng liền hướng về phía lần này hành động nhân viên nói ra lần hành động này yêu cầu phải biết ở bên trong hụt dỉ trừ một số ít người là thực sự người đáng chết bên ngoài những người khác đều là bị tổng đốc đầu độc không biết chân tướng của chúng cho nên thiên đạo lăng cũng không muốn để cho bọn họ có chút tổn thương nghe được yêu cầu của thiên đạo lăng tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý bọn họ cũng không phải là cái gì lạm sát kẻ vô tội người theo thiên đạo lăng ra lệnh một tiếng tất cả xe liền hướng phương hướng của hụt dỉ tiến tới trên mặt của mỗi người đều treo nghiêm túc vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này đi tấn công một cái khác tụ cư địa tâm tình của bọn hắn không thể bảo là không khẩn trương ba ta là phân cắt tuyến bốn một tuần lễ ngay cả một người cũng không tìm tới các ngươi đều là phế vật sao tại ướp dỉ sang trọng nhất một dãy nhà trong phòng họp một cái tản ra k h í tức uy nghiêm người đàn ông trung niên một mặt tức giận đối với lấy thủ há hét người này đang là thủ lĩnh của ướp dỉ tổng đốc tổng đốc cũng không phải là chúng ta không muốn tìm những thứ kia cứu đi người lính k i a n g ư ờ i nhất định là phụ cận một cái nào đó tụ cư địa người mà khi thời điểm bọn họ có không kém gì chúng ta hỏa lực c ắ chế người của chúng ta hoàn toàn theo không kịp đối diện một tên thủ hạ nghe tổng đốc giống giận sau lập tức giải thích、Cút. đều là một đám rắt rưởi nhìn lấy bảo sao làm vậy thủ hạ tổng đốc l ử a giận trong lòng liền thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đều đánh ra đi thật là một đám rắt rưởi đem thủ hạ oanh đi ra tổng đốc sâu hô ít m ấ y hơi nhưng sau đó xoay người đi vào trong nhà một cái bí mật căn phòng trong phòng đặt rất rất nhiều cái chậu nước chỉ bất quá những nước này trong vạc cũng không có nuôi cá mà là một viên lại một viên bị ngâm xấu xí vô cùng miệng vẫn còn đang lúc mở lúc đóng hành thi đầu nhìn lấy nước trong vạc hành thi đầu tổng đốc tâm tình mới chậm rãi bình phục lại đồng thời còn có một loại biến thái khoái cảm tại tổng đốc nhìn lấy những thứ kia hành thi đầu thời điểm hắn cũng không biết một cái nguy cơ to lớn sắp muốn hàng lâm đến trên đầu của hắn tại hụt di cách đó không xa thiên đạo lăng đoàn xe ngừng lại nếu như lại tiếp cận một chút nói nhất định sẽ đưa tới bên trong hụt di những người đó chú ý vì phòng ngừa thương vong không cần thiết thiên đạo lăng đám người liền đ ổ i thành đi bộ tại lưu lại một nhóm người ngừng tay sau những người còn lại liền theo thiên đạo lăng đi hụt di dựa vào tối tăm sát trời thiên đạo lăng đám người dọc theo đường đi cũng không có bị người phát hiện rất nhanh bọn họ thì đến được ướp gì phía ngoài từng rào nhìn lấy nơi cửa chính phòng thủ những thủ vệ kia thiên đạo lăng liền hướng về phía sau lưng mẹ cùng đạ dìn đám người làm ra một cái chờ đợi cùng đi vòng thủ thế bọn họ nhất thời hiểu ý ở phía trước tới ướp gì thời điểm thiên đạo lăng cũng đã an bài song tấn công ướp gì sự tình đạ dìn mang theo một nửa chờ ở bên ngoài mệnh lệnh của thiên đạo lăng phát động tấn công hấp dẫn ướp gì những thủ vệ kia chú ý mà thiên đạo lăng là mang theo mẹ còn có một nửa kia người tiến vào ướp gì nội bộ tan g i bọn họ nội bộ phòng tuyến tại ra lệnh sau thiên đạo lăng liền mang theo một nửa kia người đi tới hụt gì một chỗ không có thủ vệ tuần tra tường rào nơi đó nhỏ giọng đối với lấy thủ hạ nói sau khi tiến vào sự t ỉ n h sau liền trực tiếp leo tường mà qua một phút đoàn người hơn mười cái người liền toàn bộ leo tường tiến vào hụt gì nội bộ bọn họ vị trí hiện thời là một ngôi nhà hậu hoa viên mà nhà ánh đèn là sáng h i ệ n nhiên là có người ở bên trong tại xác nhận chưa bị người phát hiện sau thiên đạo lăng liền cùng thủ hạ của hắn xuyên thấu qua qua một cái cửa sổ bí mật lẹn vào đến trong phòng cúc cưng nghe nói tối mai tổng đốc vừa chuẩn bị cử hành hành thi đối chiến biểu diễn quá tốt lại có thể nhìn thấy để cho người hưng phấn biểu diễn thân ái thiên đạo lăng đám người tiến vào bên trong phòng thời điểm liền nghe được phòng khách chỗ truyền đến đối thoại âm thanh theo thanh âm của bọn họ có thể suy đoán bọn họ là một đôi trẻ tuổi vợ chồng thiên đạo lăng lập tức hướng về phía bên cạnh mẹ đám người ý chào một cái sau đó trực tiếp theo ẩn nút góc đi ra ngoài người là người nào tại sao vào tới nhà ta nguyên bản đang tại nói chuyện phòng ốc chủ nhân nhìn thấy bỗng nhiên đi ra ngoài thiên đạo lăng sau liền ngẩn người một chút trên mặt tràn đầy hốt hoảng bởi vì bọn họ không nhận biết thiên đạo lăng ư ớ gì cũng không lớn tổng cộng cũng liền hơn bảy mươi người Có thể nói thể một biết, thấy trợ tới, nhận nhìn người mỗi sông đều là biết, nhìn thấy chợ sông vào A y nháy này cầm cư Trước mắt mình âm trường thiên trong biết Thế Bất người. lăng, liền bọn không dân giới đao đạo họ khu là quá u. phòng ốc chủ nhân vẫn chưa nói chưa h ế trong một thấy thiên thả câu sau nói, hắn liền thấy thiên đạo lăng đạo a rồi trường cái người cầm lấy súng trường tự động người, mỗi một người hơn chỉ họ. phòng súng động dùng súng chỉ bọn cầm một lấy tự đều nữ tính nhìn thấy nhiều người như vậy miệng bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng thét trói thai nhưng nàng mới vừa gọi ra trong nháy mắt thiên đạo lăng liền trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng che lấy miệng của hắn hắn nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền đưa tới hụt gì chú ý của những người khác các ngươi muốn làm làm gì bị như vậy nhiều xứng chỉ phong ốc chủ nhân trong phái nam thấy được thê tử bị thiên đạo lăng chế phục nhất thời liền bị hù dọa m ộ t vòng ta hỏi ngươi đáp nếu như nói nói nhảm như thế ngươi có thể rời đi cái thế giới này minh m ạ c h chưa nhìn lấy khẩn trương phái nam chủ nhà còn có bị chính mình che lại miệng sợ đến rơi lệ nữ tính chủ nhà thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt hỏi nghe được lời của thiên đạo lăng hai cái đầu của người ta giống như gà con mồ thóc nhanh trong đốt bọn họ đều nhìn ra được mình là cá trên thớt mặt người chém giết bọn họ cũng không muốn vứt bỏ tánh mạng của mình nhìn lấy không ngừng gật đầu hai người thiên đạo lăng liền bông ra che lấy nữ chủ nhà tay đưa bọn họ đẩy tới giữa phòng khách sau liền bình tĩnh ngồi vào bọn họ trên ghế s a lon đối diện những người khác cũng nhắc nhất, nhất đưa bọn họ vây quanh phòng ngừa bọn họ chạy trốn các ngươi lãnh tụ tên gì ở nơi nào、Flip. hắn hắn ở tại số mười tám biệt tự nơi đó các ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu người hơn bảy mươi không hơn tám mươi người lần lượt vấn đề theo trong miệng của thiên đạo lăng hỏi lên để ố i diện cho đạ dìn chuẩn bị bắt đầu hành động tại bọn họ hấp dẫn đụt gì thủ vệ chú ý sau các ngươi liền đi đ ộ t gì kho vũ khí nơi đó đem vũ khí của bọn họ kho cướp lại tại biết đụt gì tình huống cụ thể sau t h i ê một trận g tiếng h n về phía mẹt ra súng cùng tiếng nổ phá vỡ hút di bình tĩnh ban đêm thoáng cai thức tỉnh rất nhiều trong giấc mọi người bao gồm tại chậu nước trước mặt ngủ tổng đốc cũng không ngoại lệ chuyện gì xảy ra nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ tổng đốc trợ từ t trên ghế xạ lòn đứng lên nhanh chóng hướng sân thượng đi tới đến một cái sân thượng hắn liền thấy nơi cửa chính ánh lửa còn có những thứ kia tại trên đường phố hốt hoảng chạy trốn thủ hạ hắn liền lập tức lớn tiếng hỏi thăm tổng đốc có người tập kích chúng ta đối phương hỏa lực quá mạnh cái đó cầm súng chuẩn bị đi cửa chính phòng thủ thủ hạ lập tức trả lời nói xong liền nhanh chóng hướng một gì cửa chính phương tiến về phía trước đáng ghét biết được xảy ra chuyện gì tổng đốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ có người vào lúc này đối với mình tụ cư địa phát động tấn công hơn nữa còn là tại chính mình không có chút nào phát giác dưới tình huống tấn công cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận đồng thời còn có bất an sâu đậm hi buổi tối khỏe ngay tại tổng đốc mới vừa xoay người chuẩn bị đến nơi cửa chính kiểm tra tình huống cụ thể thời điểm tại đen nhánh trong nhà góc chỗ liền truyền đến một đạo thanh âm chào hỏi nghe được cái thanh này thanh âm tổng đốc m á n h kinh đồng thời nhanh chóng từ bên hông rút ra ra súng lục của mình chỉ hướng âm thanh phát ra địa phương chỉ bất quá làm súng lục của hắn mới vừa ngầm thời điểm một viên đạn liền xạ kích ở trên tay hắn súng lục kể cả mấy ngón tay trực tiếp bị bắn rơi、à. Cái gọi là một ư được ờ i cái giác ngón thoáng bắn đoạn mấy ngón、tay. tổng đốc cũng tay tâm, tay, đau mấy đốc quý cảm m bị cổ như tiếng â m một vận dạng đau đớn theo trên theo tay t đau chuyển ớ trong phát một t ra đạo miệng không nhịn i được phát ra một đạo tiếng kêu t h nguyên tiếng, bản đen nhánh căn phòng liền sáng lên tổng đốc cũng thấy rõ ràng mới vừa xạ kích chính mình người là người nào đây là một cái tuổi không lớn lắm châu á thanh niên tay phải cầm một cái t ả ngân quang lấp lánh để dệt é、e、á lệ chính là trên tay hắn cây súng tia đem ngón tay của mình bắn đoạn người là ai n tay t r ư ở n g tổng t nhìn đứng đốc lấy ở r ư ớ c mặt t h i ê trên n lăng hắn tận lực để cho vẹ mặt của mình lộ ra bình tĩnh. Nhưng trên tay đau nhức lại để cho hắn liền đạo để đau để lại cho cho lực lộ dò dù hỏi, mặc mặt của tay vẹ ra không ngừng má cần o cho cắp, cảm thấy vô cùng khác. để nhìn thấy không người Người qua lạ vô biết nhìn lên trước mặt tổng đốc thiên đạo lăng bình tĩnh nói đối với tổng đốc thứ người như vậy hắn là không có bao nhiêu hào cảm tổng đốc Flip, là một cái đối với chấn nhỏ cư dân rất hòa ái đối với những khác người may mắn còn sống sót rất tàn bạo ra hỏa tổng đốc quyển dưỡng đã thi thay đổi con gái cuối cùng bị mét dọn phát hiện giết đã biến thành dòm bì tiểu nữ hải tổng đốc cùng mét giòn mở ra á c chiến tổng đốc vì vậy đã mất đi mắt phải sau tổng đốc cùng dịp đàm phán giao ra mét giòn liền không lại tập kích mục giam nhưng là tổng đốc giã tâm không khoảng r ư ờ n g này báo thủ thành mục tiêu duy nhất tại cuối cùng một tập đại chu diệt trong mang theo hai tên thủ hạ xa suốt mà chạy thứ tư quý tập thứ tám trở về dẫn bộ hạ công kích mục giam tàn nhẫn sát hại hờ kẹo bị đao nữ giết chết mặc dù hắn đối với hụt gì người không tệ nhưng làm sao cũng không cách nào thay đổi hắn là một cái tâm lý tên khốn k i ế p biến thái đối với người dạng này nếu như không phải là hắn còn có giá trị lợi dụng hắn đã sớm trực tiếp giết hắn tránh cho sau đó cho chính mình chế tạo một chút phiền thoái khi tiến vào đến thế giới theo hoạt kỳ nghỉ hầu sau hắn mới thật sự mà minh bạch tại sao nhiệm vụ chính tuyến là thành lập một cái tụ cư địa mà trung cực nhiệm vụ chính là chung kết tận thế bởi vì thế giới này trong phần lớn người đều là có bệnh tâm thần hay hoặc là bị hại chứng vọng tưởng ra hỏa trong đó còn kèm theo đủ loại đủ kiểu biến thái bên trong bình thường nhất người cũng liền ngân còn có nhận rõ sự thật hở kẹo một nhà những người khác phần lớn đều là một chút bệnh tâm thần vô luận la chân heo nhân vật chính Diệp hay là chương ờ hậu kỳ mọt găng đều là một c h trăm bảy mươi một mẹ trung thành hưu tại thiên đạo lăng nói xong thời điểm trực tiếp liền hướng về phía tổng đốc nã một phát súng đạn thuốc mê trực tiếp đưa hắn bắn ngã xuống đất hắn còn cần hắn dùng tới c h â n an đột dị những thứ kia người may mắn còn sống sót cho nên hắn bây giờ còn không thể chết được về phần đem người may mắn còn sống sót giải quyết vấn đề sau như thế hắn liền có thể xuống địa ngục tại gây mê tổng đốc sau thiên đạo lăng liền đem hắn buộc lại sau đó đưa hắn khiêng đi ra ngoài tại hắn đi ra thời điểm bên ngoài chiến đấu cũng không kém kết thúc đã không có tiếng súng rồi bất quá hắn cũng không cảm thấy kỳ quái ngoài cửa chính có đạ dìn hỏa lực áp chế đặc biệt là lành nghề động lúc mới bắt đầu những thứ kia dừng lại ở xa xa quân dụng hầm mở cũng lai tới bốn dắt súng máy áp chế ướp gì hoàn toàn liền không phòng giữ được lại cộng thêm nội bộ cũng có mẹt đánh lén trong ứng ngoài hợp ướp gì hoàn toàn liền phòng không phòng giữ được ha ha ha bạo bối môn tối nay thoải mái sao làm thiên đạo lăng khiêng tổng đốc đi ra bên ngoài thời điểm liền thấy mẹ đám người đã khiêng súng trường tự động đứng ở h ớ p gì cửa chính trên bình đài tại trước mặt của hắn là có thật nhiều người quý ống đầu h i ệ n nhiên là h ớ p gì đầu hàng những người đó bọn họ đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy trên bình đài mẹt đám người ở bên cạnh có mấy cổ thi thể theo bọn họ trang điểm có thể nhìn ra được là h ớ p gì binh lính cũng không phải là cạnh mình người đối với cái này thiên đạo lăng liền gơi một tiếng chỉ cần mình người bên này không có tổn thất liền có thể về phần út gì người bên kia chỉ cần không phải những thứ kia không có chiến đấu bình dân còn lại chết đi sẽ chết rồi hắn cũng không n dê. y ha bút n g ư ơ i đã đến rồi a đang tại mặt đầy phách lối đối với những thứ kia út gì thủ vệ phách lối cười to mẹ nhìn thấy khiêng tổng đốc thiên đạo lăng sau liền lập tức hướng về phía thiên đạo lăng phất phất tay những thứ kia quỳ dưới đất út gì thủ vệ nghe được lời của mẹ sau liền lập tức quay đầu nhìn lại nhất thời liền thấy bị thiên đạo lăng vắc lên vai tổng đốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi bọn họ không nghĩ tới thủ lĩnh của mình đã bị người giải quyết khiến người khác đem hụt gì tất cả mọi người đều gọi ra sơ lược nhìn một chút quỳ dưới đất người có chừng hơn ba mươi người nói cách khác còn có hơn bốn mươi người chưa hề đi ra hắn cũng không muốn linh hồn của mình điểm theo trong tay đi mất được b ộ t nghe được mệnh lệnh của thiên đạo đăng mẹ liền hướng về phía những người bên cạnh ra hiệu lưu lại mười người giám thị hụt gì thủ vệ nhân viên sau người còn lại viên đều đi chục nhà đập cửa để cho bọn họ đến nơi cửa chính tập họp nếu như không ra được liền trực tiếp cưỡng ép tiến vào dĩ nhiên trên đường gặp phải phản kháng vậy thì chờ an hành hung một trận chậm, chậm từ từ đi qua một giờ ước gì tất cả người may mắn còn sống sót cũng rốt cuộc toàn bộ tụ tập tại nơi cửa chính nhìn lấy chung quanh những thứ kia cầm lấy súng trường tự động hung thần á c sát binh lính còn có cầm đầu mét bọn họ đều sợ đến run giày run giày phát run bọn họ không biết những người này sẽ đối với chính mình làm cái gì đó đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh những thi thể này bọn họ sợ hãi của nội tâm thì càng thêm mãnh liệt đang lúc bọn hắn vô cùng khẩn trương thời điểm thiên đạo lăng liền đi tới cửa chính sân thượng trên ước gì những người đó sự chú ý thoáng cái đều tụ tập ở trên người của thiên đạo lăng còn có bên cạnh bị mẹt giải t ổ n đốc các ngươi khỏe tên của ta là tiên trước hôm nay các ngươi khả năng không nhận biết ta nhưng sau ngày hôm nay các ngươi sẽ là người của ta nhìn về phía trước đám kia dùng hoảng sợ ánh mắt cảnh giác nhìn mình người thiên đạo lăng cười mị mị tự giới thiệu mình bất quá đám người kia tâm tình cũng sẽ không theo thiên đạo lăng mà nói mà có chuyển biến tốt ngược lại càng thêm hoảng sợ bọn họ lấy vì thiên đạo lăng sẽ đưa bọn họ làm thành nô lệ bọn họ cũng không ít theo tổng đốc nơi đó nghe được những thứ kia nghe giận cả người sự tình tổng đốc vì củng cố chính mình tại húp g i địa vị chứ cấp cho húp di cư dân đủ loại tốt đẹp đãi nộ bên ngoài càng là không ngừng mà tuyên truyền thế giới bên ngoài khủng bố người ăn thì người xã hội nô lệ cái gì đủ loại khiến người sợ hai sự tình để cho trong lòng của bọn họ dâng lên hút gì là tốt đẹp nhất chỗ an toàn nhất ảo giác đúng như trong nguyên bản nội dung cốt truyện mét dòn thật sự nói như vậy tổng đốc chính là một cái tả giáo đầu tử tuyên dương đủ loại chuyện tốt đẹp che giấu chính mình tạ ác để cho mình trở thành toàn bộ hút gì lanh tụ bây giờ nghe thiên đạo lang mới vừa thành vì người của hắn bọn họ ngay lập tức nghĩ tới chính là tổng đốc nói tới những nô lệ kia tụ cư địa muốn chém giết muốn d ố c t h ị tùy ngươi ta là tuyệt đối sẽ không trở thành đầy tớ của ngươi khuất phục tại ngươi một cái đối với tổng đốc phi thường sùng bái người tuổi trẻ liền lộ ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt hướng về phía thiên đạo lăng hét người tiểu quỷ này ở bên cạnh thiên đạo lăng mẹ nhìn thấy lại còn có người không phục liền có một ít khó chịu đi tới chuẩn bị dạy dỗ một chút cái này phách lối tiểu quỷ có thể nói toàn bộ n g ụ c giam tụ cư địa bên trong đối với thiên đạo lăng trung thành nhất đồng thời người tôn kính nhất không là người khác chính là mẹ hắn từ khi đi theo thiên đạo lăng lăn lộn sau đây là mẹ trong cuộc đời này qua vui vẻ nhất thời gian không lại giống như kiểu trước đây không lý tưởng có chính mình sống tiếp mục tiêu đặc biệt là nhìn thấy tụ cư địa trong những người đó bên trong ánh mắt nhìn lấy chính mình tràn đầy sùng bái cung thích mà không phải là lúc trước tại xã hội tan vỡ trước chán ghét cùng bài xích cái này làm cho mẹ vô cùng thỏa mãn chính bởi vì kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết nữ v ì duyệt mình người cho thiên đạo lăng không có ghét bỏ hắn là một người thô hảo cũng cho hắn rất nhiều quyền lực cái này làm cho mẹ tâm phi thường cảm kích thiên đạo lăng hơn nữa thiên đạo lăng theo thành lập tụ cư địa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại biểu hiện cùng cố gắng đều bị mẹ đặt ở trong mắt cho nên mẹ là tuyệt đối sẽ không để cho người g è m pha thiên đạo lăng có thể nói trên cái thế giới này trừ đã dìn bên ngoài thiên đạo lăng chính là với hắn mà nói người trọng yếu nhất vì bảo vệ người này hắn thậm chí có thể mang t á n h mạng của mình dâng ra đi tù cư đ ệ a trong rất nhiều người cũng không biết thiên đạo lăng vì sao lại đối với mẹ cái này cả ngày phách lối vô cùng bẩn miệng bay lời trời còn có một chút chủng tộc kỳ coi ra hỏa tốt như vậy cho hắn lớn như vậy quyền lợi đặc biệt là ngay từ đầu dịp đám người nhìn thấy thiên đạo lăng cho mẹt lớn như vậy quyền lực bọn họ liền có một ít lo lắng đối với thiên đạo lăng tiến hành khuyên can chỉ bất quá thiên đạo lăng cũng không để ý tới bọn họ như cũ cho m ẹ lớn như vậy quyền lực bởi vì hắn nhìn ra được mẹ thái độ đối với chính mình tại thế giới diệp vấn thời điểm hắn gặp qua không ít giống như mẹ người tỉ như a đại còn có vũ si lâm bọn họ bọn họ đều là dáng vẻ như vậy người cho nên thiên đạo lăng đối với cái này vô cùng yên tê âm nhìn thấy mẹ phải đi giáo h ư ớ n người khác thiên đạo lăng liền hướng về phía hắn phất phất tay ngăn cản hành động của hắn hắn biết thu phục một cái tụ cư địa cũng không dễ dàng cho nên không muốn mẹ để cho mình những người này hình tượng hạ thấp Trước 172, thiên đạo cùng tổng Ta cùng đốc khác nhau. lăng đạo tại sao ta cùng người của ta sẽ đến công kích các ngươi đi như vậy ta liền để đồng bạn của ta nói cho các ngươi biết cờ giết ngăn cản mẹ hành động thiên đạo lăng cười hiếp mắt nhìn về phía trước những thứ này bởi vì lời của người tuổi trẻ mà trở nên rối loạn lên đụt gì cư dân nói đồng thời hướng về phía bên cạnh binh lính phất phất tay chính là hơn một tuần lễ trước cứu cái đó rơi phi cơ binh lính bạn tốt người của các ngươi tại hơn một tuần lễ trước tập kích chúng ta máy bay trực thăng đây chính là chúng ta tại sao tấn công nguyên nhân của các ngươi chúng ta cho rằng các ngươi đã uy hiếp đến chúng ta tụ cư địa sinh tồn cờ g i ế t liền đem chính mình những người này tại sao tấn công ướp gì lý do nói ra không có khả năng cái này là không thể nào tổng đốc không có khả năng làm như vậy ngươi nói cho ta biết bọn họ đều là sai lầm rồi các ngươi nói chuyện a v ư ợ t gì những cư dân kia nghe được cờ g i ế t sau khi giải thích trên mặt mọi người đều lộ ra khó tin vẻ mặt mặc dù bọn họ đại khái biết cờ g i ế t cũng không hề nói dối nhưng lòng của bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng tổng đốc sẽ là một cái như vậy gian trá hiểm áp ra hỏa một số người càng là trực tiếp hướng về phía bị áp giải tổng đốc còn có những thứ kia ướp dị thủ vệ phát ra chất vấn chỉ bất quá tổng đốc một mực túi đầu không nói gì hắn biết chính mình lần này n g ã xuống mà những thủ vệ kia cũng không trả lời những cư dân kia vấn đề trên mặt của mỗi người đều lộ ra lung t u n g khó coi vẻ mặt rất hiển nhiên là thầm chấp nhận cờ rít mà nói những thứ kia cùng tổng đốc đi ra ngoài hành động người đều biết tổng đốc là một người như thế nào vô luận hắn ở bên trong luật gì biểu hiện biết bao cao thượng hiền lành như cũ không sửa đổi được bọn họ đối với tổng đốc ấn tượng đó chính là hung tàn má chút nào vô nhân tính tiêu diệt hết thể có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp người vô luận là người xa lạ vẫn là người quen chỉ cần tổn hại đến lợi ích của hắn thì phải chết theo tổng đốc thành lập ụ t gì cho đến bây giờ nguyên bản đi theo tổng đốc người đã trải qua còn dư lại không có mấy toàn bộ đều đã bị hắn dùng đủ loại phương pháp đánh chết các ngươi có thể đi tổng đốc trong nhà nhìn một chút hắn ở bên trong có một cái bí mật căn phòng ta muốn sẽ cho các ngươi một cái rất lớn kinh hỷ để cho bọn họ rời đi nhìn lấy không ngừng hướng tổng đốc cùng thủ vệ cha hỏi ụ t gì cư dân thiên đạo lăng liền mở miệng nói đồng thời để cho những thứ kia vây quanh ụ t di cư dân thủ hạ tránh ra một cái cửa ra những cư dân kia lập tức hướng tổng đốc trong nhà chạy nhanh mà đi bọn họ muốn xác nhận thiên đạo l ă n g mới vừa theo như lời nói rốt cuộc là ý gì thời gian trôi qua nửa giờ những thứ kia đi tổng đốc nhà kiểm tra người đều trở về không ít người trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là lộ ra thần sắc tức giận bởi vì bọn họ tại tổng đốc trong nhà thấy được một bộ để cho bọn họ khó mà quên được cảnh tượng vậy chính là mình lấy trước kia chút ít ở bên ngoài ngoài ý muốn tử vong thân đầu của người ta được đặt ở nước trong vạc hơn nữa theo miệng của bọn họ vẫn có thể lúc mở lúc đóng tình huống có thể biết bọn họ đều biến thành hành thi trong nháy mắt đó tổng đốc ở trong lòng bọn họ vĩ đại cao thượng hình tượng trong nháy mắt sụ đổ bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng bình thường hiền lành cao thượng n h i ệ tình t cư dân tổng đốc lại là một cái như vậy mất trí người chẳng những đem thân nhân của bọn họ giết chết còn đưa bọn họ thân đầu của người ta lấy xuống làm triển lãm phẩm một dạng đặt ở trong thủy hang mặt quan sát cái này để cho bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhìn lấy tổng đốc ánh mắt hận không thể đưa hắn thiên đạo vào quả tổng đốc không hề giống thiên đạo lăng thiên đạo lăng thành lập tụ cư địa đi chính là bá đạo cứng rắn con đường trực tiếp dùng cường ngạnh thái độ nói cho thật sự có người muốn sống nhất định phải nghe hắn không miễn ý vì tụ cư địa bỏ ra có thể rời đi sẽ không ngăn cản bọn họ dĩ nhiên ngươi có thể đoạt quyền chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra tánh mạng của ngươi bởi vì vì thiên đạo lăng không phải là cái loại này thánh mẫu đối với tất cả đồ thị hình chiếu uy hiếp chính mình người bọn họ kết quả chỉ có một cái kia chính là cái chết chính là phi thường rõ ràng thiên đạo lăng tại thành lập tụ cư địa thời điểm cũng đã đem chuyện nào nói ra toàn bộ tụ cư địa t r o người n g đều biết nếu như muốn vặn ngã thiên đạo lăng thống trị liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào cố gắng làm phạt người bất quá cho dù là như vậy toàn bộ ngục giam tụ cư địa t r o n g cũng không có bao nhiêu người đối với thiên đạo lăng có dị tâm phần lớn người đều là cam tâm tình nguyện bị thiên đạo lăng thống trị bọn họ đều là một chút ở bên ngoài phiêu quay qua người may mắn còn sống sót biết nắm giữ một cái trụ sở an toàn là trọng yếu cỡ nào hơn nữa thiên đạo lăng đối với bọn họ cũng không tệ cho nên bọn họ không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đẩy nã thiên đạo lăng thống trị mà tổng đốc đi nhưng là giả nhân giả nghĩa con đường ngoài mặt cao thượng vô cùng đối với tất cả mọi người đều kính yêu có thừa nhưng trong tối lại âm hiểm vô cùng vì không cho luật gì cư dân đối với chính mình có lòng phản kháng vẫn dùng ngôn ngữ còn có một mực cử hành đủ loại tụ hội tới chết l ạ g nhược hóa bọn họ để cho mình đối với bọn họ cường độ khống chế gia tăng nếu như sự tình không có bại lộ cũng còn khá một khi bại lộ như thế chờ đợi hắn chính là vạn k i ế p bất phục ta nghĩ các ngươi đối với cái kia niềm vui bất ngờ đều cảm thấy rất khiếp sợ đi bất quá các ngươi không cần như vậy tức giận ta sẽ vì ngươi những người thần kia báo thù đồng thời ta cũng đem ta đối đại phương thức của địch nhân báo cho các ngươi nghe cái kia nhất định phải chết nhìn lấy tức giận l u t gì cư dân thiên đạo lăng bình tĩnh nói đồng thời màu đỏ đèn tu la đao liền bị hắn từ phía sau lưng đao trong vỏ rút ra tại tổng đốc một mặt ánh mắt kinh sợ xuống hướng đầu của hắn quạt đi thử một tiếng một đạo thanh em rất nhỏ vang lên tổng đốc đầu theo tiếng mà rơi máu tơi ư giống như suối phun phun ra sợ đến nút gì tất cả mọi người lùi lại phía sau không đủ chặt một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ coi như là thiên đạo lăng những thủ hạ kia cũng không ngoại lệ chỉ thấy trên tay thiên đạo lăng tu la đao tản mát ra một cổ quỷ dị đỏ ánh sáng màu đen tổng đốc trên người còn có trên đất d ò n máu giống như trường xà hướng thiên đạo lăng tu la đao thổi tới đồng thời tổng đốc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng h é o rút không tới hai giây tổng đốc nguyên bản thân hình cao lớn trở nên g ầ y như quét ủi giống như một cái mấy chục năm đều chưa từng ă n qua c ơ người vô cùng khủng bố đối mặt cảnh tượng như thế này cũng chỉ có mẹ còn có đạ dìn trờ từ vừa mới bắt đầu liền theo thiên đạo lăng người còn có thể giữ được tinh táo chỉ bất quá đám bọn hắn biểu tình vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm đối với loại chuyện này vẫn là vô cùng rung động cùng hoảng sợ vô luận là nhìn bao nhiêu lần loại chuyện này vẫn là có thể hám động tâm linh của bọn họ đỏ đao màu đen dao tại ánh trăng sáng trong xuống lộ ra vô cùng diêm g i a tất cả mọi người đều biết loại này diêm dúa đại biểu chính là khủng bố tử vong chương một trăm bảy mươi ba hai năm bút chúng ta tiếp đi xuống làm gì đang lúc mọi người vì thiên đạo lăng thực lực cảm thấy hoảng sợ thời điểm mẹ liền đi lên phía trước dò hỏi đem tất cả mọi người đều mang về ngục giam tụ c ư địa sau đó phái người qua tới nơi này đem tất cả hữu dụng vật liệu mang về thiên đạo lăng đem tu la đao cắm vào vỏ đao lại bên trong cũng mở miệng nói ta hiểu được nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng mẹ liền gật đầu một cái sau đó liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ khác đem rụt bư dỉ những người đó dùng xe buýt cùng xe tải mang về ngục giam tụ cư địa bên trong nhóm người này sẽ cho ngục giam tụ cư địa đến phong phú sức lao động gia tốc ngục giam tụ cư địa phát triển tận thế trải qua một năm tháng năm ngục giam tụ cư địa đem rụt bư dỉ tóm thâu sau số người đạt tới hơn hai trăm n g ư ờ i thiên đạo lăng mở ra tận thế cứu vớt kế hoạch tận thế đài phát thanh chính thức thành lập lấy ngục giam tụ cư địa làm trung tâm tương tự chung quanh chuyển vận liên quan với tận thế sinh tồn kiến thức cũng hô hào nhân loại đoàn kết nhất trí tiêu diện hành thi để cho những thứ kia còn đang tránh né hành thi lưu lạc người may mắn còn sống sót đi ngục giam tụ cư địa thế nhân xưng thiên đạo lăng vì giấc ngọc nhà tận thế trải qua một năm tháng bảy ngục giam tụ cư địa chính thức đổi tên là mộng t ư ờ n g chấn cũng thành lập cứu vớt quân ở dưới sự hướng dẫn của thiên đạo lăng tiêu diệt tất cả gặp hành thi cùng bắt đầu đối với chúng quanh tụ cư địa phát ra hợp tác thông báo mở rộng mộng t ư ờ n g chấn phạm vi thế lực tận thế trải qua một năm tháng chín một nhánh do hơn mười ngàn đầu hành thi tạo thành thi triệu tiếp cận m ộ n tưởng chấn thiên đạo lăng chỉ huy m ộ n tưởng chấn cứu vớt quân đối kháng hành thi thiên đạo lăng càng là lấy lực một người tự mình chém hơn ngàn con hành thi trong đó quá trình bị đi theo người chụp làm bản sao cũng đem gửi đưa đến mỗi cái tụ cư địa bên trong thiên đạo lăng danh tiếng ở chung quanh tất cả tụ cư địa trong đại trấn rất nhiều tụ cư địa khi nhìn đến thu hình trong cứu vớt quân sau đều tiếp nhận mộng tưởng chấn hợp tác yêu cầu tận thế trải qua hai năm một tháng cứu thế quân này một ít phản đối với thiên đạo lăng tận thế cứu vớt kế hoạch thế lực tại nhận thức vì thiên đạo lăng đối với sự thống trị của bọn họ có uy hiếp sau bắt đầu tấn công mộng tưởng chấn nhưng toàn bộ không công mà về thật sự có người tham dự tấn công tụ cư địa bị giết cái không chừa manh giáp vô luận địch nhân là hay không đầu hàng chỉ cần tham dự tấn công mộng tưởng c h ấ n thế lực không có một nhân viên chiến đấu sống sót toàn bộ bị trong tay thiên đạo lăng thanh kia ma đao hấp thu huyết dịch biến thành thây khô thế nhân rốt cuộc hiểu rõ thiên đạo lăng là một vị mộng nhớ nhà đồng thời cũng là một vị hung tàn ác ma bạo q u ầ n rất nhiều nguyên bản còn do dự có tiếp nhận hay không thiên đạo lăng hợp t c yêu cầu tụ cư địa cùng thế lực tại thiên đạo lăng thực lực cường đại xuống khuất phục chính là tiếp nhận hợp tác hay hoặc là nói tiếp nhận thiên đạo lăng cả vạn thời gian một ngày một ngày đi qua đã tới tận thế trải qua hai năm tháng bảy mục giam tụ cư địa không hiện tại hẳn là thành vì r ấ t mộng c h ấ n mộng tưởng c h ấ n đã kinh biến đến mức vô cùng phồn vinh đang xử lý xong n g ộ t dị sự tình sau mục giam tụ cư địa liền được nhanh chóng phát triển tụ cư địa nhân số của đã đạt đến hơn hai n g h n người mức độ tụ cư địa chung quanh cũng ngay từ đầu lớn s u ố t gấp đôi nguyên bản phong ốc bên ngoài thành lập rất nhiều n h à gỗ rất nhiều hài tử tại vui sướng dung loạn phụ nữ cùng lao nhân nhìn lấy màn này trên mặt đều lộ ra hội ý nụ cười bọn họ cuộc sống bây giờ vô cùng tốt đẹp mặc dù khoảng cách tận thế bắt đầu đã qua thời gian hai năm nhưng bọn hắn cũng không giống hơn nữa trước khi tận thế sợ hãi như vậy trong nội tâm tràn đầy đối với tương lai hy vọng bởi vì bọn họ biết có một cái cường giả đang che chở bọn họ trải qua thời gian hai năm phát triển thiên đạo lăng thế lực lấy mộng tưởng chấn làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ chung quanh tất cả tụ cư địa đều đã thuộc về thiên đạo lăng rồi thiên đạo lăng cũng không có đem tất cả mọi người đều mang tới mộng tưởng chấn mà nơi này hắn biết không khả năng đem tất cả mọi người đều đặt chung một chỗ hơn nữa ngục giam tụ cư địa cũng không có đầy đủ địa phương thu xếp nhiều người như vậy cho nên thiên đạo lăng tại n g ụ c giam tụ cư địa nhân số của không sai biệt lắm đến hạn mức tối đa thời điểm liên bắt đầu cải tạo mặt khác một chút tụ cư địa tỷ như nguyên bản luật gì, đó cũng là thiên đạo lăng thế lực tụ cư địa hiện tại do dịp lãnh đạo c h ừ mẹt còn có đạ d ì n chờ không thích hợp làm lãnh tụ người bên ngoài phần lớn từ vừa mới bắt đầu đi theo thiên đạo lăng thành viên hầu như đều bị thiên đạo lăng sắp xếp đến những thứ khác tụ cư địa nơi đó làm lãnh tụ lãnh đạo mỗi cái tụ cư địa bắt đầu chấp hành thiên đạo lăng tận thế cứu vớt kế hoạch theo thiên đạo lăng kiến thức thông dụng đi ra ngoài càng ngày càng nhiều người không lại sợ hãi hành thi. đồng thời chậm chậm bắt đầu gia nhập thiên đạo lăng tận thế cứu vớt trong kế hoạch mặc dù những cái kế hoạch này bị ngay từ đầu rất nhiều người xưng là nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng theo thiên đạo lăng chuyện làm để cho rất nhiều người đều biết đến kế hoạch này khả thi n g à y nay tại mộng tưởng chấn trên đất chống đậu mấy chục chiếc xe tải tại tạp xa phía trước đứng yên một ngàn tên trang bị đầy đủ hết binh lính đây chính là mộng tưởng chấn sức chiến đấu cũng chính là thiên đạo lăng thiết lập cứu vớt quân hôm nay bọn họ đều bị thiên đạo lăng tụ tập lại bởi vì hôm nay bọn họ muốn chấp hành một cái thiên đạo lăng tận thế cứu vớt bất thứ hai kế hoạch thành phố một gái mặc một bộ màu trắng tay ngắn cùng màu lam n h ạ t q u ầ n d i n châu á thanh niên theo trong phòng đi ra tất cả binh lính vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc k h í tới bọn họ cũng không có bởi vì người thanh niên này màu da còn có tuổi tác mà xem thường người này người này chính là bị đời người coi là mậu tường nhà nhưng bị nhiều người hơn gọi là chúa cứu thế thiên đạo lăng nguyên bản làm ồn bầu không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh chỉ có thanh phong thổi l ấ t phất lá cây tiếng xào xạc ta nghĩ các ngươi đều hẳn biết ta ngày hôm nay để cho các ngươi tập học ở chỗ này mục đích chứ nhìn lên trước mặt thần tình nghiêm túc binh lính thiên đạo lăng liền mở miệm nói Thanh âm thanh của hắn ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra lớn vô cùng âm thanh biết nghe được thiên đạo lăng đặt câu hỏi tất cả binh lính miệng đồng thanh trả lời rất tốt đối với một lần này hành động chỉ có một yêu cầu đó chính là vô luận làm cái gì đều là để bảo đảm ở cánh mạng của mình làm chủ mỗi người các ngươi đều là quý báu nghe rõ chưa lần này thiên đạo lăng trực tiếp dùng rồng đến âm thanh chẳng qua là so với trước kia một ngàn tên lính trả lời nhỏ hơn một kia hiểu được nghe được âm thanh của thiên đạo lăng lớn như vậy đám binh sĩ kia cũng dùng lớn hơn âm thanh trả lời thiên đạo lăng vấn đề trả lời mặc dù vẫn chỉ có ngắn ngủn hai chữ nhưng chỉ cần là người là có thể nghe được ra bên trong lần chứa tâm tình rất phức tạp kích động hưng ơ phấn cảm động khẩn trương đủ loại đủ kiểu tâm tình hội tụ tại hai chữ này bên trong bọn họ đều bị thiên đạo lăng trong câu nói quan tâm cho cảm động trong lòng cái k i a chút sợ hãi sau đó giảm bớt tất cả mọi người lên xe hướng thành phố atlanta tiến tới thiên đạo lăng lần nữa ra lệnh tất cả binh lính tại nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt liền ngay ngắn có thứ tự lên xe chuẩn bị hướng thành phố atlanta tiến tới bọn họ muốn chữa trị thành phố chính là thành phố atlanta chương một trăm bảy mươi bốn thành phố chữa trị kế hoạch tại lấy mộng tưởng c h ấ n làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u ế t tán mấy mươi cái tụ cư địa bên trong cũng có rất nhiều đoàn xe theo tụ cư địa trong lái ra những xe này đội đều là mộng tưởng quân một thành viên bọn họ thật sự đi tới phương hướng dị thường thống nhất đó chính là thành phố a t l ạ n t ạ vì thiên đạo lăng tận thế cứu vớt kế hoạch bước thứ hai mà cố gắng mộng tưởng c h ấ n trước đoàn xe phương thiên đạo lăng lái nói kỳ chiến phủ nhanh chóng tại đã kinh biến đến mức cụ nát phủ kín la khô mặt đường trên bay nhanh trong hai mắt lóe lên tinh mang hắn biết chính mình ngay tại trong hành động lần này chứng minh cái này hơn hai năm qua cố gắng cũng không có thuần phí thiên đạo lăng tận thế cứu vớt kế hoạch bước đầu tiên là cứu vớt tất cả người may mắn còn sống sót để cho người may mắn còn sống sót tại ở trong tận thế bước đầu an ổn xuống không cần để cho nhân loại quá nhiều hao tổn máy móc tại hậu kỳ rất nhiều nhân loại tử vong cũng không phải là bởi vì hành thi tạo thành càng nhiều hơn nguyên nhân đều là bởi vì người tự thân tạo thành cho là đối phương có uy hiếp tiêu diệt đối phương chính mình khó chịu đối phương tiêu diệt đối phương đối phương có vật liệu tiêu diệt đối phương bọn họ mặt đối với những khác người chỉ có thể dùng tiêu diệt đối phương loại này bạo lực tới ương đối rất ít biết sử dụng hòa bình nói chuyện với nhau phương thức đưa đến trong tận thế nhân số của càng ngày càng ít vì chính mình kế hoạch thành công thiên đạo lăng nhất định phải phải tận hết sức phòng ngừa những chuyện này phát sinh phải biết mỗi một người đều là một chút linh hồn điểm hắn là tuyệt đối sẽ không để cho linh hồn của mình điểm bởi vì thế giới này trên ngu si mà có tổn thất tận thế cứu vớt kế hoạch bước thứ hai chính là tấn công thành phố bởi vì phần lớn tụ cư địa đều là theo một chút hương chấn nhỏ hay hoặc là công nghiệp kiến trúc cải tạo mà thành đối mặt số lớn hành thi vẫn là lộ ra có một ít nhỏ yếu đặc biệt là những thứ kia không có bao nhiêu phòng vệ năng lực tụ c ư địa một khi gặp phải thi bảy kết quả cũng, cũng chỉ có một đó chính là cửa nát nhà tan mặc dù bây giờ bởi vì vì thiên đạo lăng không ngừng thông qua đài phát thanh ra bên ngoài tỏa gia thận thế sinh tồn còn có hành thi liên quan kiến thức để cho rất nhiều người sống sót tỷ lệ tăng lớn nhưng vẫn là không sửa đổi được cái này cục diện lúng túng nếu không phải là bởi vì thiên đạo lăng thành lập mộng tường quân để cho những thứ kia thuộc về thiên đạo lăng thế lực được tại thi bảy tấn công xuống còn sống sót nhưng ở trên thế giới này càng nhiều hơn tụ cư địa đều là bởi vì thi bảy mà hủy diệt cho nên thiên đạo lăng nhất định phải nhanh lên một chút chữa trị thành phố như vậy liền có thể dựa vào thành phố nhà lầu cao ưu thế liền có thể phi thường hiệu quả phòng ngừa hành thi bảy thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên đạo lăng thủ hạ tất cả tụ cư địa mộng tưởng quân bắt đầu hướng về phía thành phố atlanta tiến hành quét sạch thời gian hai năm đi qua nguyên bản tràn đầy văn minh khí tức thành phố trở nên cũ nát không chịu nổi mặt đường khắp nơi đều là kẽ hở rất rất nhiều bởi vì hòa trạch hay hoặc là đạn、Đài、bắc mà tạo thành tàn nham tường độ nhìn qua để cho người cảm thấy vô cùng hoang vu nhưng cho dù là như vậy mộng tưởng quân mọi người đối với cái này vẫn vô cùng kích động trở lại thành phố đây là bọn h ắ n qua nhiều năm như vậy một mực đều không có nghĩ qua sự tình cũng chỉ có thiên đạo lăng mới dám nói ra tại thành phố atlanta quốc lộ cửa vào một nhánh cộng lại ít nhất có năm nghìn người nhiều người mộng tưởng quân tụ tập ở chung một chỗ những người này chính là thiên đạo lăng tại trong tận thế thành lập quân đội tại lưu lại một bộ phận phòng thủ tụ cư địa sau tất cả có thể tham dự lần này hành động mộng tưởng toàn quân đều bị thiên đạo lăng tụ họp lại tất cả tiến vào thành phố atlanta mục tiêu của các ngươi chỉ có một đó chính là để cho mình sống sót dưới tình huống hết khả năng tiêu diệt tất cả gặp phải hành thi nếu như gặp phải khó khăn lập tức hướng phụ cận đội ngũ cầu cứu nếu như không có vấn đề chúng ta tiến tới đi chờ tất cả mộng tưởng quân đều đến đông đủ sau thiên đạo lăng liền từ trên tay của mẹ cầm qua một cái loa phóng thanh đối với lên trước mặt mộng tưởng quân nói nói xong cũng c ơ i nói kỳ chiến phủ dẫn đầu tiến vào thành phố ạt l ạ n tạ long long long theo mệnh lệnh của thiên đạo lăng quân dụng hầm mờ quân dụng xe tải xe van xe con chờ đủ loại xe cộ lái vào thành phố atlanta ở trên trời cũng có hai nhà máy bay trực thăng ở trên trời lẩn quẩn vì lần hành động này nhân viên nhắc nhở thi bầy còn có các đội tình huống to lớn thanh thế đem thành phố atlanta trong những thứ kia hành thi đều hấp dẫn tới nhưng ngộng tưởng chấn mọi người đối với cái này cũng không có cảm thấy mảy may hoảng sợ bởi vì ở trước mặt bọn họ có một đạo hơi lộ ra g ầ y nhỏ thân ảnh đang cầm lấy một đem đỏ trường đao màu đen không ngừng mà cắt hành thi không có chút nào hoảng sợ đạo nhân ảnh này cho bọn hắn vô tận dũng khí để cho bọn họ không tái sợ hãi ngược lại kích thích chiến ý trong lòng trận chiến này kéo dài cực kỳ lâu không số người tại chiến đấu lần này trong chết đi nhưng không có có bất cứ người nào lùi bước bọn họ cũng đều biết lần này là bọn họ nhân loại chính là phản công hành thi thời gian hơn nữa thủ lĩnh của bọn họ cùng bọn họ kề vai chiến đấu hắn đều không có lùi bước còn đứng ở tiền tuyến nhất bọn họ những thứ này lấy ra xuống lại làm sao có thể lùi bước bốn ta là phân cắt tuyến năm tận thế trải qua hai năm tháng chín từng trải gần hai tháng thiên đạo lăng thành phố chữa trị kế hoạch hoàn thành trong thành phố tất cả trên đường phố hành thi bị mộng tưởng quân tiêu diệt tận thế trải qua hai năm tháng 12, tất cả thuộc về thiên đạo lăng thế lực tụ cư địa chính thức và o ở thành phố atlanta lấy thành phố atlanta trung tâm thành phố thành lập căn cứ khu tạo thành một cái hành thi vòng phòng ngự tận thế trải qua ba năm bên trong thành phố atlanta tất cả hành thi bị mộng tưởng quân tiêu diệt thành phố lớn bộ phận cơ năng khôi phục cũng chính thức đem thành phố atlanta đổi tên là mộng tưởng thành phố đồng thời dựa vào tận thế đài phát thanh hướng toàn bộ united states người may mắn còn sống sót phát ra chiêu người tin tức chỉ nếu có thể biết thân biết phận người may mắn còn sống sót đều có thể gia nhập hơn nữa nếu như nắm giữ đặc thù tài năng t h như sửa xe hóa học chở khắp mọi mặt kiến thức nhân tài càng là có thể đạt được số lớn khen thưởng vật chất vô cùng phong phú đồng thời thế lực khắp nơi khi biết chuyện này sau cũng bắt đầu rối rít bắt t r ư ớ c thiên đạo lăng cách làm bắt đầu mở rộng thế lực của mình cũng muốn giống như thiên đạo lăng như vậy cầm một thành phố chế tạo một cái thành phố căn cứ nhưng thực lực của bọn họ so với thiên đạo lăng mà nói vẫn là quá yếu rồi đừng nói là cái loại này khổng lồ thi bầy coi như là một cái cỡ nhỏ thi bầy cũng không phải là bọn họ có thể chống lại thiên đạo lăng thế lực mặc dù có thể thành công nguyên nhân rất lớn là bởi vì có thiên đạo lăng cái này chiến đấu thần cấp bậc tồn tại tận h i đạo l ă n thế trải n g qua bốn năm càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót tại tiếp thu được tận thế đài phát thanh thật sự phân phát tin tức sau đều gia nhập vào mộng tưởng thành phố để cho mộng tưởng thành phố nhân tài đặc thù số lượng tăng g ọ n đồng thời bởi vì đủ loại vi rút cùng dược lý phương diện nhân tài gia nhập lại cộng thêm nguyên bản tật điều khiển trung tâm vi rút tài liệu mộng tưởng thành phố liền thành lập vi rút phòng nghiên cứu bắt đầu chính thức nghiên cứu hành thi vi khuẩn phương pháp giải quyết chương một trăm bảy mươi năm liên bang địa cầu tận thế trải qua năm năm thiên đạo lăng tại một năm này cũng không có mở rộng thế lực của mình phương vị mà là một mực hết sức với đem mộng tưởng thành phố khôi phục lại thai nạn trước trình độ bệnh viện chế thiết nhà máy chờ đủ loại có thể vì nhân loại tăng lớn sát xuất sinh tồn thiết bị toàn bộ đều nặng mới mở ra b ấ tận qua trước thân h p của người là cái、gì? chỉ cần người có năng lực đều có người người năng gì, là đều thế ể t i n những vào trải h pháp, vì giấc mộng thành phố phát ứ này biện mộng các giấc vì t i ể n Tận mà bỏ ra. r thế t qua sáu năm mộng tưởng thành phố tất cả thiết bị toàn diện khôi phục mặc dù không có internet nhưng điện lực cùng nước uống các phương diện đều đã khôi phục lại tai nạn trước khi bắt đầu bộ dáng thiên đạo lăng chính thức bắt đầu chấp hành tận thế cứu vớt kế hoạch bước thứ ba bắt đầu lấy mộng tưởng thành phố làm khởi điểm đi tu phục thành phố mở rộng phạm vi thế lực của mình tận thế trải qua tám năm mộng tưởng thành phố thứ nhất công binh xưởng thành lập hoàn tất đủ loại đạn dược cùng binh khí chế tạo ra mộng tưởng quân thực lực đ ạ i tăng mộng tưởng thành phố p h ụ cận các cái thế lực bất đắc dĩ đầu hàng tận thế trải qua chín năm t ừ n g trải nhiều năm thời gian lại cộng thêm thái t u ế bài tiết ra mà tới đặc thù thành phần hành t h i vi khuẩn nghiên cứu đến rất đột phá lớn mặc dù không cách nào thành trừ trong cơ thể hành t h i virus nhưng là lại có thể đè nén hành t h i vi khuẩn hòa tính bị hành t h i cắn sau cụt tay chân hành vi giảm mạnh tận thế trải qua mười năm thời gian ba năm mộng tưởng quân lấy không thể ngăn cản thế nhanh chóng phát triển united states jordi a c h â đã bị mộng tưởng quân thống trị jordi a c h â bên trong tất cả hành vi lấy được tiêu diện toàn bộ rốt di a châu thuộc về thiên đạo lăng đồng thời chính thức thành lập liên bang địa cầu thiên đạo lăng vì người thứ nhất liên bang địa cầu chủ tịch tận thế trải qua mười lăm năm ở dưới sự hướng dẫn của thiên đạo lăng mộng tưởng quân từng cái từng cái giải phóng united states các châu liên bang địa cầu bản đồ dần dần khuyết trương lớn đến toàn bộ hơn một nửa cái bắc mỹ châu trong lúc có người k h ô n g phục liên bang địa cầu thiên đạo lăng một người làm lớn cố gắng lật đổ thiên đạo lăng thống trị nhưng ở mộng tưởng quân thực lực cường đại nghiến ép xuống toàn bộ thất bại tất cả người tham dự bao gồm thân nhân ở bên trong xử tử để cho thế nhân lần nữa biết được thiên đạo lăng mặc dù mấy năm này vô cùng bình tĩnh hết sức phát triển liên bang địa cầu không có làm ra cái gì nghe rợn cả người sự tỉnh nhưng trải qua chuyện này chúng biết đến thiên đạo lăng vẫn là lấy trước cái đó sát hát ý quả quyết quyết không cho phép người khác phản bội ác ma bạo quân rất nhiều trong lòng có tiểu tâm tư người nhìn thấy loại tình huống này đều mạnh được đẻ xuống trong lòng tiểu tâm tư tận thế trải qua hai mươi năm liên bang địa cầu thế lực quyết trương đến toàn bộ bắc mỹ châu đồng thời hướng toàn thế giới gửi đi bắc mỹ châu chính thức giải phóng trở về văn minh thế giới tin tức thế giới các đại tụ cư địa kinh hãi tận thế trải qua 25 năm liên bang địa cầu tại thống trị bắc mỹ châu sau đình chỉ khuyết trương mà là phát triển mạnh kinh tế cùng khoa học kỹ thuật tận lực để cho liên bang địa cầu kinh tế khôi phục lại unite s t a t e s bảy m niên đại mức độ trải qua là nhiều năm thực tiễn nghiên cứu liên bang địa cầu ban bố hành thi vi rút thuốc ngựa thành công tin tức dơ bang đại hưng toàn bộ liên bang địa cầu quần chúng đều nằm ở vui mừng bầu không khí xuống tận thế trải qua 26 năm thiên đạo lăng hạ lệnh nhóm lớn lượng chế tạo hành thi vi rút thuốc ngựa hướng toàn bộ liên bang địa cầu quần chúng miễn phí phát ra hành t h i virus tại thời gian một năm nội tại bắc mỹ châu mai danh nhận tích tận thế trải qua hai mươi bảy năm liên bang địa cầu công bố hành thi virus thuốc ngựa tất cả số liệu toàn thế giới kinh hãi các nước còn sót lại thế lực bắt đầu chế tạo gấp gáp hành thi virus thuốc ngựa toàn thế giới hành thi virus mang theo người đại phúc độ giảm bớt tận thế trải qua hai mươi tám năm sửa chữa thời gian ba năm liên bang địa cầu tại mệnh lệnh của thiên đạo làng xuống lần nữa k h u ế t trường đủ loại thuyền bẻ hướng châu âu tiến p h á t tận thế trải qua ba mươi ba năm từng trải thời gian năm năm châu âu chính thức cũng vào liên bang địa cầu bản đồ mộng tưởng quân hướng châu á tiến pháp tận thế trải qua 45 năm, thời gian 12 năm, Liên thời 12 bốn a địa n g cầu r t cuộc đem h à h thi số lượng nhiều nhất châu、á、đánh hạ, bởi vì người châu bởi người may mắn còn sống sót số lượng Á Á vì mươi i tại ệ n lớn, trong tận g mật thế t độ quá h n vong chóng nhất, g thảm u ố cùng châu phóng giải á thời h điểm. c â u Á năm g sống lượng ngàn ư chưa ờ i trải may mắn qua còn bạn. Tận n sót số thế đủ 46 năm, giải phóng châu á sau liên bang địa cầu đại quân hướng còn lại lục địa tiến pháp tận thế trải qua 60 năm liên bang địa cầu giải phóng nam mỹ châu châu đại dương cùng châu phi liên bang địa cầu chính thức tiếp quản toàn bộ địa cầu địa cầu tất cả nhân loại vô luận giới tính vô luận giống người t o à n bộ t h u ộ c về địa cầu l i ê n bang cư dân, không có giữa cư có qua ố c g i và quốc gia k h á c n h a u chỉ có khu cùng khu khu khác b i ệ t t năm thế trải qua 61 n theo liên bang địa cầu thống trị địa cầu toàn thế giới hành thi số lượng kịch liệt giảm bớt phòng trừ toàn cầu còn thừa lại hành thi số lượng là 20%. b ả y ta là phân cắt thứ sáu tận thế trải qua 65 năm n g à y 20 tháng 12. m mộng tưởng thành phố trung tâm thành phố có một cái nhà phi thường bình thường ba tầng kiến trúc nhưng chỉ cần là liên bang địa cầu người đều biết nhà này kiến trúc là cả liên bang địa cầu người lãnh đạo tối cao trụ sở trải qua vĩ đại thiên đạo lăng các hạ hơn sáu mươi năm mà tới cố gắng nhân loại chúng ta cuối cùng t ừ ở trong tận thế giải cứu r a trải qua liên bang địa cầu quốc hội quyết định thiết lập hôm nay vì tận thế chung kết này kỷ niệm nhiều năm hành thi nguy cơ vào hôm nay chung kết trong một cái phòng một đài mới mẹ độc đáo lờ cờ giờ tv trong hình một người vóc dáng nạo nhân mỹ lệ nữ tính đang tại báo cáo chuyện này tại tv cách vách một cái đầu tóc bạc trắng nhưng dung mạo lại cùng hơn bốn mươi tuổi người trung niên không có gì khác nhau lão nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn làm v i ệ c bên nhìn lấy bên ngoài phồn hoa cảnh sắc trong hai mắt lóe lên tinh mang nhìn qua vô cùng tinh thần hoàn toàn không giống một ông g i à với lúc đó căn phòng cửa mở ra hơn mười cái ăn mặc câu phục thân thể t h ẳ n g tắp trên người tản ra khí tức uy nghiêm bất đồng màu da người trung niên tiến vào trong văn phòng nếu như liên bang địa cầu nhìn thấy những người này nhất định sẽ hét lên kinh ngạc âm thanh bởi vì những người này toàn bộ đều là liên bang địa cầu tầng c h ố t nhất nhân viên mỗi một cái tùy tiện rậm chân một cái cũng có thể đưa tới xã sẽ rất lớn chấn động hiện tại nhiều như vậy người tụ tập ở nơi này trong văn phòng cùng sử dụng tôn kính vô cùng vẻ mặt nhìn lấy lao giả có thể tưởng tượng được lao giả địa vị là biết bao tôn quý cha không biết ngươi triệu tập chúng ta qua tới là chuyện gì xảy ra nhìn lấy đang đưa lưng về mình lão nhân một người cầm đầu cùng lão giả có vài phần giống nhau vóc người cường tráng người trung niên liền nhìn lấy lão giả tôn kính nói bắt đầu ngày mai ta sẽ theo địa cầu liên minh vị trí đi xuống lão giả uống một hớp trên mặt bàn một ly chứa đầy chất lỏng màu xanh biết thức uống sau liền mở miệng nói nghe được lời của lão giả tất cả mọi người tại chỗ đều thân thể run lên bật bật bọn họ cũng đều biết lão giả những lời này đại biểu ý là cái gì cha ngươi nói là cầm đầu người trung niên mặc dù liều mạng duy trì chính mình vẻ mặt chấn định nhưng hắn không ngừng co giật khoe miệng có thể nhìn ra được nội tâm hắn tâm tình vô cùng kích động a trưởng chính là ngươi tưởng tượng như vậy bắt đầu ngày mai ngươi chính là liên bang địa cầu chủ tịch lão giả dùng tràn đầy nụ cười ánh mắt nhìn người trung niên nói nghe được lời của lão giả người trung niên cũng không nhịn được nữa nội tâm kích động cả người run r u dậy chương một trăm bảy mươi sáu phòng nghiên cứu tất cả giải tán đi ngày mai chuẩn bị xong đều hơn bốn mươi tuổi người còn bộ dạng như vậy đều đi ra ngoài đi để cho ta yên tĩnh một chút nhìn lấy kích động cả người run dậy người trung niên lão giả liền hướng về phía người trung niên phất phất tay nói được cha chúng ta không q u ấ y dày ngươi rồi nghe được lời của lao giả người trung niên bọn họ lập tức liền lui ra ngoài chỉ còn lại lao giả một người người này chính là thiên đạo lăng ho khan ho khan thiên đạo lăng ho khan mấy tiếng hắn đã cảm giác được thân thể của mình đã dần dần không được mặc dù giá ngoài của hắn cùng hơn bốn mươi tuổi người trung niên không có bao nhiêu khác biệt nhưng thân thể của hắn đã có không sai biệt lắm một trăm tuổi lớn tuổi nếu không phải là dựa vào chính mình tại lúc còn trẻ rèn luyện cường đại thân thể và trong cơ thể dị trùng s á t ý năng lượng có thể tiến một b ư ớ c thư giản dạ giả yếu lại cộng thêm đủ loại đủ kiểu do viện nghiên cứu nghiên cứu ra được đồ tiếp tế hắn khả năng đã sớm không chịu nổi thiên đạo lăng thật sự thành lập liên bang địa cầu mặc dù đem nhân loại theo hành thi trong tận thế cứu r a nhưng lại uy hiếp đến rất nhiều rất nhiều người lợi ích những người này đều vô cùng đỏ con mắt thiên đạo lăng đạt được hết thảy nếu không phải là bởi vì thiên đạo lăng thực lực của bản thân cường đại lại cộng thêm có một nhánh thuộc về riêng mình hắn bộ đội bí mật hắn cũng có thể bởi vì ám sát cùng tập kích chết ở cái thế giới này thiên đạo lăng cầm lên trên mặt bàn chứa chất lỏng màu xanh biếc ly uống một hớp loại chất lỏng này đều là trải qua liên bang địa cầu viện nghiên cứu nghiên cứu ra được thực phẩm dinh dưỡng nếu không phải là dựa vào những thứ này thực phẩm dinh dưỡng thân thể của thiên đạo lăng khả năng đã sớm hẳn g mất quanh năm chiến đấu tại thân thể của hắn ra để lại rất nhiều thai h o a ngầm lại cộng thêm tuổi tác dần dần lớn khắp mọi mặt cơ năng yếu bớt hắn có thể cảm nhận được chính mình cách đại hạn không xa đô, đô. vừa lúc đó một chàng tiếng gõ cửa vang lên chuyện gì nghe được tiếng gõ cửa thiên đạo lăng dùng thanh âm giàn mua dò hỏi chủ tịch là ta dắt một đạo tràn đầy hưng phấn y âm thanh liền từ ngoài cửa chuyển tới vào đi xác nhận người đến là ai sau thiên đạo lăng liền ở trên bàn đè một cái cửa chính lập tức liền mở ra gian phòng này mặc dù nhìn qua vô cùng phổ thông nhưng cho dù là hỏa tiễn cũng rất khó đánh vỡ muốn đi vào trừ phi là lấy được sự đồng ý của thiên đạo lăng vâng không thì không cách nào tùy tiện mở ra chủ tịch thành công đi vào là một cái ăn mặc áo choàng màu trắng người trung niên hắn đang dùng một loại dị thường ánh mắt hưng phấn nhìn lên trước mặt thiên đạo lăng thành công nghe được trung niên nhân nói cặp mắt của thiên đạo lăng bên trong lập tức toát ra một trận tinh quang đúng thế thành công người trung niên lập tức gật đầu một cái lập tức chuẩn bị cho ta ta phải lập tức sử dụng thiên đạo lăng vẻ mặt kích động nói cái k i a nắm ly thủy tinh trên tay nổi gân xanh như vậy có thể nhìn ra được tâm tình của hắn là biết bao kích động được chủ tịch ta lập tức đi xuống sắp xếp nghe được lời của thiên đạo lăng người trung niên lập tức gật đầu một cái sau đó rời đi căn phòng cuối cùng thành công ha ha ha tại trung niên người rời đi sau thiên đạo lăng liền phát ra một trận tiếng cười sáng sáng tại thiên đạo lăng phòng làm việc dưới đất ba mươi mét chỗ một tòa tràn đầy công nghệ cao khí tức kiến trúc tại vận hành đây chính là dành riêng cho nghiên cứu của thiên đạo lăng phòng cái này phòng nghiên cứu mục đích đúng là trợ giúp thiên đạo lăng chế tạo đủ loại có thể thư g i ả n chính mình già yếu cao năng lượng thực phẩm còn có dinh dưỡng dược tề địa phương làm thiên đạo lăng số tuổi thật sự đến bảy mươi tuổi thời điểm thiên đạo lăng cũng cảm giác được thân thể của mình đang từ định phong tử từ, từ hướng hạ xuống mặc dù hắn luyện rất rất nhiều cốt thuật thậm chí luyện được trong truyền thuyết nội lực nhưng cái này đều sẽ không sửa đổi được hắn là một người bình thường sự thật thời gian vẫn sẽ tại trên người của hắn lưu lại vết tích lại cộng thêm đủ loại ám thương nếu không phải là mấy năm nay dựa vào thái tuế còn có đủ loại thực phẩm dinh dưỡng chống đỡ thân thể của hắn đã sớm không nhịn được vì thế hắn liền tại chính mình chỗ ở thành lập một cái phòng nghiên cứu cái này phòng nghiên cứu trừ chính hắn ra những người khác là không biết vô luận là vợ của hắn vẫn là con trai đều giống nhau hắn đã tại thế giới thay hoạt kỳ ý ấu ngây người hơn sáu mươi năm thời gian thân thể đã kinh biến đến mức giàn mu đã không còn là cái đó một người có thể chống lại mấy ngàn hành thi chiến thần ở cái thế giới này hắn kết hôn sinh con có con cháu của mình liền là mới vừa người trung niên nhân kia là hắn cùng bẹp sinh trừ một đứa con trai bên ngoài còn có hai cái con gái hơn nữa hắn cũng là ông nội cấp những người khác dưới gối con cháu cả s ả n h đường nhưng cho dù là như vậy hắn cũng cho tới bây giờ đều không có quên chính mình hàng lâm đến thế giới mục đích rời đổi theo thời gian trong lòng của hắn hữu quặn cảm giác càng ngày càng đậm hơn đặc biệt là tại hơn mười năm trước b ẹ sau khi qua đời hắn với cái thế giới này thì càng thêm x á lạ nếu như không phải là hắn ở trong lòng một mực nhắc nhở mình không phải là người của thế giới này hắn khả năng cũng sẽ bởi vì nội tâm tịch mịch mà ở trên thế giới này từ từ biến mất vì phòng ngừa những chuyện này phát sinh hắn trong khoảng thời gian này tới nay đều không ngừng học tập đủ loại đồ vật nấu nướng nghề làm vườn tài đánh cờ các loại có thể chấn an tâm linh sự tỉnh này mới khiến hắn tịch mịch tâm đắc ý hóa giải ba ta là phân c á t t u y ệ n bốn khí oxy chức năng rất tốt đẹp vô nước b i ể n chức năng rất tốt đẹp huyết áp bình thường nhịp tim vận tốc bình thường dưới đất phòng nghiên cứu trong thiên đạo lăng giả mua thân thể đang nằm tại một tấm giải phẫu trên giường trên người dán vào đủ loại tham chắc nghi khí tứ chi bị dây lịt ra cố định ở bên cạnh hắn có thật nhiều tên ăn mặc màu trắng nghiên cứu dùng nhân viên nghiên cứu đang khẩn trương vận hành đủ loại thiết bị cùng lon bọn họ cũng đều biết qua nhiều năm như vậy cố gắng có thành công hay không nhất cử ở chỗ này chủ tịch chúng ta có thể bắt đầu chưa nhìn lấy nằm ở thủ thuật trên giường thiên đạo lăng phòng nghiên cứu người phụ trách liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi bắt đầu đi thiên đạo lăng gật đầu một cái sau đó nhắm lại hai mắt của mình đã lấy được mệnh lệnh của thiên đạo lăng người phụ trách lập tức hướng về phía những người bên cạnh báo cho biết một cái tỏ vẻ có thể bắt đầu chấp hành tế bào cường hóa dược tề chuẩn bị chuyển vận tại tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong người phụ trách khé quát một tiếng sau đó nhấn bên cạnh trong máy vi tính một cái nút những thứ kia lắp đặt ở thủ thuật bên cạnh giường thiết bị nhất thời sáng lên một chút chất lỏng màu xanh lam theo trong đường ống chuyển vận đến trong cơ thể của thiên đạo lăng a làm chất lỏng màu xanh lam chuyển vận đến thiên đạo lăng thân thể thời điểm trong miệng của thiên đạo lăng phát ra một trận to lớn tiếng kêu thảm thiết vẻ mặt dị thường dữ t ợ n toàn thân c Gân m ạ chương đột h một trăm bảy mươi bảy tế bào cường hóa dược thể cùng hành thi virus hyosi nhiệt độ cơ thể tại kịch liệt tăng lên theo thiên đạo lăng thân thể chấn động kịch liệt nhiệt độ của người hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên lập tức tiến hành hạ nhiệt xử lý người phụ trách nhìn một chút giải phẫu bên cạnh giường nhiệt kế sau liền lập tức phân p h ó nói nhất thời thiên đạo lăng thật sự nằm giải phẫu trận từ từ hạ xuống phía dưới một cái c á t nước dâng lên trực tiếp đem thiên đạo lăng ngâm ở bên trong thiên đạo lăng nhiệt độ cơ thể lập tức khôi phục lại nước thông thường bình nhìn thấy loại tình huống này bên cạnh những thứ kia nhân viên nghiên cứu nhất thời thở phào nhẹ nhõm bọn họ nhưng là biết nằm ở trên giường vị l a o giả này tầm quan trọng nếu như tại một lần này thí nghiệm trong chết đi chờ đợi bọn hắn kết quả tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt ở đó chút ít nhân viên nghiên cứu không ngừng mà điều chỉnh thử thiết bị Để n g sau t h i đó cảm giác sảng khoái liền tàn đi lần nữa nghênh đón đau tê tâm liệt phế sở không ngừng mà tuần hoàn hơn nữa đau đớn cùng cảm giác sảng khoái một lần so với một lần mánh liệt có thể nói là đau cũng vui vẻ thời gian từng giây từng phút qua đi thiên đạo lăng đã thành thói quen cái k i a đau tê tâm liệt phế chỗ mặc dù trong miệng như cũ phát ra không biết là thống khổ vẫn là thoải mái tiếng dây lên g ỉ nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy thân thể của hắn run dày trình độ cũng không có ngay từ đầu kịch liệt như vậy h i ệ n nhiên bắt đầu dần dần thích ứng cuối cùng đi qua nửa giờ thân thể của thiên đạo lăng không lại run dày nguyên bản hai mắt nhắm chặt chợt mở ra một đạo tinh mang thoáng qua chủ tịch thành công không phòng nghiên cứu người phụ trách nhìn thấy thiên đạo lăng hai mắt mở ra hắn liền có một ít khẩn trương dò hỏi cũng đem buộc chặt lại thiên đạo lăng tứ chi dây lịt ra mở ra thành công thiên đạo lăng ngồi dậy nói hắn cảm giác được nguyên bản đã mất đi sức mạnh đều đã khôi phục thân thể cũng khôi phục lại hơn ba mươi tuổi thời điểm trạng thái hơn nữa so với lực lượng bây giờ của hắn hắn không có sử dụng tế bào cường hóa dược tề thời điểm tột cùng nhất thời kỳ còn mạnh hơn rất nhiều quá tốt nghe được lời của thiên đạo lăng tại chỗ tất cả nhân viên nghiên cứu đều phát ra một trận tiếng hoan hô bọn họ biết chính mình những năm gần đây mục tiêu rốt cuộc đã đạt được ư đem tế bào cường hóa dược tề tài liệu phong tồn tiếp tục tăng cường phương diện này nghiên cứu theo giải phẫu dường bên trên xuống tới thiên đạo lăng hoạt động một chút thân thể mình sau liền hướng về phía phòng nghiên cứu người phụ trách phân phó nói tại thiên đạo lăng n ắ m trong tay bắc mỹ châu sau hắn liền tìm được tiết lộ hành t h i vi khuẩn sở nghiên cứu hắn theo sở nghiên cứu trong thu được liên quan với hành t h i vi khuẩn tất cả tài liệu cái này cũng là vì cái gì phòng nghiên cứu người có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra hành t h i vi rút thuốc n g ừ a nguyên nhân hơn nữa trừ hành t h i vi rút trở ra còn tìm được mặt khác một vài thứ trong đó liền bao gồm có thể cường hóa thân thể tế bào để cho tế bào hoạt tính tăng cường, tế bào cường hóa chất thuốc Mặc dù chỉ là cao dù là theo ỷ số tử vong vẫn c ư nhưng là để cho thiên đạo lăng vô cùng hương a ra xong cho đạo hoàn toàn tạo loại phiên bản, thiên lăng cùng phấn, hắn không nghĩ này này. giới thế thể chế h tới cái thế giới này lại là để có thể sẽ chế tạo ra loại vật t vô sẽ tế bào cường hóa chất thuốc bị phát hiện đến chân chính chế tạo làm xong toàn bộ hiệu quả tế bào cường hóa dược tể đến bây giờ đã qua hơn bốn mươi năm thời gian rồi đây còn là bởi vì thiên đạo lăng nắm giữ thái t u ế lại cộng thêm đem toàn cầu cao cấp nhất gìn học r a nhà hóa học tế bào học nhà đám người tụ tập lại cùng nhau nghiên cứu nguyên nhân bằng không hơn bốn mươi năm thời gian cũng không nhất định đem tế bào cường hóa chất thuốc sửa đổi đến chín mươi chín phần trăm tỷ lệ thành công mức độ Đủ để. c h ứ nếu g nghiên minh an toàn cứu ra t bào cường hóa chất hóa h t ố c là biết bao i trật vật. h ê như đạo bào lăng dụng cường sử tế ó a d ợ c tệ là tại r trăm ả i đổi mới tới giờ thời gian kim tiền kinh người. qua sau đầu Nếu sửa hao hàng hàng thành phẩm, thành không thành như ngàn là lần công đến công, tốn cùng cùng tỷ từ bắt tỷ t lệ lúc lệ vô bây thế giới hiện thực bởi vì nhân tài cùng tài nguyên hạn chế quan hệ không có một trăm hai trăm n ă m thời gian là không có khả năng chế tạo ra tại thế giới thay hoạt k ỉ nghỉ hậu ngắn ngủn hơn bốn mươi năm trong thời gian chế tạo ra hoàn toàn chính là một cái kỳ tích dĩ nhiên dễ hiểu chính là cái thế giới này tại cường hóa thân thể phương diện quả thực có được t r ờ i ưu đãi mặc dù quá trình vô cùng khó khăn nhưng kết quả là tốt đẹp những năm gần đây tất cả cố gắng đều không có phí để cho hắn cao tuổi thân thể khôi phục lại trẻ tuổi cái kết quả này hắn vô cùng hài lòng khi rô si hành thi vi rút bên kia tiến hành như thế nào đây nhận lấy người bên cạnh viên đưa tới quần áo thiên đạo lăng liền hướng về phía người phụ trách hỏi không được mặc dù chúng ta nắm giữ hành thi vi khuẩn tài liệu nhưng vẫn là không giải quyết được vấn đề căn bản nhất nghe được vấn đề của thiên đạo lăng phòng thí nghiệm người phụ trách liền lắc đầu một cái tại chế tạo xuất hành thi vi rút thuốc ngửa sau thiên đạo lăng cũng không hề từ bỏ đối với hành thi vi k h u ẩ n nghiên cứu ngược lại tiêu tốn cùng chế tạo tế bào chất thuốc nhiều như vậy kim tiền đi nghiên cứu hành thi vi rút bởi vì hành thi vi rút ngay từ đầu chế tạo ra mục đích cũng không phải là vì chế tạo vũ khí sinh hóa mà là cùng tế bào chất thuốc như vậy là vì cường hóa thân thể con người mới chế tạo ra đồ vật chỉ bất quá nó không hề giống tế bào chất thuốc như vậy là trực tiếp cường hóa tiêm vào người tế bào lấy đạt tới cường hóa thân thể mức độ mà là lợi dụng vi rút cải tạo tế bào để cho tế bào biến dị cái này cũng là vì cái gì tại quý đầu tiên thời điểm gen n e r thông qua kính hiển vi kiểm tra hành thi não tổ chức thời điểm tế bào sẽ phát sinh kỳ diệu thay đổi nguyên nhân hành thi virus vô cùng đặc biệt cùng với nó i là virus không nếu như là sen vào virus cùng nấm trong lúc đó một loại đặc thù tồn tại một loại chỉ tồn tại ở cái thế giới này đặc thù tồn tại năng lượng của nó khởi nguồn trừ kẻ ký sinh tế bào bên ngoài còn có ánh mặt trời cùng lượng nước đồng thời nó sẽ cắn nuốt rất nhiều bệnh khuẩn để cho hành thi không chịu cái khác ăn mòn vi khuẩn ảnh hưởng cái này cũng là vì cái gì hành thi có thể tồn sống lâu như thế nguyên nhân chỉ bất quá phi thường tiếp nối là hành thi virus quá bá đạo thân thể con người tế bào hoàn toàn không chịu nổi loại này cải tạo thường thường cải tạo sơ kỳ thì sẽ đưa đến thân thể con người não tử vong bất quá cho dù là não tử vong hành thi virus vẫn ở chỗ cũ cải tạo tế bào chờ cải tê Ở sau khi hoàn thành bệnh biến tế bào não lần nữa kích hoạt theo thi thể chuyển hóa thành hạt thi vô cùng sắc bén vì tốt hơn để cho phòng nghiên cứu hành thi virus h á n thường cách một đoạn thời gian sẽ cho phòng nghiên cứu một số người làm con t r ó trắng những người này toàn bộ đều là những t h ứ kia cố gắng ám sát chính mình hay hoặc là cố gắng lật đổ địch nhân của mình chết ở sửa đổi tế bào chất thuốc còn có sửa đổi hành thi vi rút người trên ít nhất cũng có vài trăm người rồi đối với cái này thiên đạo lăng cũng không có cảm thấy mảy may khó chịu nếu bọn họ muốn giết chính mình như vậy thì chuẩn bị song bị chính mình giết kết quả bọn họ tử vong quá trình vô cùng rất dài cùng thống khổ vì bạn đọc ta la sát 1888 khen thưởng tăng thêm chương một trở về cùng phục sinh Các nhìn g gắng. ư i tiếp tục t cố i cái phòng nghiên cứu người vai bà nói, nói xong rời đi phòng nghiên cứu, về tới ê trên n lăng phòng xong phòng trong phòng đạo đất vũ về một mặt m trách cứu cứu, của phụ bả h sinh、A. Nhìn Trường A. lấy mình trong gương thiên đạo lăng vẻ mặt có một ít phiền m u ộ n tóc của hắn đã theo nguyên bản màu trắng bạc biến thành màu xám trắng trong lúc xen lẫn một chút tóc đen dáng ngoài cũng theo hơn bốn mươi tuổi bộ dáng biến thành hơn ba mươi tuổi trẻ lại không ít là m người quyền lợi cùng tài sản tới trình độ nhất định sau liền sẽ chú ý thân thể khỏe mạnh thiên đạo lăng cũng không ngoại lệ tại thế giới của the hoặc kỳ n g h bên trong sinh sống hơn sáu mươi năm thời gian nội tâm của hắn cũng xảy ra rất nhiều thay đổi tại diệp vấn thế giới cùng thế giới hoàn toàn nội tâm của hắn đối với sinh mạng hoặc là khỏe mạnh chợ t đều không có cái gì khắc sâu lãnh hội nhiều hơn chính là muốn như thế nào tăng lên thực lực của mình để cho mình cường đại lên nhưng tại thế giới thay mặt kỳ ủy ẩu cũng không giống nhau hơn sáu mươi năm để cho hắn thấy được rất nhiều người sinh lao bệnh tử cái xác biết đi chân heo nhân vật chính môn già già chết, chết. ở trên thế giới này trừ con cháu của hắn bên ngoài đã không có gì thân bằng hảo hữu rồi cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ mặc dù tính cách của hắn bởi vì đủ loại sự tình mà trở nên lạnh lùng nhưng cũng không có nghĩa là hắn là một cái không có cảm tình người máy sinh hoạt lâu cảm tình liền sẽ tự nhiên làm theo nảy sinh không có, có bất kỳ người nào tâm là lạnh giá bè ta thật cao hứng có thể ở trên thế giới này gặp phải ngươi thiên đạo lăng đ ỗ n g nhiên than một tiếng sau đó cầm lên trên mặt bàn một tấm hình trong hình có hai người chính là ánh mắt thiên tính thiên đạo lăng cùng mặt tươi cười bẹt mà hai người trên người mặc quần áo chính là kết hôn lễ phục cùng áo cưới đây là thiên đạo lăng cùng b ẹ hình kết hôn cùng với b ẹ t ở chung một chỗ sinh hoạt là thiên đạo lăng ở trên thế giới này vui vẻ nhất thời gian đối với b ẹ t tử vong thiên đạo lăng mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thương tiếc đồng thời cái này cũng kiên định hắn một cái tín n i ệ m đó chính là tìm kiếm trường sinh phương pháp hắn đã không muốn lại chịu đựng cái loại này cảm giác đau lòng rồi trung cực nhiệm vụ chung kết tận thế hoàn thành đạt được năm mươi nghìn điểm linh hồn điểm khen thưởng cùng thế giới thay mặt kỳ nghỉ ở vị diện quyền sở hữu ba nhiệm vụ chính tuyến thành lập tụ cư địa hoàn thành tụ cư địa số người vì hai trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi hai người đạt được hai trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi hai điểm linh hồn điểm khen thường ba đinh tất cả đầu m ố i chính nhiệm vụ hoàn thành người cứu rỗi vào khoảng hai mươi b ố giờ sau trở về ngay tại thiên đạo lăng phiền muộn thời điểm bên hai của hắn liền chuyển đến thiên đường nguyên tội cái kia đã lâu tiếng nhắc nhở cũng là thời điểm rời đi cái thế giới này rồi nghe thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng liền thở dài nói đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh sắc mặc dù tiếng nhắc nhở trong nói cho hắn biết thu được không sai biệt lắm ba trăm phẩy điểm linh hồn điểm nhưng thiên đạo lăng tâm tình không chút nào đều không cao hứng nổi hắn đã không có mới bắt đầu cái loại này đạt được linh hồn điểm vui sướng rồi bởi vì hơn sáu mươi năm trong thời gian hắn đạt được linh hồn điểm thật sự là rất nhiều nhiều nữa ba trở về thuộc về phân c ắ t t u y ế năm n thiên đường nguyên tội t r ò n g một đạo trói mắt chùm k i a sáng rơi xuống bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện ở trong đó hhh ắ c ắ c ắ chúc c mừng ngươi trở về làm thiên đạo lăng trở về trong nháy mắt một đạo đã lâu để cho người nghe vào liền muốn đánh người trói thai tiếng cười liền ở bên thai của hắn vang lên d ấ kẻ nhìn lên trước mặt cái tia hóa thành như c ũ dọa người trang phục d ấ kẻ thiên đạo lăng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh không có có bất kỳ vui sướng hay hoặc là khó chịu nếu như là không có tiến vào thế giới thay hoạt kỳ uy ẩu chính hắn nghe được tiếng cười của rổ k ẻ sau nhất định sẽ khó chịu mắng rổ k ẻ mấy câu nhưng bây giờ cũng không giống nhau mấy chục năm sinh hoạt để cho hắn nhìn thông rất nhiều chuyện cũng coi nhẹ rất nhiều chuyện hắc hắc không muốn lãnh đ ạ m như vậy nha cười một cái phải biết ngươi một lần này nhiệm vụ nhưng là thu được số lớn linh hồn điểm còn có một cái thế giới quyền sở hữu hẳn là cao hứng một chút đối với thiên đạo lăng lãnh đạo rổ kẹ liền tiện hề hề trêu đồ nói hơn nữa còn đưa tay ra kéo mặt của thiên đạo lăng ra để cho hắn lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi đi ra vảnh đáp lại rổ kẹ chính là thiên đạo lăng một cái đá vào cẳng chân trực tiếp đem rổ kẹ đá bay ai nha đau đau đau ta g ã y xương ta t r ứ n g bể nát bị thiên đạo lăng đá bay rổ kẹ nằm trên đất kêu thảm đồng thời không ngừng mà d ẽ rủa thân thể của mình mặc dù hắn trên miệng nói lấy đủ loại đau nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không có chút nào giảm bớt nhìn qua vô cùng cần ăn đòn hừ nhìn lấy trên mặt đất rổ kẹ thiên đạo lăng lạnh rên một tiếng hắn nhưng không tin mình một cướp kia có thể thương tổn đến rổ kẹ mặc dù hắn không biết thực lực chân thật của dỗ kẻ nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là dỗ kẻ muốn giết chết chính mình tuyệt đối so với bóp chết một con run dế còn đơn giản hơn chật chật c h ậ p nhìn dáng dấp ngươi còn không có chân chính biết được thiên đường nguyên tội cường đại chẳng qua chỉ là chết đi một người mà thôi phục sinh liền tốt rồi dỗ kẻ từ dưới đất đứng lên vỗ một cái trên người cái kia không tồn tại cho bụi nói phục sinh nghe được lời của dỗ kẻ thân thể của thiên đạo lăng chấn động mạnh một cái sau đó lập tức d ù n g ý niệm mở ra cái đó đại quan cầu hối đoái hệ thống hối đoái danh sách đủ loại đủ kiểu nhân vật ảnh chân dung ở phía trên t o à nhìn bộ lấy hôi i đoái ạ l tuyền hạng hh hắc hắc, là ngươi nhận biết cái đó bẹt dĩ nhiên nếu như ngươi cũng có thể để cho nàng đối với ký ức tiêu trừ chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra linh hồn điểm nhìn lấy trên mặt lộ ra vẻ kích động thiên đạo lăng d ọ k ẹ liền c ư ờ i h ì h ì nói n g h e xong câu trả lời của d ọ k ẹ thiên đạo l ă n g ngay lập tức sẽ hướng thiên đường nguyên tội hối đoại bởi ẹ t b vì b ẹ t cũng không phải là n ắ m giữ siêu năng lực siêu năng lực giả hay hoặc là võ g i ả thực lực c ư ờ n g đại chỉ là một cái phi thường người bình thường cho nên hối đoán nàng cũng không cần quá nhiều linh hồn điểm chỉ là để cho nàng mang theo thế giới thèm mặt kỳ ý ứ c k h ô i phục chỉ cần phải hào p h í mười điểm linh hồn điểm l à được rồi bèn gózin thế giới thèm ặ t kỳ ước hối đoán yêu cầu mười điểm linh hồn điểm theo thiên đạo lắng hối đ o i một trận tia sáng trói mắt ngay tại thiên đạo lăng phía trước sáng lên một đạo thân ảnh tiểu tiểu liền xuất hiện ở trước mặt của thiên đạo lăng chương một trăm ư ơ chín thuộc tính、bẹt. nhìn thân ảnh trước mặt trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một tia thần sắc kích động trời ta không phải là đã chết rồi sao thân thể của ta phục sinh b ẹ t một mặt mơ hồ nhìn phía trước thiên đạo lăng đồng thời cũng phát hiện thân thể của mình trẻ ra ta sống lại ngươi nhìn vẻ mặt mơ hồ b ẹ t thiên đạo lăng liền trực tiếp ôm lấy nàng tâm tình có vô cùng kích động ba ba ba thật cảm động một mặt a tại thiên đạo lăng ôm lấy bẹt thời điểm ở một bên rổ kẹ liền vỗ tay làm ra một cái cảm động đến nhanh muốn khóc lên thần sắc hắn là ai nhìn lấy lùng trang diễm m ặ t rổ kẹ bẹt bị sợ hết hồn hắn là rổ k ẹ nhìn vẻ mặt ngạc như bẹt thiên đạo lăng liền cho bẹt giải thích một chút thiên đường nguyên tội thay mặt k ỉ n h ĩ a các thứ chuyện ngươi nói là ta chẳng qua là một cái hư hảo nhân vật nghe thiên đạo lăng giải thích bẹt lộ ra thần sắc phức tạp theo như lời nói của thiên đạo lăng đối với nàng mà nói vô cùng rung động nàng chẳng qua là một bộ phim truyền hình nhân vật bên trong điều này thật sự là quá rung động trong lúc nhất thời để cho nàng không tiếp không ngươi là một cái người chân thật cũng không phải là hư hảo thiên đạo lăng lần nữa giải thích sau đó cho bẹt giải thích một chút r ồ i kẹ lúc trước cho chính mình nói tới thời không bàn về b ẹ t tâm tình mới tốt lên có thể gặp ngươi lần nữa thực sự quá tốt hiểu được đại khái tình huống bẹt không có lại quấn quýt mình là hay không là hư hảo nhân vật sự tình mà là ôm thật chặt thiên đạo lăng đối với nàng mà nói chỉ cần có thiên đạo lăng là đủ rồi h ắ c h ắ c mặc dù chuyện của các ngươi để cho ta rất cảm động nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút ta con này đáng thương độc thân cho a tại thiên đạo lăng cùng bẹt ngươi nông ta nông thời điểm ở một bên rổ k ẻ không có chút nào gợi cảm cắt đứt bọn họ ô u tồn chỉ bất quá thiên đạo lăng cũng không để ý tới rổ k ẻ mà là cùng bẹt trò chuyện một hồi thiên hoàn toàn không thấy bên cạnh rổ kẹ dẫn đến rổ k ẻ lộ ra giống như một dạng biểu tình ba ta là phân cắt tuyến bốn tại c h ấ n an tâm tình của bẹt sau thiên đạo lăng liền để bẹt tại ngồi bên cạnh hồi phục một hạ tâm tình hiện tại sống lại bẹt hắn nguyên bản có một ít trầm muộn tịch mịch tâm tình lấy được chuyển biến tốt để cho nguyên bản đối với rất nhiều chuyện đều đã không có cảm giác hắn lần nữa tràn đầy sức sống bởi vì hắn có tìm được sống tiếp mục tiêu đó chính là để cho mình yêu người cùng cuộc sống hạnh phúc của mình đi xuống vô luận là b ẹ t vẫn là tại thế giới bên ngoài các thân nhân cho nên để cái mục tiêu này hắn nhất định phải phải cố gắng tăng cường thực lực của mình tại diệp vẫn cùng trong thế giới của the h o ặ t k í nghỉ hắn đã thấy qua rất nhiều sinh ly từ biệt hắn lại cũng không muốn nhìn thấy chính mình yêu mến người ở trước mặt mình chết đi hắn nhất định phải cố gắng thiên đạo lăng lập tức mở ra thuộc tính của mình nhìn một chút thân thể mình tình huống tên họ thiên đạo lăng tu la chủng tộc người phàm e tuổi tác một trăm lẻ ba tuổi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 đã đ ạ theo đến p m mình phàm nhân đích cực xin tiếp tục cố gắng. Để cho mình đột phá bình thường, đích hạ, cho phá hậu thế. h Để đột cực tục cố tiếp siêu t trong tài liệu nhìn hắn thuộc tính đã vượt qua người bình thường cực hạ rồi tại kết thúc án b ẹ n thời điểm hắn các hạng thuộc tính cũng chẳng qua chỉ là e cấp bậc mà thôi hiện tại đã đột phá đến cấp d tạo thành cái này nguyên nhân rất có thể là rời đi thế giới the hoặc kỳ nghĩa trước thật sự tiêm vào tế bào cường hóa chất thuốc bằng không thân thể tố chất của hắn không có thể đột phá đến cấp d cái kết quả này để cho hắn phi thường vui mừng chính mình ở trong thế giới thay mặt kỳ n h y ở nghiên cứu tế b à o cường hóa chất thuốc quyết định nếu như không phải là cái quyết định này thực lực của hắn khả năng cùng tiến vào thế giới thay mặt kỳ n h y ở trước không có gì khác biệt nhiều nhất cũng chính là võ thuật phương diện cảnh giới mạnh mẽ một chút mà thôi mặc dù thân thể tố chất của hắn tăng cao một cái cấp bậc nhưng hắn thực lực tổng hợp đánh giá như cũ trước kia c cấp bậc cái này nói cho thiên đạo lăng thực lực của mình cũng không có thực sự đạt tới c cấp bậc mặc dù có thể đạt được c cấp bậc tổng hợp đánh giá tu la đao chờ công cụ chính là đưa đến đánh giá này chủ yếu nguyên nhân nếu là không có những thứ này đạo cụ thiên đạo l ă n g phòng trường chính mình thực lực tổng hợp nhiều nhất cũng chính là d cấp bậc mà thôi tinh thần lực của hắn mặc dù đã đạt đến c cấp bậc nhưng cái này cũng không bất kỳ thực chất tác dụng thực lực của hắn bây giờ càng nhiều hơn là thể hiện tại thân thể phương diện sức chiến đấu hơn nữa thân thể của hắn cũng không có rèn luyện đến cực hạ n cho dù là tại đã trích tế b à o cường hóa chất thuốc thân thể của hắn nhiều nhất cũng chính là đạt tới e cấp bậc cũng không có đem cấp d tiềm lực hoàn toàn bộ phát ra hắn con đường rất dài cần phải đi bất quá so sánh với thực lực Hắn theo trong thế giới theo hoạt kỉnh y đạt được linh hồn trong đạt giới i âu được đ ể một mới là để cho c hắn ả trăm lẻ ba tuổi hắn tại thế giới của thiên đường nguyên tội bên trong suốt ngây người hơn bảy mươi năm thời gian mặc dù ở trong thế giới thay hoạt kỳ ỉ n h âu đã trích tế b à o cường hóa chất thuốc để cho thân thể của hắn lần nữa khôi phục được hơn ba mươi tuổi trình độ nhưng là để cho thiên đạo lăng nhận thức được một cái vấn đề vậy chính là mình tuổi thọ vấn đề Trước tử bắt ngục 180, vong là địa ngục bắt đầu. mặc dù trải qua tế bào cường hóa chất thuốc để cho hắn nguyên bản s ắ p muốn tan vỡ thân thể khôi phục lại hơn 30 tuổi trình độ nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể xem nhẹ cái vấn đề này tế bào cường hóa chất thuốc mặc dù không có số lần hạn chế nhưng cũng không thể không hạn chế sử dụng giống như hối đoái hệ thống bên trong tăng thọ đan có thể không hạn chế sử dụng nhưng sử dụng số lần càng nhiều thân thể của hắn thì sẽ sinh ra kháng d ự tính cho nên không thể một mực dùng cái biện pháp này giải quyết thân thể vấn đề trải qua một lần này thế giới hắn cũng phát hiện cũng không phải là có tự lựa chọn thế giới nhiệm vụ chính là một chuyện tốt nếu như không phải là hắn có thái t u ế loại này theo trong thế giới h o ạ n pet lấy được kỳ vật còn có đại lượng theo thế giới diệp vẫn lấy được dược liệu chất quý hắn ở trong thế giới thay mặt kỳ n h y ẩu cũng không khả năng sống lâu như thế cho nên hắn cũng minh bạch trung cực nhiệm vụ sẽ xưng là trung cực nhiệm vụ nguyên nhân những thứ kêu nhiệm vụ chính tuyến c ù n g chi nhánh nhiệm vụ hoàn toàn không thể so sánh nếu như không là dựa vào lấy trước hai cái thế giới nội tình hắn ở trong thế giới thay mặt kỳ ẩu tuyệt đối là hoàn thành trung cực nhiệm vụ cũng không phải là thực lực của hắn chưa đủ mà là thời gian của hắn chưa đủ cái xác biết đi trung cực nhiệm vụ mặc dù nhìn qua vô cùng đơn giản cũng không khó khăn nhưng chỉ có chân chính đi làm nhiệm vụ này đúng vậy thời điểm thiên đạo lăng mới thật sự minh bạch trung cực nhiệm vụ khó khăn cũng còn khá hắn tại tánh mạng mình sắp lúc kết thúc hoàn thành trung cực nhiệm vụ bằng không hắn tuyệt đối sẽ chết tại thế giới theo h o ặ t kỳ n h ý đầu trải qua lần này hắn cũng biết chính mình nhất định phải xem xét những thứ kia thế giới nhiệm vụ hoàn thành thời gian nếu như lần kế nhiệm vụ lại là loại này phi thường hao tổn thời gian nhiệm vụ hắn nhất định phải hối đoáy một chút gia tăng tuổi thọ đạo cụ b ằ n g không hắn cho dù lần này không có chết giả ở thế giới theo hạt kỳ uy hầu nhưng cái khó đảm bảo lần kế liền sẽ không chết giả ở cái khác thế giới nhiệm vụ hhh đang suy nghĩ gì đấy tại thiên đạo lăng trầm tư thời điểm d ô kẹ tiện hề hề đi tới trước mặt của thiên đạo lăng d ô kẹ nếu như ta tại thiên đường nguyên tội trong thế giới nhiệm vụ chết đi sẽ như thế nào ta muốn thực sự câu trả lời thiên đạo lăng thần tình nghiêm túc nhìn lấy d ô kẹ dò hỏi hhh ngươi chính là hỏi ra cái vấn đề này nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi như thế ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết vô luận ngươi ở bên trong thế giới nhiệm vụ là chết già hay là bởi vì ngoài ý muốn chết đi ngươi liền sẽ trở lại thế giới của ngươi bất quá lúc trở về ngươi theo thiên đường nguyên tội đạt được tất cả mọi thứ sẽ biến mất trừ ký ức của ngươi ra bên ngoài tất cả mọi thứ đều sẽ biến trở về ngươi tiến vào thiên đường nguyên tội trước đây bộ dáng thế giới vẫn là cái thế giới kia ngươi chính là cái đó ngươi chỉ bất quá ngươi nhiều hơn một đoạn đặc thù ký ức mà thôi hơn nữa sau đó cũng không còn cách nào tiến vào thiên đường nguyên tội dồ kệ cơ híp mắt cho thiên đạo lăng giải thích nghe được dồ kệ giải thích thiên đạo lăng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi mặc dù tại thiên đường nguyên tội trong thế giới nhiệm vụ chết đi không hề giống chủ thần không gian như vậy thực sự chết đi nhưng so với xóa bỏ cái này mang theo trí nhớ của thiên đường nguyên tội trở lại nguyên bản thế giới cái kia so với chết còn kinh khủng hơn giống như một cái thế giới nhà giàu nhất đ ỗ n g nhiên biến thành một cái toàn thân chỉ còn lại mười khối tiền người bình thường coi như nhà giàu nhất thời điểm giao thiệp cùng tài nguyên cũng toàn bộ biến mất hơn nữa lại cũng không có biến thành nhà giàu nhất cơ hội cái này đối với rất nhiều người mà nói đều thì sống không bằng chết kết quả hh <cười> thật tốt quý trọng tánh mạng của mình đừng tưởng rằng tử vong chính là kết thúc có lúc tử vong mới là địa ngục bắt đầu nhìn thấy thiên đạo lăng nghĩ tới điều gì rổ kẽ liền cười h ắ t h ắ t nói nói xong sau liền biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng nhìn lấy rổ kẽ biến mất rồi thiên đạo lăng vẻ mặt vô cùng nương trọng hắn biết đúng như rổ kẽ thật sự nói như vậy tử vong mới là địa ngục bắt đầu nếu như lựa chọn được thiên đạo lăng cho dù là lựa chọn tại thế giới nhiệm vụ tử vong cũng không nguyện ý biến thành người bình thường trở lại thế giới hiện thực trải qua rổ kẽ lần này nhắc nhở thiên đạo lăng tại sau này trong thế giới nhiệm vụ nhất định phải phải cẩn thận một chút tuyệt đối không thể ở bên trong thế giới nhiệm vụ tử vong bằng không nên đón hắn chính là địa ngục ba ta là phân cắt tuyến bốn trời ngươi làm sao vậy ở bên cạnh bẹt mặc dù không biết tình huống gì nhưng cùng thiên đạo lăng sinh sống mấy chục năm nàng ngay lập tức sẽ nhìn ra được thiên đạo lăng tâm tình không tốt lắm nhất thời tiến lên quan tâm người yêu của mình không có việc gì chỉ là muốn đến một ít chuyện mà thôi ngươi trước chờ một chút ta rất nhanh liền xử lý xong những chuyện này đối với bẹt quan tâm thiên đạo lăng cũng không có đem thân thể tình huống nói ra chẳng qua là lắc đầu một cái sau đó để cho bẹt chờ một lát nữa mặc dù hắn bởi vì biết được tử vong trừng phạt lương tình có một ít nặng nề nhưng hắn biết bây giờ muốn những thứ này còn có một chút quá sớm còn không bằng hối đoái một vài thứ cùng cha nhìn một chút trung cực nhiệm vụ khen thưởng trung cực nhiệm vụ khen thưởng trừ năm mươi nghìn điểm linh hồn ngoài tiệm hắn còn thu được thế giới thay h o ặ t k ỉ nghĩa ở vị diện quyền sở hữu đang trở về trong nháy mắt liên quan với thế giới thay h o ặ t k ỉ nghĩa cái này vị diện tin tức liền c h u y ể n đến trong óc của hắn trừ tại thế giới nhiệm vụ, tiến hành nhiệm vụ thời i ế n à n nhiệm h h vụ t điểm hắn có thể tùy ý tiến vào thế giới thay h o ặ t k ỉ nghĩa ở thời gian so với vì một một hơn nữa hắn nhưng để điều chỉnh thay h ặ c kỳ n g h ĩ thế giới cùng thế giới hiện thật thời gian so với thời gian so nhanh chậm do thực lực của hắn quyết định lấy thực lực hiện tại của hắn nhiều nhất cũng chính là đem cái s ắ c biết đi thời gian biến thành thế giới hiện thật gấp đôi chức năng này đối với hiện tại hắn mà nói trừ để cho hắn nhiều gấp đôi thời gian suy nghĩ trở ra cũng không có cái gì cái khác tác dụng bất quá với hắn mà nói thế giới t h a h o ạ t kỳ n h y ẩu nhất tác dụng trọng yêu chính là có thể vì hắn một cái căn cứ địa hắn có thể mang thế giới t h a h o ạ t kỳ n h y ẩu đồ vật mang tới thế giới hiện thật sử dụng dĩ nhiên thế giới cùng thế giới trong lúc đó cũng không phải là không có trở ngại mặc dù thiên đạo lăng tùy thời có thể tiến vào the h o ạ t kỷ n h y a thế giới cùng đem một cái thế giới đồ vật mang tới một cái thế giới khác nhưng có một chút nhưng không cách nào thay đổi đó chính là the h o ạ t kỷ n h Y a thế giới người không thể tiến vào đến thế giới của thiên đạo lăng trừ phi thiên đạo lăng tiêu tốn linh hồn điểm cho bọn hắn mua một tấm giấy thông hành bằng không thế giới t h e h o ạ t kỷ n h y a ở người là không có khả năng đi đến thiên đạo lăng thế giới đang ở T. tui.vn Thiên thể tướng thế thê Duyện quá lăng không linh hồn của có xài điểm giới phí đạo là sẽ ngược lại sẽ lãng phí linh hồn của h ắ n điểm bét chúng ta trở về đi thôi tại chỉnh sửa một chút thế giới theo hoạt kỳ nghĩa tin tức sau thiên đạo lăng liền hướng về phía ở bên cạnh nhìn mình bét nói trở về nơi nào nghe được lời của thiên đạo lăng bét liền vẻ mặt nghi hoặc thế giới của chúng ta thiên đạo lăng cười một tiếng sau liền kéo tay của bét hai người trong nháy mắt biến mất ở bên trong thiên đường nguyên tội thế giới theo hoạt kỳ nghĩao trong một cái phòng bày đầy đồ c ổ thiên đạo lăng cùng bóng người của bét trống rỗng xuất hiện ở bên trong gian phòng này chính là thiên đạo lăng cùng bét lúc trước ở nhà c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt Quật khởi chi thủy thiên đạo lăng cũng không có trực tiếp rời đi thiên đường nguyên tội trở lại thế giới hiện thật mà là trở lại thế giới theo hoạt kỳ nghỉ ẩu ngược lại với hắn mà nói trở lại thế giới hiện thật cũng chẳng qua chỉ là trở lại hôn l o ạ n sổ m ã l ủ cùng với đi sổ m ã l ủ cái kia chiến loạn địa phương còn không bằng ngốc tại thế giới theo hoạt kỳ nghỉ ẩu cái này phong cảnh tươi đẹp thế giới ngược lại đến thế giới nào đều là ngây ngốc còn không bằng lựa chọn một cái thư thích một chút thế giới hơn nữa tại thế giới theo hoạt kỳ nghỉ ẩu hắn chính là tầng chót nhất nhân vật so với sổ mạ l ủ không biết tốt bao nhiêu chúng ta về nhà nhìn lấy quen thuộc trưng bày trên mặt của bẹt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhưng là khi nàng nhìn thấy bên cạnh trên mặt bàn một tấm hình sau liền n g â y n g ẩ n tấm hình kia trên chính là tóc bạc hoa dâm nàng và đồng dạng là tóc bạc hoa dâm thiên đạo lăng trục trung nhìn thấy tấm hình này nàng liền đem cầm ở trên tay cẩn thận chú đáo trên mặt tràn đầy hoài niệm thần sắc phải đi gặp một cái những đứa trẻ kia sao nhìn lấy mặt lộ vẻ hoài niệm bẹt thiên đạo lăng liền cười nói bộ dáng của ta bây giờ đi xem bọn hắn không tốt lắm đâu con cháu tự có con cháu phúc nghe được đề nghị của thiên đạo lăng bẹt cũng không cùng ý mà là lộ ra vẻ t phục sinh nàng theo thiên đạo lăng nơi đó biết thiên đường nguyên tội cùng thế giới t h o h o ạ t k ì n h y ẩu tin tức nàng biết mình và con cháu của nàng đã không phải là người của một thế giới rồi lại cộng thêm chết qua một lần nàng không muốn để cho con gái môn bị k i n h sợ nàng bây giờ chỉ muốn thật tốt cùng thiên đạo lăng sống chung một chỗ như vậy nàng cũng đã phi thường thỏa mãn Bẹt. nhìn lấy vẻ mặt của bèn thiên đạo lăng cũng nhìn ra được bèn đang suy nghĩ gì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười sau đó ôm lấy bèn vào lúc này không cần nói cái gì chỉ yêu cầu một cái ôm trong n ự c là được rồi âm dương cách nhau hơn mười năm hai người lần nữa cảm thụ đối phương nhiệt độ ấm áp ba ta là phân cắt tuyến bốn thiên đạo lăng đã về tới thế giới theo mặt k n h y ấu một tuần lễ cái này một tuần lễ bên trong hắn cùng bẹp một mực đều đang dung n o ạ n bọn họ bộ dáng bây giờ cho dù là đi ra ngoài đi ra bên ngoài cũng sẽ không có người nhận được bọn họ chính là liên bang địa cầu người sáng lập cho nên bọn họ cũng không giống như kiểu trước đây vừa đến bên ngoài liền bị người thành nước tiết không thông để cho bọn họ cảm nhận được không giống như xưa sung sướng đang dung n o ạ n đi qua thiên đạo lăng cũng yên tĩnh trở lại hắn phải cố gắng kế hoạch như thế nào sử dụng chính mình cái kia hơn ba mươi vạn điểm linh hồn điểm mặc dù hắn trở lại thế giới theo m t kỳ y ấu nhưng bởi vì thế giới này đã hoàn toàn thuộc về hắn cho nên hắn có thể trực tiếp ở cái thế giới này sử dụng hối đoái hệ thống không cần trở lại thiên đường nguyên tội hắn đang chăm chú nhìn trước mặt màn ánh sáng trên màn sáng có một cái có một cái thế giới khác nhau tuyển hạ thiên đạo l ă n g chuẩn bị đem linh hồn của mình điểm dùng khi tiến vào thế giới của hắn nơi đó lấy được tài nguyên bởi vì hắn chẳng qua là trải qua theo h o ạ t kỳ n h y hầu d i ệ p vẫn còn có đoán ba cái thế giới cái này ba cái thế giới cũng không có cái gì hát khoa học kỹ thuật hay hoặc là siêu năng lực cho nên cho dù hắn có hơn ba mươi vạn điểm linh hồn điểm cũng không thể hối đoái thứ tốt gì trừ những thứ kia vô hạn loại súng ống hay hoặc là dược vật đặc biệt bên ngoài những thứ đồ khác hắn đều có thể tại trong thế giới t h e o hoặc k ỉ n g h y âu mặt đặt được coi như là bom nguyên tử cũng không ngoại lệ mặc dù hắn hiện tại có hơn ba mươi vạn linh hồn điểm nhưng đáng ra hắn dùng những linh hồn này điểm tới hối đoái đồ vật lại cũng chẳng có bao nhiêu cái này làm cho thiên đạo lăng có một loại buồn bực cảm giác bất quá còn dễ dàng tiêu tốn linh hồn điểm tiến vào thế giới của nó bộ dạng như vậy có thể để cho hắn hối đoái hệ thống đổi mới càng nhiều hơn có thể hối đoái đồ vật mấy ngày nay trừ du ngoạn trở ra hắn vẫn còn đều đang suy nghĩ tiến vào cái gì thế giới. h ồ i đ ó á trong hệ thống tuyển hạng không giống thiên đạo lăng lựa chọn tự đi tiến vào những thứ kia thế giới nhiệm vụ không có hạn chế thiên địa nha a hai tiến vào thế giới cấp bậc chỉ cần linh hồn của thiên đạo lăng điểm đầy đủ như thế hắn liền có thể tiến vào bất kỳ thế giới vô luận là cấp thấp nhất cấp độ e thế giới vẫn là cao cấp nhất cấp độ s thế giới đều giống nhau tiến vào không đồng cấp thế giới khác cần tiêu hao、e、linh hồn điểm cấp d một trăm linh linh hồn điểm cấp độ c một nghìn điểm linh hồn điểm cấp độ b một mươi điểm linh hồn điểm cấp độ a một trăm l i n điểm linh hồn điểm mà cấp bậc cao nhất cấp độ s thì cần muốn một triệu điểm linh hồn điểm giá cả vô cùng kinh người lấy thiên đạo lăng hiện tại thật sự linh hồn của nắm giữ điểm nhiều nhất cũng chính là tiến vào cấp độ a thế giới mà thôi hơn nữa còn chỉ là nhập môn giá cả tiến vào thế giới ngày thứ hai bắt đầu liền cần tiêu tốn nhất định linh hồn điểm mới có thể khi tiến vào thế giới hoạt động Bằng không sẽ bị cưỡng chế trở về đến thiên đường nguyên tội mỗi một cái cấp bậc một ngày cần tiêu hao linh hồn điểm là tiến vào linh hồn điểm một m ư ơ nói cách khác tại cấp độ e thế giới sinh sống một ngày cần phải hao phí một điểm linh hồn điểm mà tại cấp độ s thế giới một ngày liền cần tiêu tốn một trăm ngàn điểm linh hồn điểm quả thật là chính là vàng ải tại mở ra chờ tùy tiện liền hủy diệt một thành phố cấp thế giới khác thấp một cấp mà thôi cái này làm cho thiên đạo lăng lần nữa biết được thiên đường nguyên tội thẩm định thế giới cấp điều kiện khác là cái gì thiên đường nguyên tội phán định thế giới cấp bậc cũng không phải là giống như thiên đạo lăng thật sự thấy qua những thứ kia vô hạn loại tiểu thuyết như vậy càng thế giới nguy hiểm cấp bậc càng cao thiên đường nguyên tội thế giới đẳng cấp phán định điều kiện vô cùng phức tạp bao hàm nguy hiểm cấp bậc tiềm lực chờ khắp mọi mặt đồ vật giống như bên trong những thứ kia vô cùng cường đại định nhân nhưng chúng nó lại nắm giữ có thể để cho một người bình thường trong nháy mắt biến thành cường giả đồ vật vẹn vẹn chính là cái điều kiện này liền để hai cái này thế giới đánh giá đạt tới cấp độ a cao không qua thiên đạo lăng cũng không có vì vậy mà bông tha tiến vào cấp độ a thế giới ý tưởng mặc dù lấy hắn hiện tại linh hồn điểm chỉ có thể tiến vào cấp độ a thế giới phi thường thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho hắn đạt được vật mình lớn về phần tiến vào cái gì cấp độ a thế giới hắn từ lâu nghĩ xong đó chính là thế giới thiếu niên đạn i ờ hiệu giống như tuyệt đại đa số trạch nam như vậy hướng nội nói năng không thiện còn có cường độ tụ h hoàng cha đánh chửi cùng với mẹ bệnh nặng, càng làm cho hắn đối với quanh mình hết thẻ phong bị, thành nút ở kính phía ấ p xã giao cùng nặng, càng ống với đối với sau quay làm tràn nút sợ. Đế đầy tử mẹ bị, ở người điên, cả ngày tại cả c say mê họp í n mình bên trong án tương diện, hắn sân trường h thế thay tham hội. h mở mặt mời Vì biểu tiểu tụ rời ra giới. lai ca cục Tụ dự trong quá trình tại biểu ca bạn tốt sở ti vở theo đề nghị ba người tiến hành một lần nguy hiểm dã ngoại do động lữ ư trình cũng ngoài ý muốn thu được tự do điều khiển vật thể siêu năng lực cái này thành bọn họ sinh hoạt danh giới lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng muốn biểu hiện thúc giục ba người không ngừng đối với tự thân năng lực hạn mức tối đa phát động kiêu chiến mà hạn dở hiệu vô cùng sáng tạo khiến cho hắn trở thành đồng bạn chính giữa người nổi bật tụ họp minh tinh đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi ngày càng tăng cường năng lực cũng không có mang đến hạnh phúc không thêm tiết chế hạn dở càng chơi đùa vượt qua hỏa cuối cùng đến mức đi về phía một cái không có thể văn h ổ ý hủy diệt con đường c h ư n g một r ư ơ i hai dị năng thủy tinh tại quyết định thứ nhất tiến vào thế giới sau thiên đạo đang liền trực tiếp lục soát thế giới cấp độ a ma huyện thế giới Trực tiếp tiến r vào, vào, vào, vào thế giới có hai loại t u y a n hạng loại thứ nhất là theo n đ i dung cốt chuyện bắt đầu đoạn thời gian tiến vào cần loại thứ hai chính là tự do lựa chọn đoạn thời gian tiến vào t h ứ ỉ bất quá tự do lựa chọn đoạn thời gian tiến vào chỉ bất quá tự do lựa chọn đoạn thời gian tiến vào thật sự tiêu tốn linh hồn điểm là theo bắt đầu tiến vào gấp năm lần nhìn lấy hai cái này tuyển hạng thiên đạo lăng dù muốn hay không liền lựa chọn trực tiếp tiến vào thế giới tuyển hạng mà không phải là cái thứ n h ỉ cái đó lựa chọn đặc định đoạn thời gian tiến vào t u y ể n hạng đây chính là năm trăm n g h n điểm linh hồn điểm hoàn toàn không phải là thiên đạo lăng có thể thanh toán khi nhìn đến cái này t u y ể n hạng thời điểm hắn mới biết tự cầm hơn ba mươi vạn linh hồn điểm không tính là thứ gì tại thiên đạo lăng lựa chọn thứ nhất t u y ể n hạng trong nháy mắt thiên đạo lăng bóng người liền biến mất ở thế giới của the hoạt k n h y ẩu bên trong một trường trung học cấp ba trong sân trường bóng người của thiên đạo lăng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này bất quá hắn xuất hiện vị trí là tại góc chỗ trong sân trường học sinh cũng không có phát hiện có người trống dông xuất hiện cấp độ a thế giới a nhìn lấy chung quanh cùng thế giới t h e o h o ặ c kỳ nghỉ không có gì khác nhau hoàn cảnh thiên đạo lăng liền cười một tiếng mặc dù hai cái thế giới hoàn cảnh không sai biệt lắm nhưng tiến vào giá cả lại hoàn toàn không phải là một cấp bậc chỉ là tiến vào cái thế giới này linh hồn của thiên đạo lăng điểm liền từ hơn ba mươi vạn trực tiếp ngã nhào hơn hai mươi vạn điểm để cho hắn thương tiếc vô cùng xin ủng hộ sở ti vờ tại thiên đạo lăng than thở đến từ không dễ linh hồn điểm trong nháy mắt tiêu hao một trăm ngàn điểm đồng thời một giọng nói liền từ hắn cách vách chuyển tới còn không có đợi hắn phản ứng lại một tờ truyền đơn liền nhét vào trên tay hắn trên truyền đơn là một người da đen hình ảnh người da đen này chính là bên trong nội dung cốt truyện ba vị đạt được siêu năng lực nam chân heo nhân vật chính trong một thành viên h a mỹ nữ ngươi biết trường học các ngươi qua mấy ngày cử hành tụ hội là ở địa phương nào cử hành sao cầm lấy truyền đơn thiên đạo lăng liền nỡ nụ cười nhìn lấy tên kia phân phát truyền đơn nữ học sinh dò hỏi không biết ngạch tại trấn nhỏ phía nam ngoại ô tòa kia nhà máy bỏ hoang bên trong đại thúc ngươi cũng muốn đi không nghe được vấn đề của thiên đạo lăng phân phát truyền đơn phái có một ít không nhịn được nữ học sinh liền có một ít khó chịu nhưng ở phát hiện thiên đạo lăng là một cái tràn đầy mị lực người đàn ông trung niên nguyên bản buồn bực khó chịu tâm tình trong nháy mắt trở nên nhiệt tình không cần ta chỉ là muốn biết nữ nhi của ta phải đi tụ hội ở địa phương nào mà thôi nhìn lấy nhiệt tình nữ học sinh thiên đạo lăng cười cười nói ô hát cái kia rất tiếc mới nghe được thiên đạo lăng có một cái con gái nữ học sinh nhiệt tình trong nháy mắt liền dập tắt nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiên đạo lăng là một cái hơn ba mươi tuổi mị lực đại thúc hoàn toàn không nghĩ tới hắn có con gái hơn nữa còn là một cái không khác mình là mấy tuổi học sinh trung học phổ thông cái này làm cho nàng đối với thiên đạo lăng đã mất đi hứng thú nói mấy câu nói sau liền trực tiếp xoay người rời đi tiếp tục phân phát c h u y ể n đơn nhìn lấy rời đi nữ học sinh thiên đạo lăng bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cũng rời đi sân trường hướng nữ học sinh mới vừa nói tới nhà máy bỏ hoàng t i ế n phát phải biết hắn ở cái thế giới này mỗi đợi một ngày đều cần tiêu hao mười ngàn điểm linh hồn điểm mà bên trong nội dung cốt truyện có thể nhìn ra được chân heo nhân vật chính môn tìm tới dị năng thủy tinh khoảng cách điện ảnh bắt đầu ít nhất cũng có ba bốn ngày thời gian hắn nhưng không có thời gian đi chờ đợi ba người kia chân heo nhân vật chính tìm tới dị năng thủy tinh đây chính là mấy chục ngàn điểm linh hồn điểm hắn nhưng lãng phí không nổi còn không bằng chính mình đi tìm nhanh hơn ba ta là phân cắt t u y ế năm căn cứ theo nữ học sinh cái kia lấy được đến tình báo thiên đạo lăng rất nhanh là đến trong phim ảnh tổ chức phái đối công nhà máy bỏ hoang t duyện của tui vn đến nhà máy sau hắn cũng không có lập tức đi tìm dấu có dị năng thủy tinh hang động mà là lấy ra một đại ở cái thế giới này mua điện thoại di động mở ra cái thế giới này cổ bài hát bản đồ kiểm tra hoàn cảnh chung q u n h mặc dù hắn không biết dị năng thủy tinh vị trí xác thực nhưng xuyên tấu qua qua điện ảnh hắn có thể vô cùng rõ ràng biết dị năng thủy tinh hang động là tại một cái trong hốc núi thông qua bản đồ vệ tinh hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian rất nhanh thiên đạo lăng liền ở trên bản đồ tìm được hai ba cái hư hư thực thực dị năng thủy tinh hang động địa phương hắn ngay lập tức sẽ hướng cách cách mình gần nhất địa phương tiến phát thời gian trôi qua hơn ba giờ đang tìm hai cái khe n ú i sau thiên đạo lăng rốt cuộc tìm được trong phim ảnh dấu có dị năng thủy tinh hang động bởi vì tại bên ngoài hang mặt hắn có thể nghe được một trận quỷ dị âm thanh Mặc theo thiên đạo lăng thâm nhập hang động cái kêu phong minh thanh liền càng ngày càng rõ ràng rất nhanh thiên đạo lăng liền đi tới hang động chỗ sâu nhất một khối to lớn màu xanh ra trời thủy tinh trôn giấu tại cuối trong bùn đất nặng nề hô thở ra một hơi thiên đạo lăng liền đưa ra tay phải của mình đặt ở dị năng thủy tinh dọc theo người ra ngoài một cái hình cái khoan tinh thể phía trên làm thiên đạo lăng tay phải chạm tới tinh thể trong nháy mắt tinh thể lập tức tản mát ra một cổ quỷ dị hào quang màu đỏ bên hai thiên đạo lăng lập tức chuyển đến một trận to lớn phong minh thanh để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đối mặt thân thể khó chịu thiên đạo lăng cũng không có có bất kỳ nhút nhát hay hoặc là thù ý hắn biết đây là đạt được dị năng nhất định phải phải trải qua sự tình cho nên hắn cũng không có ý kiến đến gì ngược lại là cố nén cái kia to lớn phong minh thanh còn có chút không khỏe cảm giác hướng dị năng thủy tinh lộ ra đất xét nhiều nhất vị trí đi tới càng tiếp cận dị năng thủy tinh hắn liền cảm nhận được mà trở nên phong minh thanh cùng cảm giác khó chịu càng mãnh liệt khi hắn tiếp cận dị năng thủy tinh một thức thời điểm hắn cũng cảm giác được một dòng nước nóng theo trong lỗ Thân thể chương ủ a ắ bắt n đầu k chịu nổi dị nổi n ă một trăm t tám mươi ba nghiệm động lực thời gian từng giây từng phút trôi qua theo trong lỗ mũi chạy ra máu tươi đã đem quần áo trên người của thiên đạo lăng nhụn đỏ hắn hiện tại chỉ cảm thấy hoa mắt choáng vắng đầu toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn nhưng hắn như cũ cô nên cái này cổ cảm giác khó chịu không để cho mình té xịu mặc dù hắn không biết tại sao làm như vậy nhưng có một chút có thể khẳng định chính mình kiên trì càng lâu đã lấy được chỗ tốt thì sẽ càng nhiều hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình ở đó trói hai sắc bén phong minh thanh xuống phát sinh không tưởng tượng n ổ i thay đổi loại sửa đổi này tuyệt đối nhất định là trong điện ảnh siêu năng lực cuối cùng không biết qua bao lâu thiên đạo lăng cũng không nhị n được nữa thân thể trực tiếp dựa vào dị năng thủy tinh té xuống đất m ỹ mắt giống như quán duyên nặng nghề chỉ muốn khép lại thật tốt thiếu ngủ một rớt hư một tiếng thiên đạo lăng dùng sức cắn một cái đầu lưỡi ta của mình đau đớn kịch liệt để cho hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại có thể giữ vững bao lâu hắn liền giữ vững bao lâu tuyệt đối sẽ không để cho mình ngủ mất chẳng qua là dị năng thủy tinh tác dụng cũng không phải là tác dụng ở trên thân thể mà là tác dụng tại trên tinh thần vô luận thiên đạo lăng như thế nào giữ vững hắn cuối cùng vẫn là ở đó đinh thai nhức góc t r ó i thai phong minh thanh xuống té xịu đi qua nhưng là tại hắn đã bất tỉnh thời điểm dị năng thủy tinh tản mát ra ánh sáng màu đen biến mất nguyên bản màu lam nhạt dị năng thủy tinh biến thành màu trắng giống như đá bình thường ngay sau đó bằng thẳng bằng thẳ xuất hiện một đạo có một đạo nhỏ xíu kẽ hở rầm rạp chẳng chịt rất nhanh liền lan tràn đến cả khối thủy tinh giáp giáp giáp giáp. một trận đ ồ vật tan vỡ âm thanh n â m vang lên dị năng thủy tinh liền vỡ vụn hóa thành một trận màu trắng cho bùi tán lạc trong huyệt đ ộ n thời gian không biết đi qua bao lâu ngã xuống đất ngất đi thiên đạo lăng mơ màng tỉnh lại xuyên thấu qua đèn tin cầm tay ánh đèn hắn có thể nhìn thấy trên người của mình phủ kín màu trắng cho bùi đá vụn hắn có thể nhìn thấy vô cùng tinh thần thật giống như một cái rất lâu không có ngủ người ngủ một cái tốt thấy cảm giác tốt vô cùng ở trong lòng toát ra cái ý nghĩ này thời điểm hắn lập tức mở ra nguồn gốc tội lỗi ghi chép nhìn thấy phía trên linh hồn điểm cũng không có giảm bớt còn là mình sau khi đi vào như thế nhiều hắn mới thở phào nhẹ nhõm hắn biết bao sợ hai chính mình ngủ quá lâu mà để cho linh hồn điểm lãng phí hết cũng còn khá cách hắn tiến vào cái thế giới này vẹn vẹn đi qua hơn mười giờ cũng không có vượt qua một ngày đang đánh mở nguồn gốc tội lỗi ghi chép đồng thời hắn cũng nhìn thấy chính mình theo dị năng thủy tinh nơi đó đạt được năng lực cấp độ a tinh thần hệ siêu năng lực vốn s ẵ n có nhiều phương diện phát triển tính chất năng lực thông qua ý niệm đối với vật chất hệ thống vận động tiến hành t ă n dự tinh thần lực càng mạnh nghiệm động lực uy lực càng cường đại năng lực giới thiệu vô cùng ngắn gọn nhưng thì không cách nào che giấu cái năng lực này cường đại cấp độ a tinh thần hệ siêu năng lực là thiên đạo lăng hiện tại mạnh nhất năng lực không ai sánh bằng tại biết đạt được năng lực sau thiên đạo lăng lập tức nhắm hai mắt lại từ từ lãnh hội biến hóa của thân thể mình hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cổ không giống với dị trùng sát ý năng lượng năng lượng tồn tại với trong đầu của mình nếu như không có đoán sai cổ năng lượng này chính là dị năng thủy tinh kích hoạt năng lực n i ệ m động lực năng lượng cổ năng lượng này chính là thiên đạo lăng tinh thần lực hắn ngưng tụ ra tinh thần năng lượng c ả vì, vì một viên một viên ngay từ r o n đầu chỉ có tiểu lớn chừng ngón tay cái cục đá bay lên dần dần mà đá thể tích càng ngày càng lớn viên cuối cùng thiên đạo lăng liền phát hiện thân thể của mình cũng tại tinh thần n i ệ m lực xuống lớn lửng n h ì n mình lơ lửng cách mặt đất một thước thiên đạo lăng liền cười một tiếng hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ n i ệ m động lực vận dụng bất quá hắn cũng không có lập tức dừng lại mà là tiếp tục nhắm mắt lại để cho mình n i ệ m động lực tương tự chung quanh quyết tán nhất thời hắn liền phát hiện hết t h ể chung quanh đều hiện ra trong đầu giống như cài đặt một cái ra đa cái năng lực này liền là trong tiểu thuyết tinh thần hệ siêu năng lực giả thường dùng nhất năng lực tinh thần lực q u é t h ì n h thiên đạo lăng tinh thần lực chậm rãi ra bên ngoài quyết tán trong không khí bụi trần trong rừng dậm bay múa công c h n g bị gió thổi rung động lá cây đủ loại đủ kiểu cảnh sắc thành hiện tại đầu của thiên đạo lăng bên trong. chỉ cần tập trung tinh thần trong đầu hình ảnh liền sẽ trở nên rõ ràng giống như tăng thêm kính phóng đại hơn nữa không đơn thuần có thể nhìn thấy còn có thể nghe đến đây là một loại phi thường cảm giác đặc thù vô luận là gió thổi lá cây tiếng xào sạc vẫn là chim chóc tiếng đ e u to chỉ cần tại tinh thần niệm lực của hắn phạm vi bao trùm bên trong sự tình hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng ừ chờ tinh thần niệm lực của hắn kéo dài đến lấy hắn làm trung tâm năm trăm em ở chỗ thời điểm hắn cũng cảm giác được đầu c h ầ m xuống giống như bị trùy sắc gõ nguyên bản nổi lơ lửng thân thể còn có chung quanh những đá kia lập tức rơi rơi xuống mặt đất gặp phải loại tình huống này lập tức sợ đến hắn đình chỉ tinh thần niệm lực sử dụng mở mắt ra thời điểm hắn mới phát hiện mình lại chảy máu mũi rồi nhìn dáng dấp tinh thần niệm lực của hắn cực hạn phạm vi là năm trăm mét hô thiên đạo lăng hít thở sâu một hơi hồi phục một cái trong lòng tâm tình kích động hắn đã đại khái biết năng lực của mình bây giờ tình huống đang thí nghiệm xong n i ệ m động lực sau hắn mới nhớ tới dị năng thủy tinh sự tỉnh đột nhiên xoay người nhìn về phía dị năng thủy tinh vị trí chẳng qua là đập vào trong mắt lại là một khối phổ thông cục đá dị năng thủy tinh tại đã mất đi tất cả năng lượng sau đã biến thành một tảng đá không có chức chức năng kỳ lạ rồi không trách mới vừa tại hắn sử dụng tinh thần lược q u é t hình nhìn thấy dị năng thủy tinh đã vô dụng thiên đạo l ă n g thang một tiếng nguyên bản hắn còn dự định đem dị năng thủy tinh nhận được trong không gian chứa đ ự n g mang về đến thế giới thay mặt kỷ nghĩa cho b ẹ n dùng một chút nhìn xem có thể hay không lượng sản siêu năng lực giả nhưng hiện ở loại tình huống này xem ra ý nghĩ của hắn là không có khả năng thực hiện bất quá hắn cũng không có nhiều con quýt tại biết dị năng thủy tinh đã mất đi tác dụng sau Liền liền Nhét i bộ dạng như vậy hắn lại nhiều hơn một loại phương thức công kích sau đó hắn hoàn toàn có thể lợi dụng không gian chứa đựng của bên trong quả bom dùng tinh thần nghiệm lực lấy ra không có ai sẽ nghĩ đến trên đầu của mình bỗng nhiên sẽ xuất hiện quả bom chương một trăm tám mươi bốn cực lạc không gian thu được nhiệm động lực thiên đạo lăng cũng không có tại thế giới của siêu năng mất khống chế c ỡ dần này lệ lưu lại quá lâu đang dùng tinh thần lực quét hình kiểm tra một hồi chung quanh không có có gì năng kết tinh sau hắn liền tiếc nuối trở lại thế giới theo h o ạ t kỳ n h ỉ ẩu trở về thế giới theo h o ạ t kỳ n h ỉ ẩu sau hắn liền phát hiện thời gian cũng chưa qua đi bao lâu đi một lần một lần chỉ là trong n á y mắt xuyên thấu qua hối đoái hệ thống tiến vào thế giới không hề giống bình thường nhiệm vụ như vậy thế giới bên ngoài thời gian sẽ qua đi thiên đạo lăng lần nữa nhận thức được thiên đường nguyên tội cường đại nói dừng lại thời gian liền dừng lại thời gian tại than thở một chút thiên đường nguyên tội cường đại sau thiên đạo lăng liền trực tiếp đi đến nhà phía dưới bí mật phòng nghiên cứu đem dị năng thủy tinh lưu lại mảnh vụn giao cho phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu để cho bọn họ kiểm tra thật kỹ một cái dị năng thủy tinh thành phần nhìn xem có thể hay không phòng chế ra một khối dị năng thủy tinh tới mặc dù khi tiến vào qua thế giới sau hối đoái hệ thống bên trong hoán đổi vật đã lấy được đổi mới có thể trực tiếp hối đoái dị năng thủy tinh nhưng thiên đạo lăng cũng không muốn hối đoái bởi vì giá cả thật sự là quá đắt đỏ rồi thế giới có thể kích hoạt phụ cận hai em ở bên trong tất cả mọi người não vực để cho đạt được niềm động lực hiệu quả theo số người tăng nhiều mà giảm bớt h ồ i đoại yêu cầu một trăm nghìn điểm linh hồn điểm chú ý sử dụng số lần càng nhiều hiệu quả càng kém theo dị năng thủy tinh giới thiệu thiên đạo lăng liền biết chính mình chưa cùng nội dung cốt chuyện đi mà là trực tiếp đi tìm đến dị năng thủy tinh hành động thời điểm biết bao sáng suốt nếu như đi theo nội dung cốt chuyện đi dị năng thủy tinh năng lượng liền sẽ chia làm tư phần trừ cho thiên đạo lăng bên ngoài còn có thể phân cho chân heo nhân vật chính ba người khi đó thiên đạo lăng niệm động lực tuyệt đối không có hiện tại cường đại như vậy so với hiện tại ít nhất yếu gấp đôi có bao nhiêu hiện tại một mình hắn độc chiếm cả khối dị năng thủy tinh hắn niệm động lực có thể nói so với bên trong nội dung cốt truyện ba người cộng lại mạnh hơn dĩ nhiên loại này cường đại cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể thể hiện ra còn cần chính hắn từ từ khai thác về phần ba cái chân theo nhân vật chính tương lai thế nào cùng hắn lại có quan hệ gì với hắn mà nói ba người bọn họ liền người đi đường cũng không tính thiên đạo lăng không thể là ba người bọn họ cái gọi là tương lai mà lãng phí một cái tăng cường cơ hội của mình dị năng thủy tinh tất cả năng lượng kích hoạt hắn não vực để cho tinh thần lực của hắn tăng nhiều theo nguyên bản c cấp tiến cấp tới cấp độ b muốn là theo chân nội dung cốt truyện hắn phòng trừng dị năng thủy tinh năng lượng cũng không thể có thể để cho tinh thần lực của mình đột phá đến cấp độ b nhiều nhất cũng chính là cấp b xa cách dĩ nhiên hắn cũng biết cái này cấp độ b cũng không hoàn toàn chẳng qua là tiềm lực mà thôi hắn còn cần từ từ khai thác chờ hắn đem cấp độ b tinh thần lực tiềm lực toàn bộ khai thác cho tới khi nào xong thôi hắn tin tưởng chính mình thực lực tổng hợp khẳng định có thể đạt tới chân chính cấp độ b mà không phải là hiện tại giả tạo c cấp về phần lần nữa hối đoái dị năng thủy tinh phương diện này thiên đạo lăng không chút suy nghĩ qua Điểm linh hồn. Điểm, với hắn mà nói vẫn là quá mắc cùng với hối đoái dị năng thủy tinh còn không bằng dùng còn lại hai trăm ngàn linh hồn điểm nhiều tiến vào một chút thế giới cường hóa thực lực của mình tốt hơn về phần thế giới kế tiếp hắn cũng đã nghĩ xong đó chính là thế giới phim đem niên đại bối cảnh thiết lập trên địa cầu sinh thái đã gặp phải nghiêm trọng phá hư không thích hợp nhân loại sinh tồn tương lai thời không vây quanh hai cái đầu mối chính mở ra một là rô đi phổster đóng vai q u a n chức nàng đang cấu kết không gian hệ thống khai phá thương thông qua cực lạc không gian mở lại trình tự phát động một trận đoạt quyền đảo chính một cái k h á c tuyến là mặt thẻ đạt mông đóng vai thụ phóng xạ lại chỉ còn năm ngày sinh mạng công nhân mát hắn hy vọng thông qua giúp đầu rắn bắt có phú thương đạt được lén qua thế giới cực lạc trị liệu vẽ thuyền từ đó chữa trị tật bệnh mặt môn là ngoài ý muốn lấy ra cực lạc không gian mở lại trình tự chìa khóa bí mật như vậy diễn ra một trận âm mưu tiêu diệt cùng sinh tồn tháng lễ trong công nghệ cao cùng hắc khoa học kỹ thuật nhiều vô cùng điện tử g h t vũ khí đủ loại có thể bay thẳng hướng vũ trụ máy bay người máy cơ giáp còn có trọng yếu nhất một dạng thiết bị đó chính là y tế máy msrr 3 0 0 0 chỉ cần nằm ở phía trên quét hình tất cả tật bệnh nhanh chóng chẩn đoán cũng điều trị hoàn tất l i ê n bệnh ung thư cũng giống như cảm v ậ t một dạng đơn giản msr b r 3 0 0 0 còn có thể duy trì thân thể con người các hạng cơ năng không suy giảm ở chỗ này thương yêu xuống cư dân tuổi thọ bình quân là nhân loại địa cầu tuổi thọ gấp ba y tế thẩm mỹ chức năng cũng không thiếu chứ có thể thường đảm bảo trẻ tuổi gặp phải ngoại thương thời điểm có thể xây lại một người r a thịt tỉ như sinh thành toàn bộ khuôn mặt chỉ cần bốn mươi hai mươi ba giây đây quả thực là h á c khoa học kỹ thuật trong h á c khoa học kỹ thuật thiên đạo lăng lựa chọn tiến vào cái thế giới này mục tiêu chủ yếu chính là y tế máy chỉ cần nắm giữ như vậy một đài y tế máy như thế hắn ở bên trong thế giới nhiệm vụ an toàn liền có thể được bảo đảm chỉ cần mình không phải là bị địch nhân trong nháy mắt trong nháy mắt giết đang t h o á t đ i địch nhân truy kích nhân n truy sau ư ớ c ở m ộ t cái c h ỗ u ấ t sử d ụ n g y tế máy tế l i ề n có thể đến e m c h mình thế ư n t h trên n giới thay hoặc i kỳ nghỉ hậu ế bắt n ể cho i thế n một t cái h giới t h a t hoặc kỳ nghỉ tiếp tục phát triển chế tạo cơ khí người và vũ khí so với lại hối đoái nhiều một khối dị năng thủy tinh không biết tốt hơn bao nhiêu lần sau đó gặp phải địch nhân trực tiếp phái ra số lớn người máy tướng địch phương phá hủy suy nghĩ một chút đều kích động thiên đạo lăng trực tiếp một chút lái vào vào t u y ể n hạng cấp độ c khoa huyện thế giới trực tiếp tiến vào cần phải tiêu hao một điểm linh hồn điểm lựa chọn đặc định đoạn thời gian tiến vào cần phải tiêu hao năm điểm linh hồn điểm chú ý tiến vào thế giới ngày thứ hai bắt đầu tiêu hao linh hồn điểm mỗi ngày tiêu hao một trăm điểm linh hồn điểm lần này thiên đạo lăng vẫn là cùng tiến vào cái kia mấy ngày bên trong làm quen một chút n i ệ m động lực vật dụng cớ sao mà không làm đây thiên đạo lăng trở lại thế giới t h a h o ạ t kỳ nghĩa không bao lâu liền lần nữa biến mất ở trong phòng trực tiếp tiến vào cực lạc không gian trong thế giới t r ư ơ i lăm mắt nhân loại thiên đạo lăng đập vào trong mắt một mảnh màu vàng còn có cụ nát nhà ở trong lòng không ngừng phát ra một tiếng cảm thán thiên đạo lăng đã hàng lâm đến cực lạc không gian thế giới mặc dù hắn biết cực lạc không gian thế giới bởi vì số lớn địa cầu chính phủ tan vỡ mà đưa đến toàn bộ địa cầu đều phi thường hỗn loạn khắp nơi đều là phạm tội cùng chiến loạn lại cộng thêm nhân loại tham lam vô độ khai phá tài nguyên toàn bộ địa cầu đều bị ngược vô cùng hoang vu giống như h o a mạc mặc dù đang xem phim thời điểm liền đã biết cái này địa cầu thay đổi hoang vu liền than thở nhân loại quá độ khai phá tự nhiên tài nguyên sau kết quả nhưng chỉ có đích thân nhìn hết thẻ trước mặt thiên đạo lăng mới thật sự biết được nhân loại nhất định phải bảo vệ địa cầu tự nhiên bảo vệ tự nhiên tư nguyên mục đích thực sự cũng không phải là bảo vệ địa cầu mà là nhân loại giám hộ nhân loại tồn tại thời gian chẳng qua chỉ là nó rất dài trong cuộc đời trong nháy mắt mà thôi đối với, với địa cầu mà nói tự nhiên có hay không bị phá hư đều là một chút chuyện nhỏ coi như dù thế nào quá độ khai phá nó cũng sẽ không vì vậy mà hủy diệt hủy diệt chỉ là nhân loại mà thôi địa cầu không có loài người nó vẫn là địa cầu mà nhân loại trừ phi là tìm tới một cái khác có thể tiếp tục sinh hoạt địa cầu bằng không không có đất cầu liền ngay cả sống cũng là một cái vấn đề thật sự để bảo vệ địa cầu vô cùng trọng yếu đang suy nghĩ địa cầu cùng nhân loại quan hệ đồng thời thiên đạo lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy màu xám trên bầu trời có một đạo to lớn vòng tròn đạo kia vòng tròn chính là cực lạc không gian cực lạc không gian vị với địa cầu mặt ngoài gần đất quý đạo là một tòa to lớn hình cái vòng trạm không gian ý nghĩ đến từ a mã đ ì n người sáng lập hạch ạ phải tại năm một n một lần đột phát linh cảm khi đó vẫn là học sinh tiểu học p h è o phòng trường xem qua m ị dạ dạ kỳ hạ tiên h không thành tẹn cùn nô s hi dô lạ cù tạ cực lạc không gian theo năm 2037 b ắ t đầu xây dựng cuối cùng 60 năm đến 2097 n ă m h o à n thành thân thể to lớn xây dựng hơn nữa song thành nhân loại lần đầu không c h u n g di dân trong tương lai 50 trong năm ạ mã đ ì n không ngừng hoàn thiện cực lạc không gian hơn nữa nhận t h u tất cả sản phẩm sinh sản quyền bởi vì ạ mã đ ì n chẳng qua là một sĩ nghiệp chẳng qua là đảm trách đơn vị bọn họ cùng cực lạc không gian quản ủy hội hợp tác hoàn thành sản phẩm quyền đại lý tỷ như phụ trách gan toàn phòng vệ công dân hợp tác quản lý tự an ninh người máy chính là ả m ạ đ ỉ n cung cấp nhìn lấy trên bầu trời dáng vóc to vòng tròn thiên đạo lăng đang cảm thán nhân loại tham lam vô độ đồng thời còn nhất định phải than thở nhân loại sức sáng tạo cường đại không qua thiên đạo lăng cũng không có than thở bao lâu tại nhìn một chút bốn tình huống chung quanh sau hắn phải đi tìm mát hay hoặc là trong điện ảnh cái đó xã hội đen đầu mục con nện ở bạ chỉ cần đi theo bọn họ liền hữu cơ sẽ đi cực lạc không gian theo bên trong nội dung cốt chuyện biết hắn có ba cái cơ hội đi cực lạc không gian theo thứ tự là điện ảnh mới bắt đầu ở b ạ đưa những thứ kia mua phiếu bình dân đi lên một lần kia ạ mã đình ông chủ mạnh mẽ cắt lễ lệ trở về cực lạc không gian một lần kia cùng điện ảnh cuối cùng ở b ạ đi cực lạc không gian sửa đổi cực lạc không gian hệ thống một lần kia đối với cái này ba lần cơ hội thiên đạo lăng trực tiếp lựa chọn cuối cùng một lần kia lần đầu tiên coi như là đi đến cực lạc không gian bởi vì không có cực lạc không gian quyền hạn cũng sẽ bị người cho về trở về địa cầu đi cùng không có đi một dạng ngược lại là đang lãng phí thời gian của mình mà lần thứ hai chính là mát đi lấy được mạnh mẽ cắt lễ lệ một lần kia lấy thực lực của h hoàn toàn có thể mang mát những người đó tiêu diệt hết cũng đem cặp l ệ bắt cóc để cho hắn dùng máy bay mang chính mình đi cực lạc không gian chỉ bất qua kết quả cùng lần đầu tiên một dạng nhất định sẽ bị sai quay trở lại mặc dù hắn tại thu được n i ệ m động lực sau thực lực tăng cường rất nhiều nhưng hắn không cho là lấy thực lực của mình có thể chống lại cực lạc trong không gian những người máy kia cùng trên tay trúng vũ khí coi như hắn n i ệ m động lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng giống như bên trong siêu năng mất khống chế cờ dân ái lệ chân heo nhân vật chính như vậy dùng tinh thần n i ệ m lực chống đỡ viên đạn phải biết cực lạc không gian vũ khí đã phát triển đến g h t vũ khí giai đoạn điện từ gia tốc viên Đạn cũng không phải là những k phải thứ là i a dùng ta h u ố c nổ r tốc toàn viên đạn, hoàn toàn liền không phải là i phải ề n không l một c ấ phân bậc. t e o trong phim ảnh phim đ y c h í h là liền tùy tùy tiện tiện cách ó thể bắn thùng bắn t ư ờ n g sắt t h é p uy lực có thể t ư ở năm g tượng được b tin、so、là là làm thiên đạo lăng còn đang suy nghĩ như thế nào tìm kiếm mát thời điểm hắn liền thấy một người đầu chọc đều trong đùi cỏ trôi ra、không. từ trong đám người đi ra thông qua hắn tướng mạo thiên đạo lăng có thể khẳng định hắn chính là điện ảnh chân heo nhân vật chính mắt làm người dung cảm cơ t r í trong công việc trong bởi vì bị phóng xạ mà tần lâm tử vong vì sinh tồn mà xông xáo cực lạc không gian dưới cơ duyên thành công tổ chức phản loạn trợ giúp ở bã đem cực lạc không gian quyền hạn giải phóng cho trên địa cầu tất cả nhân loại là một người anh hùng chẳng qua là hắn kết quả lại vô cùng bi thảm vì trợ giúp trên mặt đất nhân loại mà hy sinh chính mình dĩ nhiên mát sở dĩ làm như vậy nguyên nhân càng nhiều hơn là bởi vì không thể làm gì nếu như hắn không như vậy làm hắn kết quả cuối cùng cũng là chết còn không bằng tắc thành trên địa cầu tất cả mọi người đối với loại hy sinh này tiểu ngã hoàn thành đại ngã người thiên đạo lăng là vô cùng kính nghệ nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy thiên đạo lăng tự nhận mình là một cái người ích kỷ tuyệt đối không làm được giống như mát như vậy vì trợ giúp những người khác mà hy sinh chuyện của mình được bọn nhỏ ngươi cảm thấy ta có tiền không chỉ thấy mát đang bị một nhóm hải tử vây quanh đòi tiền vô luận hắn giải thích thế nào đám hải tử kia như cũ vây quần hắn không ngừng mà tìm tòi y phục của hắn cùng quần đối mặt loại tình huống này Trên mắt ặ t của m lập i ề n lộ r tức nhặt lên tiền su một bên một mặt sinh không thể yêu bộ dáng vừa nói ra một câu thật giống như phi thường vui mừng nói nhìn lấy những thứ kia bị tiền su hấp dẫn chú ý lực đứa trẻ mắt âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó liền đem tiền su lui về phía sau n é m tới những đứa trẻ kia ngay lập tức sẽ theo bên cạnh mát chạy đi đi nhặt cái viên này tiền su ở đó q u ầ n tiểu đứa bé rời đi sau nhìn lấy bầu trời gào thét mà qua máy bay trong mắt của mát vẻ hâm mộ trợt lóe lên những thứ kia đều là bay về phía cực lạc không gian phi thuyền chẳng qua là hắn coi như là đánh cả đời công việc cũng mua không được một tấm đi cực lạc không gian vẽ thuyền hơn nữa coi như mua được vẽ thuyền hắn cũng không cách nào lại cực lạc không gian cư trú phải biết mỗi ngày đều có đại lượng lén qua người t r ụ xuất trở về địa cầu hơn nữa còn có một bộ phận rất lớn người chết trước khi đến cực lạc không gian trên đường vô cùng thê lương t r ă m tám mươi s niệm động lực gần nút năng lực ừ ảo giác đi tới đi tới mắt liền ngừng lại hắn cảm giác được một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác nhất thời hắn liền dùng nghi ngờ hướng chuyển tới nhìn chăm chú cảm giác phương hướng nhìn lại chẳng qua là khi hắn nhìn sang thời điểm không phát hiện gì hết cuối cùng cũng chỉ có thể khi đó ảo giác của mình mò chân bóng đầu tiếp tục chạy tới chạm xe làm m ắ t rời đi thời điểm mặc một bộ màu vàng sám áo t r à n g thiên đạo lăng liền từ góc chỗ đi ra hắn không nghĩ tới mát cảm giác sẽ như vậy bén nhạy lại có thể phát hiện mình bất quá đối với này hắn cũng không có để ý cái thế giới này mặc dù nắm giữ siêu cường khoa học kỹ thuật nhưng đối với thân thể con người phương diện đồ vật cùng thế giới thay o ạ t kỷ nghĩa không có bao nhiêu khác nhau cho nên cho dù bị phát hiện cũng không liên quan chẳng qua là thiên đạo làng không muốn cùng mắt dính liễu quan hệ tránh cho sau này nội dung cốt t r u y ệ n phát sinh cái gì không thể đoán được thay đổi bây giờ tìm đến mát như thế thì không cần tìm ở bạn rồi chỉ cần phải từ từ chờ đợi nội dung cốt chuyện phát triển là được rồi vì đổi thời gian chờ đợi thiên đạo lăng liền cho mướn một gian mát cho ở nhà ở cách đó không xa nhà ở chờ đợi nội dung cốt truyện bắt đầu chỉ thấy thiên đạo lăng hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng ở mướn phòng ở giữa trên giường gỗ vô hình tinh thần niệm lực theo trong cơ thể hắn hướng bốn phía chung quanh quyết tán không ngừng mà quét nhìn tha phương tròn nằm trong vòng chăm thức tất cả mọi chuyện luyện tập thời gian một ngày thiên đạo lăng cũng đã bước đầu nắm giữ niệm động lực đại khái tình huống hắn hiện tại niệm lực có thể dễ dàng nâng lên ba trăm cân đồ vật trong nháy mắt bùng nổ nói có thể b ộ c phát ra hơn năm trăm cân sức mạnh cũng không phải là rất cường đại nhưng phải biết trong điện ảnh mạt dùng nghiệm động lực có thể dễ dàng nâng lên một chiếc xe hơi mặc dù chỉ là bỏ cánh cứng xe nhưng là tuyệt đối không chỉ bốn năm trăm cân thiên đạo lăng hấp thu dị năng thủy tinh năng lượng nhưng là so với siêu năng mất khống chế c ỡ g i ậ n ái lệ ba cái chân heo nhân vật chính cộng lại còn nhiều hơn hắn có thể phát huy ra được y lực làm sao cũng không khả năng so với trong điện ảnh yếu hơn cho nên có thể khẳng định là hắn nghiệm động lực còn có rất lớn không gian phát triển thời gian đi qua rất nhanh thời gian một ngày hắn liền phát hiện trải qua luyện tập sau tinh thần hắn quét xem phạm vi theo nguyên bản năm trăm m ở phạm vi phát triển năm trăm mười m trừ ự lực lực c có sức cũng cân. có cường tiếp tăng lên 50%, mà niệm động lực có thể thi triển tăng thể đạt tới trong t niệm gia niệm liền phim ảnh biểu hiện dấp lên động mạnh hơn Nhìn dáng không nữa, hắn động ảnh lâu 50%, mà độ. ra ra r bao phương diện này bên ngoài thiên đạo lăng còn phát hiện niệm động lực một cái khác tác dụng đó chính là lực phòng ngự đang nhìn siêu năng mất khống chế cờ dân áy lệ thời điểm trong phim ảnh liền có xuất hiện chân heo nhân vật chính dùng nghĩa sen vào tay của mình nghĩa trực tiếp và mẹo còn có hai cái chân heo nhân vật chính không ngừng đụng cao ốc hiện tượng ngay từ đầu thiên đạo lăng còn tưởng rằng dị năng thủy tinh vẫn có thể cường hóa thân thể nhưng ở cha xét nguồn gốc tội lỗi trong sổ thuộc tính của mình sau hắn xác định thân thể của mình cường độ cũng không có tăng cường chính là bộ dáng cái này làm cho hắn cảm thấy có một chút t i y ệ t đối chẳng qua là tại hắn luyện tập n i ệ m động lực thời điểm không biết cái nào nghịch ngợm đứa trẻ ném đi một tảng đá đi vào đem cửa sổ đánh vỡ số lớn mảnh tiếng bể bay hướng mình bởi vì khi đó tâm thần của hắn đắm chìm trong tinh thần lực quét xem trong lãnh vực chờ hắn phát hiện thời điểm những thứ kia sắc bén mảnh tiếng bể liền đã bay đến trước mặt của mình vốn cho là mình sẽ bị những thứ này thủy tinh hoa thương nhưng khi những thứ kia mảnh k i ế n g bể sắp đụng phải thân thể của hắn thời điểm hắn cũng cảm giác được tinh thần niệm lực tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng màng bảo hộ trực tiếp đem tất cả mảnh k i ế n g bể văng ra vào lúc này hắn mới hiểu rõ trong điện ảnh chân heo nhân vật chính dùng n ĩ a nhúng tay sẽ không có việc gì hơn nữa n ĩ a sẽ vặn vẹo thành cái dáng vẻ kia tại đã phát hiện loại tình huống này sau hắn liền lập tức thí nghiệm một cái phát hiện chỉ cần thân thể của mình dự cảm thấy có thời điểm nguy hiểm trên da thịt mặt liền sẽ ngưng tụ ra một tầng tinh thần niệm lực màng mỏng phòng ngự tức đem bị tổn thương dĩ nhiên tầng này màng mỏng lực phòng ngự cũng ch nhiều nhất cũng chính là có thể triệt tiêu năm mươi kg xung quanh sức mạnh chẳng qua nếu như hắn đem tất cả tinh thần n i ệ m lực đều dùng tới phòng ngự nói lực phòng ngự độ liền về nhà mạnh mẽ rất nhiều có thể miễn cưỡng giống như trong điện ảnh cái kia mấy cái chân heo nhân vật chính như vậy chống đỡ viên đạn sự phát hiện này để cho thiên đạo lăng vô cùng hưng phấn nguyên bản là có một ít yếu tầm xa phòng ngự khi lấy được n i ệ m động lực sau đã lấy được rất lớn tăng cường ít nhất tại thông thường những thứ kia khoa học kỹ thuật thế giới thiên đạo lăng cơ bản cũng coi là sự tồn tại vô địch dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là địch nhân không dùng tới đại quy mô vũ khí sát thương cùng phản xe tăng súng bắn tỉa c h ở vũ khí hạng nặng bằng không hắn kết quả là giống như bên trong nội dung cốt truyện an dê như vậy trực tiếp bị nổ tung tạo thành năng lượng đánh và nổ trọng thương lấy thiên đạo lăng hiện tại niệm động lực cường độ vẫn là không cách nào ngồi vào chống cự hỏa tiễn cho nên cho dù hắn có niệm động lực tại thông thường thế giới cũng là phải cẩn thận một chút quyết không thể khinh thường ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian theo thiên đạo lăng luyện tập niệm động lực mà từ từ qua đi rất nhanh thì đến buổi chiều ngày thứ hai tại thiên đạo lăng tinh thần quét hình xuống hắn liền phát hiện mát tan việc trở lại chỉ bất quá hắn c ó thể nhận ra được mát tình huống không tốt lắm đi bộ nhẹ bỗng thật giống như chuẩn bị ngã xuống bộ dáng nhìn thấy loại tình huống này thiên đạo lăng liền biết rồi mát đã bởi vì công tác quan hệ mà bị trí mạng phóng xả lây bất quá hắn cũng không có gấp hành động mà là tiếp tục chờ đợi mặc cho nội dung cốt t r u y ệ n phát triển nhưng cho dù là như vậy tinh thần lực của hắn cũng một mực đang quan sát mát hắn đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó bởi vì thế giới hiện thật cũng không phải là thế giới điện ảnh tại thế giới điện ảnh vô luận địch nhân kỹ thuật bắn súng cùng vũ khí lợi hại d ư ờ nào mấy ngàn phát đạn cũng không nhất định có thể thương tổn đến chân heo nhân vật chính nhưng thực tế cũng không giống nhau nếu như một viên lưu đạn bắn tới mát liền có thể trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn vì phòng ngừa không cần thiết không may thiên đạo lăng nhất định phải tại mát đi đến cực lạc không gian trước canh dự an toàn của hắn mặc dù có thiên đạo lăng tham gia nhưng bởi vì thiên đạo lăng cũng không có làm ra cử động gì cho nên nội dung cốt truyện vẫn là hướng nguyên bản đường đi phát triển mạnh mẽ c á t lệ vẫn là tại mát đám người bắt cóc xuống tử vong cái đó lính đánh thuê như cũ giết chết mát hảo huynh đệ không có gì cả phát sinh thay đổi cái này làm cho thiên đạo lăng vừa lòng phi thường tại không có đưa tới không cần thiết phiền toái đồng thời cũng đích thân trải qua cái này một bộ phim rất nhanh nội dung cốt truyện liền phát triển đến mắt vì cứu hắn mối tình đầu tình nhân mà bị lính đánh thuê bắt cực lạc không gian nội dung cốt truyện thiên đạo lăng cũng biết mình là sau khi xuất thủ tại ở b ạ chờ bởi vì cứu mắt mà chuẩn bị đi cực lạc không gian thời điểm thiên đạo lăng liền trực tiếp xông vào bọn họ máy bay bên trong n g ư ờ i là người nào nhìn lấy chợ x ô n g vào mà tới thiên đạo lăng ở bà còn có thủ hạ của hắn lập tức dùng súng trong tay chỉ thiên đạo lăng nhìn lấy ở b ạ đám người dùng súng chỉ mình thiên đạo lăng đưa hai tay ra hướng về phía bọn họ hơi hơi đẻ một cái vô hình tinh thần niệm lực giống như xúc tu theo trong cơ thể hắn tản mát ra hướng ở b ạ đám người khuyết tán mà đi ừ nay phái đức cùng thủ hạ của hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi bởi vì bọn họ phát hiện một cổ lực lượng vô hình đem tay của mình hạ thấp xuống bọn họ còn phát hiện súng lục có súng trở nên phi thường cưng rắn vô luận bọn họ làm sao v ố đều không cách nào nhấn đi xuống giống như là d ì xét mấy trăm năm hơn nữa thân thể của hắn cũng bị một cổ lực lượng vô hình áp chế không cách nào nhúc ních vô cùng q u dị không cần khẩn trương như vậy nhìn lấy đối diện không ngừng cố gắng nổ súng ở bạ cùng thủ hạ của hắn thiên đạo lăng khẽ m ỉ m cười tinh thần hệ siêu năng lực giả đối phó người cầm súng không cần chỉ chú ý dùng niệm lực lồng phòng ngự để chống đỡ địch nhân đạn bắn ra hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tinh thần niệm lực đưa bọn họ xuống ống phá hư mất để cho bọn họ l i ê n phát bắn đạn cơ hội cũng không có không cần thiết mỗi một lần đều nằm ở trạng thái bị động làm bia súng tử người muốn làm gì coi như lão đại ở bạ cũng biết chính mình những người này trên người phát sinh tình huống quỷ dị chính là trước mặt người xa lạ đưa đến mặc dù một màn này để cho người khó mà tin được nhưng hắn là có nhiều va chạm xã hội người cũng đã nghe nói qua trên thế giới có một ít đặc thù người cho nên hắn rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại theo thiên đạo lăng hành vi hắn nhìn ra được thiên đạo lăng cũng không có đối với chính mình những người này ý xuất thủ dẫn ta trên đi nơi đó thiên đạo lăng chỉ chỉ máy bay cửa sổ ở bà đám người lập tức vọng hướng thiên đạo lăng phương hướng chỉ cực lạc không gian nhất thời giỏi vào trong mắt của bọn họ chúng ta có thể giúp ngươi đi lên nhìn thấy mục tiêu của thiên đạo lăng là cực lạc không gian ở bà liền cùng mấy người kia trao đổi ánh mắt bọn họ cũng đều biết hiện ở loại tình huống này chỉ có thể đắp nên phải thiên đạo lăng rất tốt các ngươi có thể tiếp tục làm chuyện của các ngươi ngàn vạn lần không nên có cái gì động tác nhỏ bằng không kết quả của các ngươi giống như cái này căn ống sắt một dạng nghe được câu trả lời của ở bà sau thiên đạo lăng hài lòng gật đầu một cái sau đó một cái vỗ tay v ă n g lên cái kia giam cấm ở bà chờ tinh thần của người ta niệm lực liền bung ra để cho bọn họ có thể sống chuyển động thân thể dĩ nhiên hắn cũng không có vì vậy mà bung lòng cảnh giác tinh thần niệm lực của hắn không ngừng mà quét nhìn bọn họ phải biết ở bà đám người nhưng là xã hội đen ai biết bọn i ế t b họ cũng ó thể hay h k đều biết một khi bọn họ có cái gì động tác nhỏ như thế nên đón bọn họ chính là khủng bố trừng phạt đối mặt loại thần bí nhân này vật bọn họ vẫn là lựa chọn an an phận, phận làm chuyện của mình tốt nhất nhìn lấy an an phận, phận không có động tác nhỏ ở bà đám người thiên đạo lăng hài lòng gật đầu một cái sau đó ngồi vào trên một cái ghế nhìn lấy bọn họ không chế máy bay cất cánh đối với thiên đạo lăng mà nói tại ở b ạ bọn họ còn chưa đạt tới cực lạc không gian trợ giúp chính mình đạt được cực lạc không gian quyền hạn trước thiên đạo lăng hắn thì sẽ không giết chết bọn họ hơn nữa thiên đạo lăng nhất định phải đảm bảo bảo vệ bọn họ đi cực lạc không gian trên đường an toàn không thể lệ cho bọn họ có chút tổn thương bằng không kế hoạch của hắn liền không thể thành công máy bay tại ở b ạ đám người siêu không xuống rất nhanh liền trực tiếp đột phá tầng khí quyển bay về phía nằm ở trong vũ trụ cực lạc không gian nhìn lấy bên ngoài lóe lên đầy sao cùng đen nhánh vũ tr thiên đạo lăng không thể không than thở cực lạc không gian thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt đồng thời trong lòng đối với cực lạc không gian khoa học kỹ thuật tài liệu tình thế bắt buộc bốn ta là phân c ắ t t u y ế năm n chờ máy bay hạ xuống cực lạc không gian thời điểm sắc trời đã trở nên tối tăm tiên sinh chúng ta đã đến rất nhanh liền có binh lính qua tới chúng ta bên này tại phi thuyền hạ xuống thời điểm ở bạ có một ít a dua đối với thiên đạo lăng nói các ngươi không cần phải để ý đến ta làm chuyện của các ngươi là được rồi chỉ cần các ngươi không muốn trở ngại ta là được rồi thiên đạo lăng thần tình lạnh lùng nhìn mặt đầy á dua ở bạ bởi mới vì a gian đi điểm. cực lạc không gian thời điểm. Hắn cũng đã đem mục đích của không thời Hắn đem n h đó tại thành cực c không biết mới vừa biết thiên đạo lăng đi cực lạc không gian mục đích thời điểm liền muốn giải quyết thiên đạo lăng bất quá khi tay hắn mới vừa hướng để lên bàn súng lục mỏ đi trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng vô hình ngắt lấy cổ của mình đồng thời đầu bị cổ lực lượng này méo một cái hắn tin tưởng nếu như mình tay tiếp tục đi phía trước động một cái cổ của hắn cũng sẽ bị bẻ đoạn phát hiện tình huống như vậy hắn trực tiếp sợ đến đầu đầy mồ hôi cuối cùng đem hướng súng lục sờ qua đi tay thu hồi đi tại thu lúc trở về cái kia cổ lực lượng vô hình liền biến mất vào lúc này hắn cũng biết mình không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nghe theo thiên đạo lăng mà nói được tiên sinh áp dụng cơ động quay mũi để cho bọn họ làm việc làm việc tại nghe được lời của thiên đạo lăng ở b ạ lập tức hướng về phía điều khiển phi hành khí phi công nói phi công khi biết mệnh lệnh sau cũng lập tức mở ra máy bay tại cực lạc không gian không trung du đãng hấp dẫn cực lạc không gian phòng vệ ngành sự chú ý đang phi hành khí bay đi sau tất cả mọi người liền căn cứ ở b ạ lắp đặt ở trên người mát máy theo dõi đi tìm hắn bởi vì cực lạc không gian bộ phòng vệ cánh cửa đều bị ở b ạ trước kia máy bay hấp dẫn sự chú ý thiên đạo lăng đám người phi thường dễ dàng liền tiến vào cực lạc không gian trung tâm kiểm soát không lưu bên trong ẩm tại thiên đạo lăng tiến vào không bao lâu liền nghe được một trận tiếng nổ mạnh to lớn Toàn mắt r u ngươi t â ể soát đang l ư ở đâu nghe được điện thoại vô tuyến chuyển tới âm thanh ở ba đám người vẻ mặt cũng lập tức nghiêm túc tại trong đầu đồ vật có thể làm cho tất cả mọi người trở thành nơi này công dân có đúng hay không mắt dồn dập đem trong lòng mình nghi ngờ hỏi lên đúng nghe được vấn đề của mát ở ba liền lập tức đáp ngươi biết rõ làm sao đem nó lấy ra đúng không mắt rốt cuộc biết tại sao cực lạc không gian người còn có những thứ kia lính đánh thuê sẽ khẩn trương như vậy đầu của chính mình nguyên lai cũng không phải là tiền mà là quyền h ạ chương một trăm tám mươi tám n i ệ m động lực hạn chế đi ngang qua một vòng lần nói chuyện với nhau sau ở ba liền thương lượng với m ắ t tập hợp địa điểm người xâm lăng các ngươi bởi vì xúc phạm sáu mươi tám c luật nhập cư án kiện bị dẫn độ mời thả xuống trên tay sức uy hiếp vũ khí nếu không ta đem chấp hành xâm phạm luật pháp đang lúc mọi người hướng địa điểm tập hợp tiến phát thời điểm một cái thoa màu đỏ sơn phòng ngự người máy liền đi tới thiên đạo l ă n g đám người trước mặt trên phần đầu máy truyền tin liền phát ra một trận cảnh cáo đây là cực lạc không gian thường trú phòng ngự hờ giờ ép loại người hình cơ khí là một loại lấy đuổi bắt lấy làm chủ an toàn người máy thống nhất do cực lạc không gian quản ủy hội quản lý theo trong tài liệu biết được toàn bộ cực lạc không gian trang bị một nghìn hai trăm chín mươi tám đài như vậy người máy trừ đuổi địa cầu người nhập cư trái phép ở ngoài căn cứ thẳng thắn sẽ khoan hồng trình tự thiết lập hờ g i ép cũng phụ trách cực lạc không gian an ninh trật tự đây là một loại không phải là trí mạng hình cưỡng chế hình người máy Mặt nhìn á c h thấy người máy đột nhiên biến mất rơi ở b ạ đám người giật này mình đi nhanh một chút đi đứng ở phía sau thiên đạo lăng bình tĩnh nói mới vừa hắn trực tiếp đem người máy nhận được trong không gian chứa đựng chức năng này vô cùng cường lực bất quá hắn cũng tại mới vừa hắn đã phát hiện cái năng lực này hạn chế đó chính là thu đại cái vật thể thời điểm sẽ tiêu hao hắn rất nhiều tinh thần n h i ệ m lực mấy ngày trước đối với cái này có thể dùng tinh thần n h i ệ m lực tầm xa thu đồ vật năng lực thời điểm hắn cũng không có nhiều làm thí nghiệm chỉ là thu một chút vật nhỏ trong lúc không có, có bất kỳ vấn đề gì hắn liền cho rằng tất cả mọi thứ cũng có thể dễ dàng nhận được trong không gian chứa đựng nhưng mới vừa thu người máy trong nháy mắt tinh thần n h i ệ m lực của hắn trong nháy mắt tiêu hao mười phần trăm để cho đầu của hắn cảm thấy đau nhói rất hiển nhiên cái này năng lực cũng không phải là không hạn chế thu vật thể là cần phải tiêu hao tinh thần nhiệm lực thể tích càng lớn tiêu hao tinh thần nhiệm lực thì sẽ càng nhiều bởi vì hắn mới vừa đạt được n i ệ m động lực không bao lâu đối với tinh thần nhiệm lực phương diện cảm giác cũng không mất cảm thu hòn đá nhỏ các thứ tiêu hao tinh thần nhiệm lực ít vô cùng khó mà phát hiện cơ hồ có thể không cần tính cái này cũng là vì cái gì hắn không có lưu ý cái này hạn chế nguyên nhân mà thu người máy loại này cỡ lớn vật thể cũng không giống nhau cần tiêu hao tinh thần nhiệm lực ít nhất là thu hòn đá nhỏ loại vật nhỏ này mấy trăm lần thoáng cái để cho hắn không chịu nổi hơn nữa hiện tại nếu thu cái gì cũng sẽ tiêu hao tinh thần nhiệm lực như thế lấy ra đồ vật thời điểm cũng hẳn sẽ tiêu hao nhìn dáng dấp sau đó hắn nếu như không cần thiết cũng không cần dùng tinh thần của mình niệm lực tới sử dụng bằng không có thể sẽ không có trợ giúp cho chính mình ngược lại sẽ hại chính mình muốn làm mới vừa không phải là loại này cỡ nhỏ người máy mà là to lớn công trình người máy tinh thần niệm lực của hắn có thể sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết nghĩ đến đây cái kết quả hắn liền không rét mà run cho nên tại tinh thần niệm lực không có lớn mạnh tới trình độ nhất định hắn là sẽ không dễ dàng dùng tinh thần nghiệm lực tới sử dụng không gian chứa đựng cất giữ cùng cầm lấy đồ vật tốt tốt nghe được lời của thiên đạo lăng ở bà mấy người cũng biết mới vừa người máy biến mất cùng thiên đạo lăng thần bí nhân này có quan hệ lập tức lắp ba lắp bắp trả lời mới vừa một màn kia thật sự là quá làm người nghe kinh sợ rồi một đài so với người cao hơn người máy trong nháy mắt biến mất cái này phát sinh hết thể để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp mơ mơ màng màng nhưng có một chút có thể khẳng định chính là hắn môn không thể trêu chọc thiên đạo lăng và không bọn họ có thể sẽ giống như mới vừa người máy kia như vậy bốc hơi khỏ tất cả mọi người đè xuống đối với thiên đạo lăng rất hiếu kỳ cùng hoảng sợ tiếp tục hướng về địa điểm tập hợp tiến tới trên đường cũng không có gặp phải người máy của hắn cũng liền gặp phải mấy cái cực lạc không gian nhân viên quản lý những người này nhìn thấy thiên đạo lăng bọn họ loại này cầm lấy vũ khí người xâm lăng sau liền lập tức sợ đến xoay người chạy trốn hoàn toàn cũng không dám tiến lên ngăn cản thiên đạo lăng đám người tiến tới bởi vì theo khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều công tác nguy hiểm đều bị người máy thay thế nhất là tại cực lạc không gian bên trong thật sự người ở không phải là phú hào chính là quan h o ạ không có mấy người là vốn sẵn có sức chiến đấu toàn bộ phòng vệ công tác hầu như đều giao cho người máy về phần nhân loại bảo vệ đó là ít lại càng ít ba ta là phân c ắ t tuyến bốn rất nhanh thông qua thang máy đi đến cực lạc không gian máy khống chế trung tâm vị trí tầng lầu thời điểm bọn họ liền thấy mắt đã tại bên ngoài thang máy mặt chờ đợi có một cái mẹ mang theo con gái mới vừa rồi tiến vào bên kia thang máy các nàng muốn tới trên mặt đất tìm y tế máy ngươi phái một người hộ tống các nàng đi nơi nào ta liền thực hiện lời hứa nhìn lấy đến ở bạ còn có thiên đạo lăng đám người mắt liền mở miệng nói nghĩ để cho người đi chợ giúp hắn mối tình đầu tình nhân thiên sinh, nghe được vấn đề của mát ở bạ thì nhìn hướng đứng ở một bên thiên đạo lăng ta chỉ yêu cầu kết quả những chuyện khác ta sẽ không để ý tới nhìn thấy ở bạ hỏi chính mình thiên đạo lăng liền bình tĩnh đáp nghe được lời của thiên đạo lăng ở bạ liền gật đầu một cái sau đó liền để bên cạnh một tên thủ hạ đi hộ tống mát mối tình đầu tình nhân ngay sau đó bọn họ những người còn lại liền tiếp tục hướng về cực lạc không gian máy k h ố n g chế trung tâm vị trí chỗ ở tiến tới trải qua liên tục mấy đạo sau đại môn thiên đạo lăng đám người rất nhanh là đến trung gương máy xử lý sau cùng một đạo nơi cửa chính h u vừa lúc đó một đạo tiếng xe gió vang lên lóe lên một cái hồng băng phi tiêu nhanh chóng hướng đi ở phía sau nhất thiên đạo lăng phía sau bàn tới bất quá liền đang phi tiêu còn kém mấy cm liền cắm vào thiên đạo lăng thân thể thời điểm nguyên bản phi hành tốc độ cao phi tiêu trợn ngừng lại sau đó nhanh chóng lấy nguyên bản quỹ đạo bay trở về cái gì phi tiêu tại bắn sau khi trở về phía sau liền chuyển đến một đạo giống như con vịt kêu một dạng tiếng kinh hô làm sao rồi đi phía trước nhất ở bạ cùng mát đám người nghe được thanh âm phía sau chuyển tới ngay lập tức sẽ sợ đến khẩn trương x o a n người đem súng ống trên tay chỉ phía sau địa phương thanh âm chuyển tới Ừ. Các nhìn g ư ơ i n ữ n này rác rưỡi đều phải chết. Rất nhanh một cái trên người chuyên sương ngoài cơ giáp người đàn ông trung niên liền từ chỗ đi ra. Người này chính là cái đó thần kinh chất, nói chuyện giống như con lính đánh n g góc thứ chết. Rất một trở từ chất, vịt thuê. phải chỗ h là rác rưỡi rác cái cái cơ của Cục. Cục. đi đều đó ra. vỏ Cục. thấy cái này lính đánh thuê mắt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp vỗ động trong tay gột súng trường đến co súng một đạo có một đạo màu xanh r a t r ờ i điện từ hồ quang tại nòng súng trên loại lên sau đó đại lượng trải qua điện từ gia tốc viên đạn nhanh chóng hướng hậu phương lính đánh thuê bắn tới nhìn lấy phát bắn ra điện từ g i a tốc viên đạn ánh mắt của thiên đạo lăng h í p một cái mặc dù không có đích thân chống lại bị điện giật từ g i a tốc viên đạn không biết cụ thể vi lực nhưng xuyên thấu qua tinh thần niệm lực hắn có thể cảm nhận được trong đó uy lực tuyệt đối không làm ì n h có thể ngăn cản coi như mình đem tất cả tinh thần niệm lực ngưng tụ tạo thành niệm lực lồng phòng ngự cũng không cách nào chống đỡ một viên trải qua điện từ g i a tốc viên đạn chớ đừng nói chi là là ngay cả bán c á c tại mát liên tục bắn vài giây sau gột súng trường viên đạn liền toàn bộ đánh xong lỗ bóng đèn toàn bộ bị đánh nát chỉ có ánh sáng yếu ớt màu đỏ đèn báo động chiếu sáng lối đi phong hỏa vẩy nước khí cũng bởi vì mà khởi động đem thiên đạo l ằ n g đám người tới cả người ướt đẫm không có đạn đi tại m ắ t bắn xong đạn trong ngay mát, người mặc xương o trong n đạn ngay n g g mắt, ờ i mặc x ư vỏ ngoài cơ giáp lính đánh thuê cũng theo chỗ góc cua đi ra hắn mỗi một bước đều hết sức nặng nề phát ra tiếng bước chân ập ập đồng thời cơ giáp hai cái đèn lớn cũng mở ra chiếu sáng lối đi ậ b ạ mở cửa nhanh nhìn lấy từng bước từng bước đi tới lính đánh thuê mắt lập tức hướng về phía phía sau không ngừng gõ trong tay lạp tập cố gắng phá giải cửa chính chốt mở điện ở bã hét ta biết ta biết đừng thúc giục hai tay không ngừng gõ bàn phím ở bà nghe được lời của mát liền lập tức trả lời hắn một vừa gõ bàn phím vừa dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn lấy dần dần tiếp cận lính đánh thuê thân là một cái đại thế lực thủ lĩnh đối với trên người lính đánh thuê xương vỏ ngoài cơ giáp hết sức quen thuộc đó là kiểu mới nhất số xương vỏ ngoài cơ giáp sức mạnh cùng cường độ nếu so với trên người mát bộ kia hắn nhặt về quá hạn hàng phải mạnh hơn không ít hờ a a a lính đánh thuê hét lớn một tiếng hướng tiên đạo lăng còn có mát đám người tiến lên đồng thời rút ra phía sau thanh kia hợp kim vũ sĩ đao dùng sức đi phía trước vỗ xuống theo hắn tư thế có thể nhìn ra được hắn muốn đem thiên đạo lăng chém thành hai nửa bộ dáng bất quá ngay tại lính đánh thuê hợp kim vũ sĩ đao s ắ p muốn chém tới thiên đạo lăng thời điểm mắt bọn họ liền thấy một thanh hồng hát sắc đường đào trống rông xuất hiện ở trong tay thiên đạo lăng cũng tiến lên đón lính đánh thuê đao võ sĩ bất thình lình một màn để cho lính đánh thuê cùng m ắ t lấy làm kinh hãi mà ở một bên ở bạc ù n g thủ hạ của hắn lúc trước có đã thấy qua thân thể của thiên đạo lăng cho nên cũng không có m ắ t cùng lính đánh thuê như thế ngạc nhiên nhưng vẫn vô cùng kinh ngặt thử Đang lúc mọi người ngạc nhiên thời điểm. thiên đạo lăng tu la đao cùng lính đánh thuê hợp kim vũ sĩ đao liền đụng vào nhau một màn kinh người liền xuất hiện chỉ thấy trên tay lính đánh thuê hợp kim vũ sĩ đao đụng phải tu la đao trong nháy mắt giống như cùng n i l o n trong nháy mắt liền bị tu la đao chia ra làm hai trực tiếp bị chặt đoạn cái gì nhìn lấy dùng mới nhất hợp kim chế tạo mà thành đao võ sĩ trong nháy mắt đứt gãy trong miệng của lính đánh thuê liền phát ra con vịt một dạng tiếng k i n h hô khiếp sợ không gì sánh nổi bất quá hắn cũng chỉ có thể khiếp sợ cái tia nửa giây bởi vì tại hắn khiếp sợ thời điểm tu la đao tại chém đức hợp kim vũ sĩ đao sau cũng không có đ mà là thiên đạo lăng cùng lính đánh thuê hai người trong nháy mắt vượt qua đối phương đưa lưng về phía mà đứng không có động tác khác ngay sau đó thiên đạo lăng xoay người hướng phía sau mát đám người đi tới hoàn toàn liền bất kể bên cạnh trận to hai mắt đứng tại chỗ lính đánh thuê ba nhìn thấy thiên đạo lăng trải qua bên cạnh lính đánh thuê thời điểm lính đánh thuê không có có phản ứng chút nào mắt đám người đều ngần ra bởi vì lối đi ánh đèn còn có trên đỉnh đầu vẫy nước khí vấn đề trở ngại t â m mắt của bọn họ để cho bọn họ không quá rõ ràng mới vừa mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khí rất nhanh mát đám người liền biết thiên đạo lăng tại sao đang cùng lính đánh thuê đối với chém một đao sau chuyện gì xảy ra chỉ thấy trên cổ của lính đánh thuê xuất hiện một đạo huyết ngân đầu trực tiếp theo trên cổ rất xuống huyết dịch giống như suối phun một cái theo chỗ cổ phun ra ngoài đã khỏi chưa thiên đạo lăng tiện tay đem tu la đao thu hồi đến không gian chứa đựng sau liền nhìn lấy bị lính đánh thuê bỗng nhiên tử vong mà chấn áp ở b ạ đám người nói được tốt đẹp nghe được lời của thiên đạo lăng ở b ạ đám người lập tức theo trong khiếp sợ t ỉ n h hồn lại tiếp tục làm chuyện của mình đi thông máy khống chế trung tâm cửa chính rất nhanh liền ở dưới sự khống chế của ở bà mở ra mọi người nhanh chóng hướng ngoài cửa một căn phòng đi tới gian phòng này chính là cực lạc không gian trung ương máy xử lý vị trí căn phòng cực lạc không gian cơ sở liền tại gian phòng này bên trong trung ương máy xử lý căn phòng cửa chính bởi vì không có lính đánh thuê ngăn trở cũng không có giống như bên trong nội dung cốt truyện như vậy tốn thời gian rất lâu mới mở ra gần mất mấy phút cửa chính liền bị ở bà xâm phạm mở ra tiến vào trung ương máy xử lý căn phòng sau trên đầu liên tiếp trung ương máy xử lý dây nối điện tử mát vào chỗ trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hắn biết chính mình thành công một bên khác ở bà là đang nhanh chóng gõ bàn phím tại trong máy vi tính sách tay đánh ra đủ loại mật mã sửa đổi cực lạc không gian số liệu ngừng đứng ở bên cạnh ở b ạ thiên đạo lăng khi nhìn đến trong máy vi tính sách tay một cái số liệu sau liền đưa tay ngăn cản ở b ạ điều này số liệu đại biểu đồ vật là cực lạc không gian người phụ trách ngay từ đầu số này theo phía trên là không có ai nhưng ngay vừa mới rồi ở b ạ đánh một cái con số mật mã đi lên nghe được lời của thiên đạo lăng ở b ạ nguyên bản nhanh chóng đánh máy tay liền ngừng trâu sắc mặt trở nên cứng ắ c bởi vì thân thể của hắn bị k h ô n g chế được không cách nào nhúc đích ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi động tác nhỏ sao đang dùng tinh thần niệm lực cầm cố lại ở bà thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy hắn nói sau khi nói xong hướng về phía ở bà phất phất tay ở bà lập tức cũng cảm giác được mình bị một cổ lực lượng vô hình quăng bay đi nặng nề đụng phải trên vách từ mặt hơn nữa cả người áp vào trên vách tường không cách nào nhúc nhích thế nào nhìn thấy ở bà đ ô n g nhiên bị cò bay mắt còn có thủ hạ của ở bà ngay lập tức sẽ nhìn hướng thiên đạo lăng chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không nói gì cũng cảm giác được một cổ vô hình sức mạnh cầm cố lại bọn họ để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích cùng nói chuyện nhìn dáng g ấ m ngươi thực sự khi ta là ngu si đã cho ta không nhận biết những th thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy ở bạn nói đồng thời hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ c h ư ơ một trăm chín mươi lấy được khoa học kỹ thuật tài liệu chỉ thấy máy vi tính sách tay phía trên mật mã theo thiên đạo lăng gõ mà xảy ra thay đổi đặc biệt là trong đó một hạng con số cái này con số là gna mật mã mà nắm giữ cái này mật mã người chính là bị thiên đạo lăng quăng bay đi ở bạ ở bạ lấy vì thiên đạo lăng không biết hắn đang làm gì nhưng phi thường đáng tiếc là hắn không biết hắn chuyện làm một mực đều bị thiên đạo lăng dùng tinh thần n i ệ m lực nhìn đến rõ rõ rằng ràng, ràng. khi nhìn k đến ở bà trên màn ảnh máy vi tính mật mã thiên đạo lăng hắn liền biết ở bà đang suy nghĩ gì ở bà cũng không có dựa theo ý tưởng của thiên đạo lăng đi để cho thiên đạo lăng trở thành cực lạc không gian chủ nhân mà là muốn để cho chính hắn trở thành cực lạc không gian chủ nhân cho nên thiên đạo lăng cũng đã không cần hắn lúc mới bắt đầu thiên đạo lăng cũng không phải là vô cùng rõ ràng cực lạc không gian máy vi tính khoa học kỹ thuật trình độ phát triển lại cộng thêm có ở b ạ đám người ở cho nên hắn cũng không định tự mình động thủ nhưng cuối cùng hắn vẫn có một ít xem thường ở b ạ cái này xã hội đen lão đại gia tâm nếu không là chính bản thân hắn sẽ máy vi tính kiến thức rất có thể cũng sẽ bị ở b ạ lửa bất quá tại mới vừa nhìn lấy ở bà thao túng máy vi tính thiên đạo lăng liền phát hiện cái thế giới này máy vi tính trình độ phát triển mặc dù so sánh lại thế giới hiện thật cùng khe hoặc kỳ n g h ĩ thế giới cao hơn trên không ít nhưng bản chất lại không có thay đổi mật mã vẫn là những thứ kia mật mã trình tự vẫn là những thứ kia trình tự cho nên tại phát hiện ở bà làm động tác nhỏ thời điểm hắn liền quyết định tự mình động thủ rất nhanh một cái mới rna mật mã liền thay thế ở bà rna mật mã điều này là thiên đạo lăng khi tiến vào cực lạc không gian ngày thứ hai liền đi los angeles cục cảnh sát ghi vào rna mật mã toàn bộ cực lạc không gian thế giới người đều có thuộc về chính mình rna chứng nhận chỉ có tiến hành rna chứng nhận mới có thể sử dụng cực lạc không gian thế giới phần lớn thiết bị rất nhanh thiên đạo lăng liền đem ghi chép trong máy vi tính mặt số liệu sửa đổi thành mình muốn tình huống Mặc dù lớn theo ể cùng nguyên bản nội dung thiên vậy không khác gì có t t đem r đạo lăng ân xuống phí mentor toàn bộ cực lạc không gian tất cả thiết bị đều bắt đầu mở lại ánh đèn dập tắt không có qua mấy giây lại sáng lên mà tại ánh đèn sáng lên trong nháy mắt bị thiên đạo lăng dùng tinh thần nghiệm lực cầm cố lại thân thể của mắt là chấn động mạnh một cái nguyên bản lấp lánh có cặp mắt của thần trong nháy mắt đã mất đi thần thái ý thức của hắn đã theo cực lạc không gian máy chủ mở lại mà biến mất rồi nếu như không phải là bị thiên đạo lăng dùng tinh thần nghiệm lực nâng thân thể của hắn đã sớm té xuống đất tại mở lại cực lạc không gian máy chủ sau thiên đạo lăng liền xoay người nhìn về phía bị chính mình dùng tinh thần n i ệ m lực giam cầm tại góc chỗ ở bạ thiên đạo lăng nhưng là một cái lời nói đáng tin n g ư nếu lúc mới bắt đầu nói nếu như hắn có cái gì động tác nhỏ liền sẽ để cho hắn xuống địa ngục như vậy hiện tại chính là hoàn thành lời hứa thời điểm để cho hắn xuống địa ngục đi không phải là như ngươi nghĩ thật ra thì ta ha ha ha làm thiên đạo lăng nhìn về phía ở bã thời điểm ở bã liền hốt hoảng giải thích bởi vì hắn mới vừa thấy được thiên đạo lăng tại mở lại cực lạc không gian máy chủ thời điểm trên màn ảnh máy vi tính mặt biểu hiện nội dung nhìn thấy cái đó mở lại máy chủ sẽ hủy diệt ý thức nhắc nhở nguyên bản hắn nhìn thấy nhắc nhở này thời điểm tâm tình liền có một ít nặng nề h ắ n không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này nếu như là lời của hắn khi nhìn đến điều này nêu lên thời điểm có thể sẽ do dự một chút đem cuối cùng cơ hội lựa chọn để lại cho mát tự lựa chọn nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là thiên đạo lăng sẽ hoàn toàn không thấy điều này nhắc nhở trực tiếp mở lại máy chủ nhìn thấy loại tình huống này hắn cũng minh bạch thiên đạo lăng là một cái phi thường người có máu lạnh cho nên khi hắn nhìn thấy thiên đạo lăng nhìn về phía mình thời điểm hắn liền cảm thấy sợ hãi cố gắng để cho thiên đạo lăng vòng qua chính mình chẳng qua là còn không có đợi hắn nói xong một câu nói thiên đạo lăng liền trực tiếp vận dụng n i ệ m động lực ngắt lấy cổ của hắn nhẹ nhàng lắp một cái cổ của hắn trực tiếp có một trăm tám mươi độ vặn ra phía sau trực tiếp bị thiên đạo lăng vặn g ã y cổ đưa bọn họ bắt lấy ngay tại thiên đạo lăng xử lý xong ở bạ không bao lâu liền thấy một cái ấn độ atam mang theo một đội bảo vệ hướng đi tới bên này cái này ấn độ atam chính là cực lạc không gian tổng thống đi theo phía sau hắn những thứ kia bảo vệ dùng súng chỉ chạm ở trong phòng ở giữa nhất thiên đạo lăng mời lập tức giải trừ chuẩn bị chiến tranh bảo vệ bất quá những thứ kia bảo vệ vây quanh thiên đạo lăng thời điểm phía sau liền có hơn mười đài phòng ngự người máy vào, vào trực tiếp đem tất cả cảnh vệ súng ống cướp đi cũng đem đánh ngã xuống đất dẫn độ hắn ấn độ a tam nhìn thấy những người máy kia lại có thể đi công kích cảnh vệ của mình mà không phải đi dẫn độ thiên đạo lăng ngay lập tức sẽ ra lệnh ta không thể dẫn độ cực lạc không gian người phụ trách tối cao nghe được ấn độ a tam mà nói trong đó một cái người máy phải trả lời nói cái gì nghe được người máy trả lời ấn độ a tam còn có chung quanh hắn mấy cái cực lạc không gian cấp lãnh đạo trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ đem tất cả đám người không liên quan đuổi như có phản kháng giết chết không bị tội tại ấn độ a tam đám người khiếp sợ thời điểm thiên đạo lăng liền hướng về phía những người máy kia ra lệnh mời cùng theo chúng ta rời đi những người máy kia nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng lập tức cầm súng chỉ bọn họ cũng mang bọn họ đi hoàn toàn không thấy bọn họ dây rủa cùng phản kháng tại ấn độ a tam đám người bị mang đi sau thiên đạo lăng liền từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cái một tbusb đây là hắn theo thế giới t h a h o ạ t k ỉ nghỉ ẩu đem ra ở trong không gian chứa đựng của hắn còn có mấy trăm cái là hắn vì cực lạc không gian đặc biệt chuẩn bị hắn muốn đem tất cả có thể lấy được kỹ thuật toàn bộ chứa đựng đến những thứ này usb sau, sau đó cầm lại thế giới thay mặt kỳ n g h nghiên cứu chế tạo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi qua một ngày nhiều thời giờ cái k i a cắm ở máy chủ phía trên tất cả usb trên miệng trên đều đã cắm đầy usb hắn đã thay mấy chục lần rồi trong không gian chứa đ ự n g những thứ kia không usb đã sớm bị hắn dùng hết rồi những thứ này usb là cái thế giới này usb không bao lâu nữa hắn liền có thể đem cực lạc không gian tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu đều sao chép xuống những thứ này khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể để cho thế giới thay hoạt kỳ nghi đau khoa học kỹ thuật bùng nổ t r ă m chín ư ơ i m ố cầm lấy tài nguyên thời gian lần nữa đi qua thời gian một ngày thiên đạo lang đem tất cả có thể sao chép tài liệu toàn bộ đều sao chép đến usb bên trong hắn trong không gian chứa đ ự n g những thứ kia usb tài liệu có thể nói là giá trị ngàn vàng bất kỳ một khối nào cũng có thể làm cho thế giới hiện thực trên bất kỳ quốc gia nào điên cuồng mặc dù cực lạc không gian thế giới cùng thế giới hiện thực t r ê n lệch thời gian cách cũng chỉ có hơn một trăm năm thời gian nhưng hai cái thế giới khoa học kỹ thuật trình độ phát triển nhưng cũng không giống nhau tại lấy được khoa học kỹ thuật tài liệu thời điểm thiên đạo lang liền thô sơ giản lược tra xét cực lạc không gian tài liệu lịch sử hắn liền phát hiện hai cái thế giới đồng nhất thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển hoàn toàn không phải là một cấp bậc tại thế giới hiện thật thế kỷ 18 m ớ i vừa bắt đầu lần đầu tiên cách mạng kỹ nghệ thời điểm cực lạc không gian thế giới cũng đã trải qua lấy điện lực kỹ thuật phát minh cùng vận dụng lần thứ hai cách mạng kỹ nghệ làm thế giới hiện thật vừa mới bắt đầu tiến vào lần thứ hai cách mạng kỹ nghệ thời điểm cực lạc không gian thế giới là bắt đầu lấy năng lượng nguyên tử máy vi tính còn có không gian kỹ thuật phát minh cùng vận dụng vì mục tiêu chủ yếu lần thứ ba cách mạng kỹ nghệ văn minh trên lệch lớn vô cùng b ấ thất, thất bát bát. Cái. Cái vẹn vẹn、so、trong đoạn thời gian này thiên đạo lăng trừ lấy được khoa học kỹ thuật tài liệu bên ngoài cùng đi tìm hiểu cực lạc không gian lịch sử bên ngoài hắn còn nghĩ một chút khoa học kỹ thuật thành phẩm thẳng tiếp thu được trong không gian chứa đựng y tế máy người máy chờ đủ loại đủ kiểu cái gì cũng mang theo một phần hắn có một ít hối hận tại sao mình tiến vào cái thế giới này thời điểm không có hoa phí linh hồn điểm tới mở rộng chính mình không gian chứa đựng để cho hắn không cách nào chứa đựng số lớn đồ vật hiện tại hắn còn xem xét chính mình có phải hay không hẳn là rời đi cực lạc không gian thế giới mở rộng không gian chứa đựng sức chứa sau đó mới lần tiến vào cực lạc không gian thế giới đi thu thập tất cả mọi thứ làm cái ý nghĩ này n ổ ra khi đó sau thiên đạo lăng liền quyết định thử một chút ngược lại nên thu thập cái gì cũng đã thu thập xong rồi tiếp tục ngốc ở cái thế giới này cũng chẳng qua chỉ là đang lãng phí linh hồn của mình điểm mà thôi cho nên hắn trực tiếp chọn rời đi cực lạc không gian thế giới trở về thế giới thay mặt k ỉ nghỉ đầu trở lại thế giới thay mặt k ỉ nghỉ ở thiên đạo lăng lập tức đi đến phòng thí nghiệm bí mật đem tất cả usb đều giao cho sở nghiên cứu người phụ trách để cho bọn họ ngừng trên tay những công việc khác bắt đầu nghiên cứu cực lạc không gian khoa học kỹ thuật chủ yếu là tại y tế cùng máy móc còn có nhiên liệu các phương diện về phần những phương diện khác đồ vật trước không nghiên cứu bởi vì khoa học kỹ thuật s u ố t t r ê n lệch mấy trăm năm thời gian không xài thời gian dài là không có khả năng nghiên cứu đến cái gì thứ hữu dụng cho nên hắn liền để phòng nghiên cứu người liền nghiên cứu đồ vật đặt ở đơn giản nhất phương diện thế giới t h e o mặt kỳ ỵ ẩu là hắn cơ bản cho nên hắn nhất định phải lực mạnh phát triển cái thế giới này để cho cái thế giới này chân chân chính chính trở thành chính mình lá bài t ẩ y khi hắn đem tất cả tài liệu giao cho phòng nghiên cứu cùng lưu lại một chút sắp xếp sau thiên đạo lăng liền bắt đầu liên lạc hối đoái hệ thống phát hiện sử dụng linh hồn điểm đã tiến vào thế giới lần nữa tiến vào cũng không cần lần nữa tiêu tốn rất nhiều linh hồn điểm mới có thể đi vào chỉ là cần phải hao phí mỗi ngày tiêu hao linh hồn điểm là được rồi nhìn thấy loại tình huống này thiên đạo lăng trực tiếp xài một trăm nghìn điểm linh hồn điểm số tiền lớn này để cho không gian chứa đựng sức chứa mở rộng một nghìn t h ư c vông vô cùng t â m l ò n g hắn nguyên bản bởi vì tiến vào thế giới mà còn lại hơn hai mươi vạn điểm linh hồn điểm lần nữa giảm thiếu mất một nửa còn dư hơn trăm ngàn nhưng đối với này thiên đạo lăng cũng không có cảm thấy nhức nhối bởi vì đây hoàn toàn là đáng giá mở rộng không gian chứa đựng có thể để cho hắn chứa đựng số lớn vật liệu còn có theo mỗi cái trên thế giới cầm lấy vật có giá trị tại quản lý nhưng thế giới sau hối đ á i hệ thống trên cũng xuất hiện rất nhiều thứ giống như y tế máy người máy gột súng trường các thứ nếu có nhưng mỗi kiểu đồ hối đoái giá cả đều không thấp hối đoái một cái cực lạc không gian trên thế giới phòng ngự người máy liền cần một trăm điểm linh hồn điểm giá cao chót vót mà y tế máy giá cả thì càng thêm khoát c h ư ờ n g ước c h ừ n g yêu cầu một nghìn điểm linh hồn điểm cùng một cái vô hạn đạn súng lục không sai b i ệ t lắm bất quá cũng là bởi vì thiên đường nguyên tội hối đoái những thứ này nếu so với cực lạc không gian thế giới phải cường đại hơn nếu như nói cực lạc không gian đồ vật là một chiếc thông thường xe con như thế theo thiên đường nguyên tội hối đoái đồ vật chính là đỉnh cấp xe thể thao hoàn toàn không phải là một cấp bậc giống như y tế máy như vậy t h i ê người hối đ máy tế chờ cũng so với cực lạc trong không gian phải cường đại hơn chế tạo cơ khí người kim loại là cực lạc trong không gian cứng rắn nhất hợp kim mà không phải là những thứ kia phổ thông kim loại mỗi một cái người máy đều phù hợp một nhánh gột súng trường một cái người máy liền có thể đối phó cực lạc trong không gian hơn mười cái cùng hình hào người máy hết sức cường đại trừ cái này hai loại đồ vật bên ngoài còn có rất nhiều đồ vật có thể hối đoái hơn nữa rất nhiều thứ đều nắm giữ bản thăng c á c b ạ n giống như vô hạn nhiên liệu máy móc hay hoặc là máy bay các loại nhưng như vậy hoán đổi vật phẩm có mạnh đến đâu thiên đạo lăng cũng thì sẽ không hối đoái cùng với tiêu tốn linh hồn điểm tiến vào cực lạc không gian thế giới dùng không gian chứa đựng vơ vét tốt hơn đối với giai đoạn hiện tại chính hắn mà nói còn không cần những thứ này chỉ cần bình thường nhất phiên bản là được rồi tại đem không gian chứa được mở rộng sau thiên đạo lăng tiến vào nhiều lần cực lạc không gian thế giới theo cực lạc không gian thế giới lấy được đủ loại tài nguyên đặc biệt là các phe các mặt người máy như vậy tới tới lui lui liền trực tiếp xài thiên đạo lăng ước chừng 5.000 điểm linh hồn điểm trừ cái đó ra thiên đạo lăng còn tiêu tốn linh hồn điểm đổi một chút cực lạc không gian khoa học ra đến thay m ặ t kỳ ý ẩu thế giới trợ giúp phòng nghiên cứu người tăng nhanh rất đúng vui không gian thế giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu tại lần thứ năm mươi rời đi cực lạc không gian sau thiên đạo lăng liền không tiến vào nữa mặc dù vừa đến một lần chỉ là hao tốn hắn ba ngày thời gian nghỉ ngơi nhưng hắn chân thật từng trải thời gian nhưng là năm mươi ngày đây là bởi vì tiến vào cực lạc không gian thế giới thời điểm ngoại giới thời gian là dừng lại bằng không hắn thời gian nghỉ ngơi đã sớm xài hết năm mươi ngày thời gian không ngừng qua lại thế giới thay mặt kỳ nghỉ ở cùng cực lạc không gian thế giới để cho hắn vô cùng mệt mỏi cho nên hắn dự định nghỉ ngơi một hai ngày thời gian để cho mình bông lỏng một chút tinh thần không cần như vậy căng thẳng Trước 192, Thám tử lường danh cổ danh nản. thiên đạo lang quyết định lần kế tiến vào thế giới là cái gì thế giới hiện tại thế giới thay o ạ t kỷ niệm t ạ i y tế còn có cơ khí phương diện đều có rất lớn phát triển mà chỉ có trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật phương diện phát triển còn ở thế yếu cực lạc không gian mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng càng nhiều hơn khoa học kỹ thuật là phát triển máy móc y tế còn có nhiên liệu các phương diện phát triển đối với trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật cũng không thể nào phát đạt những người máy kia trình độ phát triển cũng liền so với trong thế giới thay mặt kỷ n i ệ tật điều khiển trung tâm cái đó trí tuệ nhân tạo duy tốt hơn một chút mà thôi nhìn qua thật giống như nắm giữ trí năng nhưng bản chất vẫn là một máy vi tính chẳng qua là một đài c h ỉ n h tự tương đối khá máy vi tính nếu như không có thiết lập tốt c h ỉ n h tự còn không bằng một người linh hoạt vô cùng cứng nhắc hoàn toàn không cứ gọi được là trí tuệ nhân tạo cho nên thiên đạo lăng dự định cái kế tiếp tiến vào thế giới mục tiêu chính là trí tuệ nhân tạo rất nhanh hắn liền tìm đại lượng liên quan với trí tuệ nhân tạo điện ảnh không phải là đừng là rẽ si siêu nghiệm h a c k e trí tuệ nhân tạo nàng tờ mi nạ to máy móc kỷ nguyên còn có cơ khí người tổng động viên chờ điện ảnh những thứ này trong phim ảnh đều nắm giữ trí tuệ nhân tạo tồn tại chỉ bất quá mỗi người của một thế giới công việc trí năng trình độ phát triển còn có đối với nhân loại nguy hại lớn nhỏ không đều dạng đối với những thứ này nắm giữ trí tuệ nhân tạo thế giới hắn tiến hành từng cái sàng lọc đem cái kia chút nguy hiểm tính khá lớn thế giới toàn bộ loại bỏ rơi sau đó tại theo những thứ kia còn lại thế giới chọn tiến vào thế giới cuối cùng hắn lựa chọn một bộ phim đó chính là thám tử lừng danh c ô nạn bạ cờ đường phố vong linh bộ phim này mặc dù c ô n ặ n cái này từ thần học sinh tiểu học là một bộ hạ hoạn an ủ mệ sẩn điện ảnh nhưng bộ phim này trong lại có một cái thành thục trí tuệ nhân tạo thiên hơn nữa trừ cái đó ra còn nắm giữ thế giới giả tưởng kỹ thuật lại cộng thêm có a tờ tờ ít bốn nghìn tám trăm sáu mươi chín loại này có thể làm cho người theo đại nhân biến trở về tiểu hài t ử dược vật cổ nạn h ắ c khoa học kỹ thuật không thể bảo là không nhiều tiến vào cái thế giới này thiên đạo lăng tuyệt đối có thể đạt được đại lượng có lợi cho mình phát triển khoa học kỹ thuật cấp dê khoa h u y ệ n thế giới trực tiếp tiến vào cần phải tiêu hao một trăm điểm linh hồn điểm lựa chọn đặc định đoạn thời gian tiến vào cần phải tiêu hao năm trăm linh hồn điểm chú ý tiến vào thế giới ngày thứ hai bắt đầu tiêu hao linh hồn điểm mỗi ngày tiêu hao mười điểm linh hồn điểm. nhìn lấy thám tử lường danh cổ nạn tiến vào tuyển hạng trong biểu hiện khoa huyên thế giới thiên đạo lăng chân mày khẽ nhớ một cái nhìn dáng dấp cái thế giới này là bình thường thám tử lường danh thế giới cổ nạn xem mà không phải là cùng cụ rỗ bạ cái tổ cùng tồn tại thế giới quan cổ nạn trong cụ rỗ bạ cái tổ tại m ặ t khác một bộ chuyên thuộc về chính mình mãn gà trên thế giới nhưng là nắm giữ ma pháp tồn tại đồng thời còn nắm giữ để cho người trường sinh bất lao v ẹ n đỏ ra bảo thạch cho nên thiên đạo lăng dự định nhìn một chút có liên quan nhưng hiện tại xem ra là không có nếu quả như thật nắm giữ ma pháp cùng bẽn đỏ ra bảo thạch như thế cái thế giới này liền không có khả năng là khoa huyễn thế giới mà là ma huyễn thế giới hơn nữa thế giới cấp bậc cũng không khả năng là cấp d ít nhất là cấp độ c cấp bậc cũng không cao nếu như không phải là bởi vì bên trong cổ nạn nắm giữ đủ loại hát khoa học kỹ thuật thiên đạo lăng tin tưởng cổ nạn thế giới thế giới cấp bậc nhiều nhất cũng chính là cấp độ e không có khả năng đạt tới cấp d bốn ta là phân c ắ t t u y ế n bốn united state s một cái nhà hào hoa tòa nhà đổ sộ mái nhà nếu như có người ở phía trên nói nhất định sẽ bị dọa cho d â ậ mình bởi vì ngay vừa mới rồi một đạo thân ảnh phi thường đột ngột xuất hiện tại nguyên bản không có một bóng người trong sân thượng chính là hàng lâm đến thế giới cổ nạn thiên đạo lăng hắn phủ xuống địa phương chính là điện ảnh lúc mới bắt đầu cái đó sáng tạo ra thuyền đ o ạ n học sinh tiểu học hì r ộ kỳ xạ t ỏ a đ ạ ở nơi này tòa cư trú thiên đạo lăng trực tiếp đẩy ra cửa kính đi vào trong phòng người là ai ở trong phòng gõ bàn phím hì r ộ kỳ xạ t ỏ a đ ạ nhìn thấy bỗng nhiên đi tới thiên đạo lăng để cho hắn giật mình phải biết cái này tòa nhà lớn thủ vệ thâm nghiêm đừng nói là tiến vào tầng này coi như là tiến vào cái này tòa nhà lớn cũng phải trải qua một trận thẩm tra mà thiên đạo lăng như vậy một người lớn sống sờ s ờ lại có thể lặng yên không tiếng động đi vào cái này làm cho hắn cảm thấy giật mình hết sức xin chào tiểu bằng hữu nhìn vẻ mặt vẻ giật mình hỉ rộ kỳ xạ hóa đa thiên đạo lăng nguyên bản trên mặt lạnh lùng liền lộ ra một nụ cười châm biếm hướng hỉ rộ kỳ xạ hóa đa đi tới cái này nhưng là một cái thiên tài tuyệt thế lấy mười tuổi liền sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo trình tự như vậy có thể nhìn ra được thiên phú của hắn là biết bao cao đối với loại thiên tài này cái kia nhất định phải phải thật tốt làm quan hệ tốt người muốn làm gì nơi này có theo dõi mặc dù trên mặt thiên đạo lăng lộ ra để cho người cảm thấy nụ cười thân thiện đàn dị điền h o à n g cây cũng không có vì vậy mà đối với thiên đạo lăng bông xuống cảnh giác hắn nhưng không tin một cái bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình trong phòng người xa lạ cho nên lập tức uy hiếp thiên đạo lăng cố gắng đem thiên đạo lăng dọa chạy chẳng qua là hắn không biết là tại thiên đạo lăng tiến vào phòng trước liền đem trong phòng tất cả cả mạ giặt giám sát đều dùng tinh thần niệm lực phá hủy ta sẽ không làm thương t ổ n người không cần như vậy sợ hãi nhìn lấy khẩn trương hì rỗ kỳ xạ hóa đạ thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó hướng về phía hắn phất p h t tay Tinh thần lực liền từ trong cơ thể hắn thả nghiệm liền hắn lực cơ r A ngoài, trực tiếp trực rổ đem hỷ h kỳ xạ ỏ a đạ đi kéo q u a phát hiện mình bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên tới cũng phiêu hướng thiên đạo lăng người xa lạ này trong miệng của hì rổ kỳ xạ h ỏ a đạ liền phát ra một tràng thốt lên đồng thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chẳng qua là vô luận hắn làm sao rẽ ruột đều không có hiệu quả thoáng cái liền trôi giặt đến trước mặt của thiên đạo lăng vành vành vành hoàng t â mở cửa nhanh vừa lúc đó căn phòng liền chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập rất hiển nhiên là trong cao ốc những thứ kia giám thị hỉ rổ k ỳ xạ h ọ a đà an ninh phát hiện máy theo dõi mất hiệu lực liền qua tới kiểm tra tình huống cứu mạng bị tinh thần nhiệm lực ký thác ở giữa không trung hỉ rổ k ỳ xạ h ọ a đà nghe được gâm thanh ngoài cửa sau liền lớn tiếng cầu cứu bên ngoài phòng người nghe được hỉ rổ k ỳ xạ h ọ a đà cầu cứu sau lập tức dùng sức đập cửa phải biết hỉ rổ k ỳ xạ h ọ a đà nhưng là đại lao bản hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc dặn đi dặn lại muốn bảo vệ tốt người bây giờ biết hắn gặp phải nguy hiểm bọn họ vô cùng k ẩ n t r ư n g cũng không để ý cửa chính có thể hay không bị chính mình những người này đập h đối với ngoài cửa những người đó thiên đạo lăng cũng không thèm để ý cũng không để ý la to hì rổ kỹ xạ họa đạ hướng bên ngoài phòng đi tới mà hì rổ kỹ xạ họa đạ thì bị thiên đạo lăng dùng tinh thần niệm lực nâng theo ở phía sau đi tới sân thượng nơi danh giới thiên đạo lăng trực tiếp nắm sau lưng hì rổ kỹ xạ họa đạ sau đó dù muốn hay không liền từ tòa nhà đồ sộ mái nhà nhảy xuống a cảm nhận được kịch liệt giảm xuống thất trọng cảm giác còn có gió lạnh thổi qua gương mặt cảm giác hì rổ kỹ xạ họa đạ liền hoảng sợ hô to hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ làm ra như vậy mất trí cử động chẳng qua là khi bọn họ cách xa mặt đất hơn mười em mở thời điểm hạ xuống tốc độ kịch giảm trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung c h ư n một trăm chín mươi ba ta là tới tìm các ngươi hô hô hô nhìn lấy gần trong gang tấp mặt đất hì rồ kỹ xạ họa đạ thở dốc từng hồi từng hồi mới vừa phát sinh hết thể thật sự là quá chấn động lòng người rồi tại hì rồ kỹ xạ họa đạ thở dốc thời điểm thiên đạo lăng cùng hắn cũng đã hàng rơi đến trên mặt đất cũng thả hắn xuống ngươi rốt cuộc là người nào m a pháp sư tiên sinh bị để xuống hì rồ kỹ xạ họa đạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên đạo lăng theo mấy chục tầng cao cao ốc nhảy xuống không phát hiện chút tổn h a o n à o lại cộng thêm mới vừa bị một cổ vô hình sức mạnh nâng lên tới theo những chuyện này nhìn ra được thiên đạo lăng sẽ không làm thường tổn chính mình đối với chính mình không có, có nguy hiểm gì cho nên hỉ dồ k ỳ xạ họa đà đối với thiên đạo lăng liền hiếu kỳ vô cùng ma pháp sư cũng có thể nói như vậy nghe được hỉ dồ k ỳ xạ họa đà đối với chính mình xưng hô thiên đạo lăng liền cười một tiếng đối với vu trạch điền hoàng cây tỉnh táo tỏ vẻ tán thưởng nếu như là những thứ kia thông thường mười tuổi tiểu bằng hữu đối mặt loại tình huống này nhất định sẽ khóc lớn đại não tuyệt đối không có khả năng sẽ giống như hì rổ kỹ xạ họa đa biểu hiện bình tĩnh như vậy như vậy có thể nhìn ra được đứa bé này thông minh sau khi tình thương cũng không thấp ngươi tại sao phải đem bắt đi nhìn lên trước mặt thiên đạo lăng hì rổ kỹ xạ họa đa cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng hỏi lên bởi vì ta yêu cầu ngươi còn có thuyền đ o ạ thiên đạo lăng không có g i ấ u g i ế m cái gì trực tiếp đem trong lòng mình mục đích nói ra ngươi cần ta cùng thuyền đ o ạ hì rổ kỹ xạ họa đa ánh mắt lóe lên nhìn lấy thiên đạo lăng trong lòng phân tích thiên đạo lăng rốt cuộc là đang nói nói thật còn là đang nói láo vâng ta cần các ngươi phải nghĩ nhìn một chút những thế giới k h á c đích mỹ lại sao nếu như muốn liền theo ta thiên đạo lăng nỡ nụ cười nói với hì rổ kỷ xạ h ỏ a đạ nói xong cũng xoay người rời đi đối với hắn tới nói tới chỗ này mục đích chủ yếu đã đạt đến cho dù hì rổ kỷ xạ h ỏ a đạ không cùng hắn đi hắn cũng có thể trực tiếp theo thiên đường nguyên tội đôi kia hối đoái một cái mới chính hắn cho nên thiên đạo lăng đối với vu trạch điển hoàng cây có hay không đi theo chính mình hoàn toàn không thèm để ý hắn sở dĩ sẽ đem hì rổ kỷ xạ họa đạ theo trong cao ốc mã xuống chỉ thì không muốn thấy tiểu hài từ này, này. lâu mà thôi khi nhìn đến h í rổ kỳ xạ họa đà căn phòng sân thượng nơi đó bày đầy đại lượng xích đu cùng cầu trượt chờ bơi vui thiết bị thiên đạo lăng liền đối với đứa trẻ này cảm thấy thương hại một cái chỉ số thông minh vượt qua bạn cùng lứa tuổi vô số lần người thông minh bằng hữu số lượng thường thường ít vô cùng bởi vì tại một chút hải tử vẫn còn đang chơi đùa bùn cắt thời điểm những thứ này hải tử thông minh cũng đã đang làm liên đại nhân môn cũng không có khả năng làm được sự tình loại này vượt qua bạn cùng lứa tuổi thiên phú để cho bọn họ có thể đạt được người bình thường cả đời đều không cách nào đạt được vinh dự cùng lợi ích đồng thời cũng c để hắn o đoạn bọn bọn họ đã mất đi tuổi, bọn họ giai đoạn nên n đã đi mất tuổi giai m giữ vui Khi vẻ. Dù kỳ họa dù dĩ xa họ đã sở sẽ học ả y nguyên này, lầu, lớn là là gần tuổi tuổi cứu nhân chính cũng nghiên h rất cái của đã viện sinh, hắn mặt xã cờ học được kiến thức là bạn cùng lứa tuổi hơn trăm lần thậm chí là hơn ngàn lần cái này phong phú kiến thức để cho bọn họ đạt được thành công đồng thời nhưng là để cho hắn đã mất đi rất nhiều đồ vật đặc biệt là thân tình cùng hữu tình cha mẹ chẳng qua là đưa hắn làm thành là cây d ụ tiền hoàn toàn bất kể hắn lại cộng thêm thật sự người quen biết toàn bộ đều là một chút dùng hắn tới kiếm lấy lợi ích đại nhân không có có một người bạn nội tâm vô cùng cô đơn cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ chế tạo thuyền l o ạ n nguyên nhân nhìn lấy thiên đạo lăng dần dần dần dần bóng lưng biến mất thì dồ kỳ xa hoạ đã vẻ mặt phức tạp nhìn một cái sau lưng xa hoa cao ố c lập tức đạp ra cước bộ của mình trong mắt của hắn phức tạp đã biến thành kiên định hắn thấy cái kia tòa rất nhiều người cả đời cũng muốn vào ở cao ố c chẳng qua chỉ là một tòa nhốt hắn n g ụ c giam hắn không bao giờ nữa nghĩ trở lại nơi đó đi cho nên hắn làm ra thay đổi hắn cả đời quyết định đó chính là đi theo thiên đạo lăng thiên đạo lăng mới vừa theo như lời nói hấp dẫn hắn ba ta là phân cắt tuyến t o k y o vũ điển sân bay người mặc nhàn nhã giả bộ thiên đạo lăng cùng cóng lấy sau lưng một máy vi tính sách tay hỉ rổ kỹ xạ họa đạ theo t r ư ở n g gà trong đi ra thời gian khoảng cách thiên đạo lăng tiến vào cái thế giới này đã qua hai ngày thời gian thiên đạo lăng cùng hỉ rổ kỹ xạ họa đạ làm máy bay theo united states đi tới tokyo về phần bọn hắn là thế nào trên máy bay tất cả đều là hỉ rổ kỹ xạ họa đạ tên thiên tài này công lao hắn trực tiếp lợi dụng internet cho mình và thiên đạo lăng chế tạo một cái giả tưởng thân phận sau đó mua vé máy bay đi nhật bản tại đi tới tokyo sau t h đinh đinh cũng không lâu lắm một đạo hùng hậu mà lại không mất sức sống âm thanh liền từ trong phòng c h u y ề n tới sau đó một cái hơn năm mươi tuổi đầu hói có dâu bạc ông già béo liền đem cửa mở ra người này chính là nhà chủ nhân ạ gạ xạ hỉ rô xì ạ gạ xạ hy r ô xỉ tự xưng thiên tài nhà phát minh nhưng chế ra rất nhiều thứ thật ra thì là phế đồng đạt tiết trong nhà còn có thể bởi vì thí nghiệm thất bại mà phát sinh tiểu bạo nổ mặc dù như vậy ạ gạ xạ hy r ô xỉ vẫn có rất cao phát minh tài năng vì nhỏ đi sau cổ nạn phát minh rất nhiều đạo cụ cho cổ nạn rất nhiều trợ giúp tại cổ nạn truy xét tổ chức trong quá trình ạ gạ xạ hy r ô xỉ vẫn là cổ nạn truy xét tổ chức trợ thủ đắc lực cùng kiên cường hậu thuẫn có thể nói không có ạ gạ xạ hy dô xỉ liền không có cổ nạn thiên đạo lăng tới cái thế giới này trừ hy dô kỳ xạ tọa đạ tên thiên tài này bên ngoài các ngươi là a gà xạ hì rô xì một mặt nghi hoặc nhìn đứng ở ngoài cửa tiên đạo làng cùng hì rô kỳ xạ hóa đạ hắn cũng không nhận ra trước mặt hai người a gà xạ hì rô xì người khỏe ta là đặc biệt tới tìm các ngươi nhìn vẻ mặt mê hoặc gạ gạ xạ hỉ rô x i thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó đưa tay ra bắt tay với hắn a à, à đặc biệt tới t ì m ta nhìn thấy thiên đạo lăng nhiệt tình như vậy ạ gạ xạ hỉ rô x i lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng thời đưa tay ra cùng thiên đạo lăng bắt tay hắn cũng không có chú ý tới thiên đạo lăng trong lời nói là tìm các ngươi mà không phải là tìm ngươi không sai đặc biệt tìm ngươi phải biết ngươi nhưng là một cái phi thường nổi danh hỉ rô x i thiên đạo lăng gật đầu một cái hỉ rô si bọn họ là ai vừa lúc đó một đạo thanh thuy đồng thanh liền từ ạ gạ xạ hỉ rỗ xỉ phía sau chuyển tới một cái cao một mét ăn mặc lễ phục màu xanh lam mang theo nơ con bướm cả vạn học sinh tiểu học liền từ trong nhà đi ra nhìn thấy đứng ở trước mặt ạ gạ xạ hỉ rỗ xỉ thiên đạo lăng cùng hỉ rỗ kỳ xạ họa đạ liền tỏ vẻ hiếu kỳ ngạch ta cũng không biết bọn hắn bất quá bọn hắn hình như là đặc biệt tới tìm ta nghe được tiểu hài từ vấn đề ạ gạ xạ hỉ rỗ xỉ liền gãi gãi đầu chùi lùi nói vâng ta là đặc biệt tới tìm các ngươi ẹ đỏ g ã họa cố nạn không đúng chắc là cựu đỏ xin thiên đạo lăng cười h í p mắt nhìn lấy thằng nhóc nói chương một trăm chín mươi bốn hại bạ dạ ai vâng ta là đặc biệt tới tìm các ngươi h ẹ đỏ gạ họa cô nản không đúng chắc là i ể u đỏ sinichia thiên đạo lăng cười h í p mắt nhìn lấy thằng nhóc nói cái này thằng nhóc chính là chân heo nhân vật chính người ta gọi là tử thần học sinh tiểu học cô nản i ể u đỏ sinichia trên người của hắn quả thật là chính là mang theo hai ách hào quang trừ những thứ kia người t h ầ n cận nhất những thứ khác những người đó tiếp cận hắn cũng có phát sinh một chút không tưởng được vụ án h đỏ gạ họa cô nản Thân phận c sau tìm h v h kiếm h ạ gà xạ hỉ rổ xỉ trợ rút đang bị thanh mai trúc mã bạn gái mỏ dị gian hỏi thăm tên thời điểm dùng tên giả vì hẹn、e、đỏ gà hỏa cổ nạn tại ạ gà xạ hỉ rổ xỉ dưới sự đề nghị sống nhờ với cha của tiểu làn trong nhà mò gì cổ gọ rổ không chỉ giải quyết đủ loại vụ án hơn nữa bí mật điều tra quần áo đen tổ chức c ô nạn có thể nói là thiên đạo lăng tuổi thơ trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất hoạ hạ ạ nị mệ n h sẩn vô luận là khôn khéo phá án phương thức vẫn là là những thứ kia để cho người sinh ra bóng ma trong lòng người mặc áo đen đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đối với cái này thiên đạo lăng phi thường may mắn tuổi thơ của chính mình không phải là niềm vui chẳng t r ề cùng thiên đạo lăng nhìn thấy tuổi thơ thích nhân vật biểu hiện ra vui sướng không giống nhau nghe được thiên đạo lăng nói ra tên thật của mình Cô n ạ gạ xạ hỉ rỗ xỉ hai người gương mặt s ắ c trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi phải biết c ô nạn thân phận chân thật trừ ạ gạ xạ hỉ rỗ xỉ cùng h a i bạ ra ai chờ mấy người cảm kích bên ngoài những người khác là không thể nào biết hiện tại thiên đạo lăng vừa nói lên tên thật của hắn như vậy thì đại biểu thân phận của mình khả năng bại lộ mà trước mặt người này rất có thể là quần áo đen tổ chức phái đến giết chết chính mình người cái này với hắn mà nói là cái vô cùng nghiêm trọng sự tình người là người nào ở bên cạnh ạ hỉ rỗ xỉ nhìn thấy thiên đạo lăng kêu mặc thân phận của c â nạn nguyên bản hòa ái sắc mặt cũng lập tức trở nên thần trường hắn giống như cổ nạn lấy vì thiên đạo lăng là quần áo đen tổ chức phái tới người không muốn khẩn trương như vậy ta đối với các ngươi không có ác ý ngươi cảm thấy sẽ có người mang theo hải tử tới giết các ngươi sao nhìn lấy vẻ mặt cảnh giác gạ cả gạ xạ hì rỗ x ỉ còn có đưa tay đặt ở đồng hồ đeo tay hình súng thuốc mê phía trên làm r a phòng bị tư thế cổ nạn hắn biết hai người bọn họ khẩn trương nguyên nhân thiên đạo lăng nhất thời liền cười chỉ chỉ đứng ở bên cạnh hắn hì rỗ kỳ xạ hòa đ à một cái sau đó chấn an nói ngay cổ nạn cùng ạ gạ xạ hì rỗ xì đều sửng sốt một chút sau đó liếp nhau một cái quả thật giống như thiên đạo lăng thật sự nói như vậy. nếu như là tới quần áo đen tổ chức phái tới giết người của bọn hắn không quá có thể sẽ mang theo một đứa bé qua tới có vấn đề gì tới trước bên trong phòng nói đi nhìn lấy thả lỏng một cái cổ nạn cùng ạ gạ xạ hi dô si thiên đạo lăng liền đề nghị mời vào nghe được đề nghị của thiên đạo lăng ạ gạ xạ hi dô si lập tức mời thiên đạo lăng cùng hỉ d ổ kỹ xạ họa đà đi vào hi dô si bọn họ là ai bằng hữu của ngươi làm thiên đạo lăng cùng hỉ d ổ kỹ xạ họa đà vào trong nhà thời điểm trong nhà một cái đang đang sử dụng máy vi tính có màu trà tóc tiểu nữ h à i liền dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy thiên đạo lăng cùng hì r ổ kỹ xạ h ọ a đạ hai người nàng cũng không biết thiên đạo lăng mới vừa cùng cổ nàng còn có ạ gạ xạ hì r ổ xì đối thoại thiểu cô nương này chính là hải bạ dạ ai nguyên do quần áo đen thành viên của tổ chức sơ di sơ di là có thể khiến cho thân thể xúc tiểu dư vật a đ t í bốn n g tám trăm sáu n g ư ờ i phát minh tại tỷ tỷ mị d ã nổ ạ kệ mị gặp tổ chức sát hại sau bởi vì phản kháng tổ chức mà bị nhốt ăn vào a bốn n g tám t r thân thể thu nhỏ lại sau l ư n g phản bội tổ chức chạy trốn dùng tên giả hải bạ giả ai ở nhờ ở trong nhà ạ gạ xạ hỉ rô si học tập với đế đan tiểu học một năm bê ban màu xá nguyên học rộng tài cao giỏi về suy luận tư tưởng từ đầu đến cuối làm người ta không đoán ra dị t h ư ờ n g tỉnh táo nhưng một khi đụng phải liên quan với quần áo đen tổ chức hoặc so với che chở l o n g hữu sự tỉnh liền sẽ mất đi tỉnh táo giá ngoài lãnh khốc cẩn g i ấ u thần bí mị lực mịt mù hiền lành lãnh đạm ngây tơ h có chút phản nghịch tư tưởng miệng không nhường người nhưng ý chí không đủ kiên cường rất có cá tính màu xá nguyên tính cách vô cùng lạnh lùng cô tịch là có cùng bạn cùng lứa tuổi hoàn toàn bất đồng thành thục cảm giác giai đoạn trước so với rõ ràng hậu kỳ từng bước cải thiện giống như một tòa băng sơn nàng cũng xưng mình là đến từ biển sâu cám ậ p nàng là cùng mọi dị gian hoàn toàn bất đồng nữ hải tử bề ngoài của nàng mặc dê kiên cường nhưng nội tâm lại hết sức yếu ớt gượng chống bề ngoài xuống chẳng qua là một cái có thể nghe được tỉ tỉ mười giây nhắn lại tới cảm thấy ấm áp tịch mịch nữ hải nhưng từ khi tiếp xúc c ô nàng bắt đầu nàng đóng băng tâm dường như bắt đầu hòa tan có nữ tử cảm tình cùng nụ cười vui v ẻ thiếu hay hắn biết thân phận của siny chia nghe được lời của hải bạ dạ ai, ạ gà xạ hi rổ xì liền hướng về phía hải bạ dạ ai nói. cái gì nghe được lời của ạ gà xạ hi rổ xì, hải bạ dạ ai nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi bên trong ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng tràn đầy suy tư, nàng tại lục soát trong đầu mình thật sự có quan hệ với quần áo đen thành viên của tổ chức phát hiện không có một người cùng thiên đạo lăng giống nhau. người rốt cuộc là ai tại hải bạ dạ ai bị lời nói của ạ gà xạ hi dỗ xì khiếp sợ thời điểm, cô nạn thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi ta gọi thiên đạo lăng thật ra thì các ngươi không cần khẩn trương như vậy ta đối với các ngươi cũng không có ác ý hơn nữa cho dù có ác ý lấy năng lực của các ngươi cũng không khả năng làm ra cái gì phản kháng thiên đạo lăng cười mị mị nhìn lấy cổ nạn nói tay phải theo tay vừa lộn một cây súng lục liền ra hiện ở trên tay hắn chỉ cổ nạn nhìn thấy trên tay thiên đạo lăng bỗng nhiên xuất hiện súng lục cổ nạn manh kinh không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước xin ý chia ở bên cạnh ạ gạ xạ hỉ rỗ xì nhìn thấy thiên đạo lăng lấy súng lục ra chỉ cổ nạn lập tức khẩn trương kêu lên một tiếng sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt cổ nạn ngăn trở thiên đạo lăng học súng ha ha nhìn lấy khẩn trương cổ nạn đám người thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó trên tay vậy để cho mọi người khẩn trương súng lục trong nháy mắt biến mất thật giống như trên tay hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện súng lục vô cùng thần kỳ cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn lấy trong tay thiên đạo lăng súng lục đột nhiên biến mất nguyên bản khẩn trương cổ nạn đám người đều n g ẩ n ra bởi vì bọn họ có thể khẳng định tay của thiên đạo lăng chưa từng di động nhưng bây giờ súng lục đột nhiên biến mất cái này để cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên những chuyện này các ngươi không cần để ý tới các ngươi chỉ cần biết ta đối với các ngươi không có ác ý là được rồi nhìn lấy ngạc nhiên cỗ nản đám người thiên đạo lăng cười cười nói nếu ngươi đối với chúng ta không có ác ý vậy ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì ở bên cạnh đem hết thể nhìn trong mắt hai bạ dạ ai liền mở miệng nói đã tỉnh táo một hồi sau hai bạ dạ ai cũng xác định thiên đạo lăng không phải là người của tổ chức nếu như là người của tổ chức tuyệt đối sẽ không nói nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp đem chính mình những người này toàn bộ giết chết không có khả năng giống như bây giờ nói nói nhảm nhiều như vậy hơn nữa mới vừa rõ ràng có cơ hội giết chết c ổ n ạ n cùng mình những khả năng này bại lộ người của tổ chức nhưng hắn vẫn không có động thủ một điểm này liền đủ để chứng minh thiên đạo lăng đối với chính mình những người này không có ác ý ít nhất tạm thời là như vậy Trước A.T.T.S. A.T.T.S. tài liệu. Nghe được vấn đề của trong thiên một ai tâm tình tạp từ A.T.T.S. thành viên tổ trí ra được của của cái cho phức chức cung ai, ai hài liệu giả miệng liền nói hài giả viên giã lăng quần Nghe vấn ngữ. đen đề đạo để đả bạ bạ do áo tức hải bạ dạ ai thừa kế cha mẹ thành quả chế tạo mà thành có thể giết người ở vô hình nhưng ngẫu nhiên xảy ra dưới tác dụng sẽ khiến cho người uống thuốc thân thể khôi phục còn nhỏ nam số một tiểu đỏ xịn ỉ trịa cùng cung giã trí đảm bảo đều bởi vì dùng thuốc này mà thân thể thu nhỏ lại vì học sinh tiểu học bộ dáng cảm ứng trình tự tính tế bào tử vong nhưng cùng lúc cường hóa bưng viên môi hoạt tính từ đó gia tăng tế bào mọc thêm năng lực dưới tình huống bình thường sẽ đưa đến người dùng tử vong nhưng bởi vì tế bào tự mình phá hư chương trình tình cờ tác dụng khiến cho trừ hệ thống thần kinh trở ra xương cốt bắp thịt nội tạng Lông trong ó c đến chuyện thuốc này t c h n l xi nhỉ g i mới a tính đến trước mắt đến h c c h i a cùng c r í đảm bảo từng mượn các loại dược vật biến trở về nguyên mạo nhưng cuối cùng thuốc giải vẫn không tìm được À? cái gì ngươi tìm vật này làm gì nghe được thiên đạo lăng nói ra cái đó đưa đến hắn biến thành tiểu hài t ử dược vật tài liệu sắc mặt của cổ nạn cũng lập tức đại biến nguyên bản đối với thiên đạo lăng gông xuống lòng cảnh giác lần nữa nhắc tới ha ha dĩ nhiên là vì giống như các ngươi như vậy nhìn thấy cổ nạn vấn đề thiên đạo lăng liền chỉ chỉ hắn cùng bên cạnh hai bạ dạ ai ngươi cũng muốn biến thành đứa trẻ biết được thiên đạo lăng muốn cái loại này độc dược tài liệu mục đích cổ nạn liền kinh hô không ta không muốn trở thành đứa trẻ thế a c、so、bào cường hóa chất thuốc càng thêm hoàn mỹ kéo dài tuổi thọ dược vật, hắn mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ cùng cường hóa thân thể nhưng chế tạo giá cả thật sự là quá đắt đỏ rồi nếu không phải là bởi vì thiên đạo lăng là cả thế giới thay mặt k n h ý ấu người lãnh đạo tối cao hắn cũng không khả năng chế tạo ra một ống đi ra vì chế tạo một nhánh hoàn mỹ tế b à o cường hóa chất thuốc khối kia theo thế giới hoàn b ẹ t đạt được mà tới thái t u ế càng là trực tiếp tiêu hao hết giá tiền lớn vô cùng mà giống như cổ nạn trong a p t l t á r X4869 c ũ n g không giống nhau theo quần áo đen tổ chức không ngừng dùng người thí nghiệm a p t l t á r X4869 tác dụng có thể nhìn ra được chế tạo loại thuốc này cũng không ngừng cao hơn nữa nó mặc dù là coi như độc dược chế tạo ra nhưng có tỷ lệ để cho người ta tế bào thoái hóa đến ấu niên kỳ như vậy có thể nhìn ra được loại thuốc này là có chế tạo ra kéo dài tuổi thọ dược v ậ t tư cách cho nên thiên đạo lăng nhất định phải trở đến tư liệu của nó ta là tuyệt đối sẽ không giao ra bất quá hải bạ dạ ai cũng không là con ít biết áp đỡ tờ, tờ ít 4869 t ầ m quan trọng cùng nguy hại cho nên nàng thì sẽ không giao ra đặc biệt là không biết thiên đạo lăng rốt cuộc là người nào thực sự đối với hải bạ dạ ai cự tuyệt thiên đạo lăng cũng không cảm thấy kỳ quái mà là cười một tiếng trực tiếp ngồi vào phòng khách trên ghe salon nếu như nàng trực tiếp đem tài liệu giao ra nàng cũng không phải là hải bạ dạ ai rồi hải bạ dạ ai không nói gì mà là dùng nàng cái kêu băng con mắt màu xanh lam nhìn lấy thiên đạo lăng ánh mắt vô cùng kiên định rất hiển nhiên nàng là thực sự sẽ không nói cho cho thiên đạo lăng nghe mà ở bên cạnh cổ nạn cũng trực tiếp che chở ở bên cạnh hải bạ dạ ai để n g ừ a thiên đạo lăng đối với hải bạ dạ ai làm ra cái gì gây dối ý đồ nếu như ta có thể mang quần áo đen tổ chức phá hủy cũng giúp các ngươi khôi phục lại đại nhân trạng thái đây nhìn lấy vẻ mặt kiên định hải bạ ra ai còn có cổ nạn thiên đạo lăng liền híp mắt nói cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng cổ n à n cùng hai b ạ già ai nguyên bản thần sắc kiên định hơi sừng sờ bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ đưa ra điều kiện như vậy thử nếu ngươi biết quần áo đen tổ chức tồn tại hẳn biết sự cường đại của nó lại còn dám nói phá hủy nó hai b ạ già ai s ừ n g sốt một hồi sau liền một mặt cười lạnh nhìn lấy thiên đạo lăng khinh thường nói coi như quần áo đen thành viên của tổ chức nàng là hiểu rõ vô cùng quần áo đen tổ chức cường đại cái tiết nhưng là một cái xây dựng ở nửa cái thế kỷ trước kia tổ chức tổ chức thế lực phi thường phổ biến tài sản hùng hậu tại nhật bản chính giới kinh tế giới cùng giới khoa học có rất sâu mạng giao thiệp cái này còn chỉ là nhật bản bộ phận tại các nơi trên thế giới cũng có thế lực của nó liền fbi đều lấy nó không có cách nào chớ đừng nói chi là thiên đạo lăng cái này người không rõ lai、like. lịch nàng cũng không tin thiên đạo lăng có thể phá hủy quần áo đen tổ chức hoàng tây để cho bọn họ nhìn một chút đối với h ả i bạ dạ ai khinh thường thiên đạo lăng cũng không thèm để ý mà là đối ngồi ở bên cạnh hỷ dô kỳ xạ họa đã nói được lăng đại ca nghe được lời của thiên đạo lăng h ì dô kỳ xạ họa đã liền gật đầu một cái sau đó đem ngực mình laptop để lên bàn mở ra cũng nhanh chóng gõ bàn phím Một phút đây ồ hồ n liền đem máy vi tính sách tay màn hình diện nạn cùng người nhìn. g giả Khi họa sách chỗ khác, cho hài sau, tay xoay qua ai Kỳ vi đối Dô xạ bạ đã đem đám đ máy cổ là cầm rượu nhìn lấy máy vi tính sách tay màn ảnh hình ảnh cổ nạn liền phát ra một đạo tiếng kinh hô bởi vì trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện đồ vật không phải là thứ khác chính là quần áo đen thành viên tổ chức cầm rượu hình ảnh hơn nữa trừ cầm rượu hình ảnh bên ngoài còn có rất rất nhiều tấm hình nhìn lấy những tấm hình này cổ nạn cùng hải bạ dạ ai đều kinh sợ rồi đặc biệt là hải bạ dạ ai coi như quần áo đen thành viên của tổ chức nàng vô cùng rõ ràng trong hình có mấy người đích sắc là quần áo đen thành viên của tổ chức hơn nữa chỉ vì còn không thấp nàng hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ biết những thứ này các người rốt cuộc là người nào nhìn lấy máy vi tính sách tay màn hình hại bạ ra ai vẻ mặt phức tạp nhìn lấy thiên đạo lăng cùng hỉ rộ kỹ xạ họa đã hỏi phải biết quần áo đen tổ chức nhưng là một cái tổ chức vô cùng bí ẩn trên toàn thế giới chỉ có giống như fbi loại này thế lực lớn mới biết tồn tại hơn nữa cũng chỉ là biết mà thôi quần áo đen trong tổ chức rất nhiều tình huống fbi là không biết chớ đừng nói chi là thành viên tổ chức thân phận chân thật nếu như chẳng qua là một hai người thân phận bại lộ còn có thể nói được nhưng bây giờ cả cái trong tổ chức trọng yếu thành viên đều biểu hiện tại trên màn hình máy vi tính sách tay vậy thì không nói được có thể giải thích đây hết t h ể cũng cũng chỉ có một đó chính là trước mặt người thanh niên này cùng tiểu hài tử tuyệt đối không đơn giản hơn nữa rất có thể là một cái so với quần áo đen tổ chức còn muốn tổ chức khổng lồ thành viên cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích bọn họ tại sao biết quần áo đen tổ chức phần lớn thành viên thân phận mà không bị quần áo đen tổ chức phát hiện nguyên nhân chương một trăm chín mươi sáu điều kiện ta nhớ được ngươi là ai ngươi là cái đó mất tích thiên tài hỉ rổ k ỳ xạ hỏa đà ba ngay tại hải bạ giả ai cùng cổ nạn bị trong máy vi tính sách tay mặt hình ảnh làm cho tâm tình phức tạp thời điểm ở một bên ạ gạ x ạ hỉ rổ xỉ liền một mặt ngạc nhiên chỉ hỉ rổ k ỳ xạ hỏa đà hô lúc mới bắt đầu hắn liền cảm thấy hỉ rổ k ỳ xạ hỏa đà có một ít quen thuộc nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi ở địa phương nào thấy qua bất quá ngay tại hắn nhìn thấy hỉ rổ k ỳ xạ hỏa đà nhanh chóng đánh máy thời điểm liền chợt nhớ tới ngày hôm qua thứ nhất quốc tế tin tức lớn nhắc tới một thiên tài mất tích sự tình hiện tại nhìn thấy bộ dạng của hỉ rổ bất ngờ đó chính là ngày hôm qua là trên tin tức hình ảnh hắn mới nhớ tới hì rỗ kỹ xạ họa đạ là ai đây cũng là tại sao mình sẽ cảm thấy hì rỗ kỹ xạ họa đạ có chút quen thuộc đích thực nguyên nhân cái đó thiên tài máy tính nguyên bản vẫn còn đang c ụ kết thiên đạo lăng thân phận chân thật cổ nạn cùng hải bạ ra ai nghe được lời của ạ gạ xạ hì rỗ xỉ sau đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hì rỗ kỹ xạ họa đạ ngày hôm qua tin tức bọn họ cũng có nhìn tuyệt đối không có nghĩ tới rằng cái này mười tuổi hải tử lai lịch lớn như vậy hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt của chính mình các ngươi hiện tại hẳn là tin tưởng ta có năng lực đi nhìn lấy vì h í rỗ kỳ xạ h ỏ a đa thân phận ngạc nhiên cổ nạn đám người thiên đạo lăng liền cười h í p mắt nói cái đó ngươi nói có thể để cho ta chân chính khôi phục lại đại nhân trạng thái có phải là thật hay không tạm thời tin tưởng thiên đạo lăng cổ nạn nhìn chằm chằm thiên đạo lăng dò hỏi trong đôi mắt lóe lên khẩn trương và tâm tình thất vọng với hắn mà nói chuyện này so với phá hủy quần áo đen tổ chức mà nói trọng yếu hơn dĩ nhiên ta không có lựa gạt ngươi cần thiết thiên đạo lăng gật đầu một cái nói quá tốt vậy ngươi có thể hay không chức giúp ta khôi phục lại nguyên bản bộ dáng nghe được thiên đạo lăng quả thực nhận thức trên mặt cổ nạn lập tức lộ ra vẻ mặt hưng ơ phấn